Lão thái gia tử bị đầu đến cười, thuận tay tiếp nhận chung trà uống xong một ngụn, lúc này mới cười nói, Ngươi này tiểu nha đầu nhất hống người vui vẻ. Lao thái thái cũng đi theo cười nói, ai nói không phải đâu. Chúng ta cái này cháu gái A, này trương miệng nhỏ nhưng còn không phải là chọc người nhạc sao. Hầu tinh nhi, hầu tinh nhi. Chu tuyết hì hì cười hai tiếng, là là, ngài nhị lao vui vẻ liền hảo. Nói trở về, ta đây ngày mai liền hướng điện thành phương hướng đi trước. Gần nhất bọn họ điện thành không phải có một cái cái gì ngày hội sao. Nghe nói mỗi một năm cái này ngày hội lao thành chủ đều sẽ hồi điện thành. Ngày mai liền đi. Hảo cháu gái Nga, ta. Ta này một phen việc này theo như ngươi nói, lòng ta lại khó chịu đến hoảng. Ta suy nghĩ cũng không thể hại ngươi mới hảo A. Hảo cháu gái, ngươi nghĩ lại, tổ phụ cùng ngươi để chuyện này nguyên bản chính là muốn trưng cầu ngươi ý kiến, ngươi nếu không nghĩ đi, liền không đi. Hoàng thượng bọn họ cũng đang suy nghĩ biện pháp, A. Tổ phụ ôn hòa nói, Lão thái thái lại là lắc lắc đầu đối hắn nói, ta cháu gái là cái có cốt khí, nếu tuyết nha đầu đều đáp ứng rồi, việc này liền liền gõ định rồi đi, ta tin tưởng ta cháu gái. Chu tuyết gật đầu, đúng vậy tổ phụ, ta không sợ, lại lại nói, lần này đi, ta xem như vì hoàng thượng phân ưu giải nạn, chẳng lẽ hắn không nhiều lắm phái những người này bảo hộ ta chu toàn. Ta lại nói như thế nào cũng là rất có danh khí người đi ha ha ha nàng tiếng cười cốc lốc. Nhưng nghe vào Chu tỷ chân trong thai lại là như thế chói thai, vì sao này đó có thể diện sự đều luôn không phải nàng. Vì sao nàng cả đời này cũng chỉ có nhìn người khác cười chính mình ngẹn quất. Vì sao? Chu tỷ chân hai mẹ con ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không cắm thượng nói cái gì, cũng không có tiếng vang. Chu tỷ chân gắt gao lôi kéo chính mình góc váy hận đến trong lòng ngứa Nàng đột nhiên đứng lên, hơi hơi mà hành lễ, đối tổ phụ nói, này một chuyến thật sự hung hiểm, tỷ chân cũng đều là Chu gia người tự nên ra một phần mỏng lực mong rằng tổ phụ cũng đồng ý thì chân cũng cùng đi tuyết muội muội cùng đi trên đường cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau ta ta thật sự là không yên tâm tuyết muội muội một người đi như vậy xa địa phương xuống điện thành như vậy nguy hiểm địa phương có cái gì ta cũng có thể thế muội muội chịu trách nhiệm chút ngươi điên rồi an thị một tay đem chính mình nữ nhi xả lại đây ngồi xuống ngươi một cái nữ nhi mọi nhà đi xem náo nhiệt gì nói nữa ngươi đi theo có thể làm gì nàng không cũng nói sao Hoàng thượng sẽ phái người bảo hộ nàng chu toàn, dùng đến ngươi sao? A, đừng nói là ta, đó là phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý. An thị nơi nào sẽ biết nữ nhi sẽ đến như vậy vừa ra, lập tức nghe xong đều sắp cấp cái chết khiếp, trước mới nghe lão ra tử nói điện thành tình hôm sau, luôn luôn nhát gan sợ phiền phức nàng liền đối với nơi này có chút khiếp hoảng, càng không cần phải nói là chính mình nữ nhi muốn đi theo đi. Đó là tuyệt đối không được. Ngươi đi, vạn nhất. Vạn nhất có cái bất chắc ngươi cũng cùng tướng quân giống nhau. Bị nốt lại làm sao bây giờ? Ngươi muốn di nương làm sao bây giờ? Liên ngươi như vậy một cái nữa như ngươi. lão ra tử nghe được không kiên nhẫn, ho khan vài tiếng, quát lớn nói, được rồi, khóc cái gì khóc? Ta đồng ý nàng đi sao? Được rồi, nơi này không các ngươi chuyện gì, nên biết đến, đều là chu ra người. Các ngươi cũng biết hiện tại đại khái tình huống, như thế các ngươi liền có thể đi ra ngoài. Tổ phụ, ta chu tỉ chân lão hỏa trừng mắt nhìn An Thị liếc mắt một cái. Muốn tiếp tục cầu nàng đáp ứng, nhưng tổ phụ ý tứ đã là minh xác không ngừng thúc giục các nàng trở về phòng đi, chu tỷ chân lúc này mới không cam lòng đi theo an thị trở về phòng. Trở lại trong phòng, chu tỷ chân một tay đem trên bàn ấm trà cùng tách trà có nắp đều sốc, sau đó một ngông ngồi ở trên ghế một đôi mắt liền như vậy trừng mắt an thị, đem an thị trừng đến một trận phát mao Chính mình nữ nhi nàng còn không hiểu biết sao. Tỷ chân vẫn luôn là thật cẩn thận ca tính, cũng chưa từng thấy nàng phát quá hỏa. Giống lần này như vậy nàng vẫn là chưa từng thấy tỉ chân như vậy quá. Nữ nhi A. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi không thể bởi vì chính mình nhất thời tùy hứng liền đem chính mình hơn phân nửa đời cấp đáp đi vào. Kia chu tuyết ái đương cái tường đầu thảo xuất đầu, ngươi nhưng đừng cùng nàng học A. Nữ nhi gian nên là giữ khuôn phép, đại ở khuê phòng chung làm chút theo việc tập chữ nổi, cũng không thể giống nàng dường như xuất đầu lộ diện. Hãy chờ xem, ngay thường nói này lão gia tử có bao nhiêu yêu thương nàng, một khi đem suy xét đến chu gia lão gia tử trong lòng nhất hàng đầu vẫn là chu gia, lại như thế nào đâu, nàng chu tuyết cũng chỉ là cái cháu gái, lại không phải nam nhi. lúc này a, chu tuyết nha đầu này nga là có đi mà không có về. nàng nói nhiều như vậy, cho rằng nữ nhi là nghe xong đi vào, liền duỗi tay qua đi muốn nắm lấy nữ nhi tay, lại không tưởng, nữ nhi đem tay nàng nặng nghề mà ném ra, hung tận nói, ngài sai rồi. nàng chẳng những có thể trở về, lại còn có sẽ lập đến một công lớn trở về. đến lúc đó. Nàng đầu liền nâng đến càng cao, so hiện tại càng là phong cảnh vô hạ, ngươi thấy không? Lần này nàng gặp phải nguy cơ lại lại lần nữa giải quyết, những cái đó ba cánh không náo loạn, không chỉ như thế nàng còn trị hết hân vương vương phi, hiện tại càng có hân vương tới vì nàng ra tới làm chứng, thả hơn nữa nàng dựa lưng vào hoàng thượng như vậy lại thụ, lại đem những cái đó nháo sự người đưa vào trong nhà lao đóng lại, ai còn dám nháo? Mỗi một lần, nàng luôn là như vậy gặp may mắn, lúc này đây cũng giống nhau. Nếu ngài vừa rồi không ngăn cản ta, nói không chừng tổ phụ liền sẽ đáp ứng ta cùng nàng cùng đi, lại như thế nào nói có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng là tốt, tổ phụ hắn sẽ đáp ứng. Chính là, chính là ngài chính là như vậy xuẩn. Ít nhất nữ nhi đi cũng có thể dính lên nàng quang, trở về còn sẽ bị phụ thân trong nhìn, có như vậy một cái công lao, đó là hắn vì nữ nhi việc hôn nhân, về sau cũng chắc chắn càng để bụng. Chính là ngài, ngài liền như vậy sinh sôi cấp phá hủy. Ngươi tưởng cả đời chịu thiệt ở kia lý thị sắc mặt hạ sinh hoạt, ta nhưng không nghĩ chịu thiệt, nữ nhi phải gả liền phải gả cái tốt, hài lòng, càng sẽ không giống ngài dường như cho người ta làm tiểu. Ngươi, ngươi, hảo, ngươi cũng học chu vi như vậy khí chính mình mẫu thân có phải hay không? Nàng buôn uống ngụm trà, lại cũng không có khí, tiện đà nói, nguyên lai like ngươi đánh chính là cái này bản tính, chính là tỷ chân, ngươi nếu muốn minh bạch, ngươi mặc dù là cùng đi chu tuyết cùng đi điện thành, có thể cướp cái cái gì công lao. Ngươi là con nàng chủ nghệ, vẫn là con nàng kia sẽ bẻ xả một mép. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể cướp được cái gì công lao? Tì chân, ngươi đừng choáng váng. Đại qua phụ thân ngươi vội xong này một thời gian, quay đầu lại hắn sẽ tự hảo sinh đi cho ngươi chọn lựa người trong sạch, tuyệt không sẽ mệt ngươi. Lời này, hắn ngày hôm trước liền cùng ta đề qua, là ngươi ở nhà an tâm đợi, đừng học chu vi giống nhau chỉ biết vi phạm cha mẹ, nhiều luyện luyện nữ hồng, nhiều tập viết, chờ tới rồi nhà chồng, ngươi có thể lấy ra này hai dạng ra tới kia đều là có thể bị người xem trọng liếc mắt một cái. Ta cũng suy nghĩ cẩn thận, trải qua vừa rồi chu vi xong việc, liền cảm thấy này rất nhiều sự thật sự là như kêu một câu, một bước sai, từng bước sai, cho nên a hiện tại ta muốn đem ngươi xem trọng, thả không thể bước chu vi vết xe đổ. chương 242 chê cười. Thấy nữ nhi có chút bị thuyết phục, nàng buông tiếng thở dài nói, ngươi vẫn luôn là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử, có chút lời nói không cần ta nói, ngươi cũng nên minh bạch. Ngươi ngày ấy bởi vì trong lòng không cân bằng cùng phụ thân ngươi trí khí, nói đến cùng, ngươi mới là hắn hải tử, như thế nghiêm khắc, cũng là vì quan tâm ngươi. Chu tuyết mấy năm nay vì chu Gia cống hiến không ít, phút cuối cùng đến bây giờ tướng quân đắc thế, chu Gia có thể lại lần ngươi trở lại đã từng như vậy phong cảnh nhật tử, mà này lá gan còn phải chu tuyết tới chọn mới được. Một người trên người lá gan quá nặng, cũng không phải chuyện tốt nhi. Tì chân, ngươi phải hảo hảo làm ngươi đái gả khuê nữ, cái gì đều đừng nghĩ, không hảo sao ta. Ta không cam lòng chút thì chân lúc này khí thế hiển nhiên đã hàng hơn phân nửa. Sớm không có vừa rồi kia sợi hăng say nhi, giống như bị an thị như vậy vừa nói, nàng dị vãng vây ở trong lòng nghẹn khuất thế nhưng liền như vậy không cánh mà bay, còn giữ lại kia điểm cũng bất quá là cho chính mình tìm khí bực thôi. An thị từ trên ghế lên, ghé vào góc tường đi lên nghe cách vách thanh âm, rồi sau đó, vui sướng khi người gặp họa cười nói, người chính là cũng đi nghe một chút, tư nhụy cùng có lau hai cái đều ở trong phòng coi co Nghe kia động tính là tỉnh lại lại khóc, khóc lớn hảo nửa một lát lại hôn mê qua đi. Người nói một chút, này rốt cuộc vẫn là các nàng hai mẹ con làm a? Lúc trước nếu cho phép lao ra nói kia môn hôn sự, mà không phải nhất ý cô hành một hai phải đi gả kia trần ra, nghĩ phản cao chi nhi, lúc này nên là phản tới. Nếu là nghe theo Lão ra, kia hôm nay các nàng quá nhật tử mới kêu là làm chúng ta hâm mộ đều hâm mộ không xong a? Ai, nghe nói nhân ra đối thê tử tôn trọng nhau như khách đối chính mình Thê Nhi so đối chính mình còn hảo, một chút chiều liền trở về trong phủ đi vào thư phòng làm công sự. Anh xong cơm lại cùng Thê Nhi đi viện Nhi tản bộ tiêu thực Ngày lễ ngày tết, hắn là so với ai khác đều còn nhớ rõ thanh, sớm sớm liền đem giả cáo hảo, mang theo Thê Nhi giả trẻ liền đi bên ngoài dạo chơi ngoại thành cái hai ba ngày. Nhân gia tuy xin nghỉ, lại trước nay không chỉ hoãn chính sự, cũng không chỉ hoãn trong nhà. Nhân gia a tự nhiên cái này quan nhi sau cũng không biết cấp hoàng thượng phân nhiều ít ưu, lập nhiều ít công. Rất nhiều mưu hoa còn đều là hắn cấp nghĩ ra được đâu. Đúng rồi, nhân ra trong phòng ngay cả cái thông phòng đều không có. Đảo không phải hắn vị kia thê không cho hắn an bài, thực sự là chính hắn yêu cầu. Ngươi nói, rốt cuộc là người ta gả qua đi vị kia có phúc khí, này chu vi tấm tắc an thị lắc đầu, một tay vói qua cầm nữ nhi tay, ôn nhu nói, phụ thân ngươi ánh mắt là sẽ không sai, hắn đó là ngoài miệng không nói, cũng là thế ngươi nghĩ, ngươi an tâm đại ở nhà, ân. An thị chờ nàng đáp ứng. Đợi trong chốc lát, Chu tỷ chân cuối cùng là gật gật đầu, ngài nói đều đối, phía trước là nữ nhi Sút Ruột, là nữ nhi không, có tưởng Chu toàn, thực xin lỗi. Ngươi có thể như vậy tưởng, ta này trong lòng liền kiên định. An thị nhìn nữ nhi này nhận sai thái độ, thật dài thư khẩu khí, vì thế lúc này mới nói lên nhàn thoại, ngươi cảm thấy cha ngươi là đi đâu vậy? Chu tỷ chân lắc đầu, nàng như thế nào sẽ biết? An thị cười lạnh một tiếng, uống ngụm trà, mới nói, ngươi nhìn đi, chuyện này Cha ngươi mặt mũi thượng công phu làm được thực đủ, trên thực tế ngầm. Ta hiểu biết hắn, hắn sẽ không liền như vậy tùy ý trần ra người tùy ý xử trí nữ nhi bảo bối của hắn. Tốt xấu là đau mười mấy năm, ngươi cảm thấy, hắn thật sự sẽ mặc kệ mặc kệ. Cái gì? Chu tỷ chân một phách cái bàn đứng lên, ta hiện tại liền trộm nói cho tổ phụ, làm tổ phụ đi ngăn đón phụ thân, làm hắn không thể làm hồ đồ sự. An thị bực bội đem nữ nhi xả hồi trên ghế ngồi, ngươi tổ phụ là sẽ không quản chuyện này, hắn đã nói được thực minh bạch. Chu Vi sự hết thể đều giao cho phụ thân ngươi cùng Trần Gia tới làm chủ. Hiện tại ngươi tổ phụ trong lòng đại sự không phải nàng Chu Vi, mà là toàn bộ Chu Gia tương lai. Liên tính này nhị lão nhân nàng Chu Vi vẫn là không tránh được khí, nhưng tóm lại là sẽ không quản. Ngươi hiện tại đi, chính là đi khí ngươi tổ phụ, là không chiếm được cái tốt, bọn họ hiện tại nhất không muốn nghe thấy đó là Chu Vi tên này. Phụ thân ngươi bên ngoài nói theo bọn họ Trần Gia xử trí, nhưng này việc rồi lại đi ra ngoài. Là bởi vì chuyện gì? đó là hắn lúc ấy trong lòng thật là này ý tưởng, nhưng hắn một người đi ra ngoài qua đi, liền sẽ không thay đổi sao? Nang than một tiếng, bất quá này đó cũng chưa cái gì, vô luận phụ thân ngươi là quản cùng mặc kệ, Chu Vi kết cục đều sẽ không là cái tốt. chính là chính là Chu Vi nên bị bọn họ trần gia xử trí, nếu phụ thân quản này không phải liên lụy chúng ta Chu gia, làm chúng ta Chu gia người đều đi theo hổ thẹn, về sau không dám ngẩng đầu sao? Chu tỷ chân tưởng tượng đến này một tầng liền rất là phiền muộn cùng sốt ruột. Ta là biết đến, phụ thân chỉ cần vừa ra tay đó là có 8 phần nắm chắc, nếu như bằng không. Hắn rất là cẩn thận, cũng biết này trong đó nghiêm trọng tính. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? An thị lắc lắc đầu, nguyên nhân chính là vì ngươi phụ thân biết này trong đó nghiêm trọng tính. Nguyên nhân chính là vì ngươi phụ thân không nghĩ liên lụy Chu ra, là nghĩ Chu ra thể diện. Hắn ở bên ngoài mới nói mặc kệ, mà là gạt mọi người âm thầm đi thao tác chuyện này. Kỳ thật, ngươi tổ phụ đại khái cũng là hiểu hắn, chẳng qua làm bộ không hiểu bãi. Chu tỉ chân không nghĩ tới phụ thân cư nhiên còn nghĩ muốn đi cứu cái này đã như thế mất mặt cùng hèn mọi người, người như vậy cứu lại có thể như thế nào. Nàng nửa đời sau cũng bất quá là đỉnh đeo danh xuống qua, đi đến chỗ nào, này tiếng mắng liền sẽ theo tới chỗ nào, đó là sửa tên đổi họ, cũng không thay đổi được nàng từng trải qua dơ bẩn sự. Phần 133 Nàng rất là khinh thường chu vi loại người này, từ nhỏ đến lớn, trang đến là một bộ thiện lương thuần lương bộ dáng, nói ra câu câu chữ chữ là so với ai khác đều hiểu chuyện. Không đến tâm câu nói liền bắt đầu khoe khoang nàng nước mắt Thủy Nhi, thế nào cũng phải làm tất cả mọi người vì nàng động dung không thể. Cập kê qua đi, nàng gái đuôi bắt đầu tàng không được, trước kia nhất quán là ngoan ngoãn hiểu chuyện, thiện giải nhân ý, đến lúc này lại là giống tưởng nam nhân tưởng điên rồi ngóng trông suất giá, chọn tới chọn đi, chọn đến cuối cùng thế nhưng đem chính mình cấp hại đi vào, này còn không nói, hại liên hại, nàng như thế trả đạp chính mình không nói còn suýt nữa đem toàn bộ chu ra thể diện đều đáp đi vào. Hạnh là phụ thân làm cho mọi người là biểu thái, nếu có một câu giữ gì nàng, kia bọn họ chu ra liền muốn thành cái chê cười. Nàng di nương nói đúng, nàng không thể hoảng, không thể cấp, nếu không kết cục liền sẽ cùng chu vi giống nhau. Từ nhỏ nàng liền trong lòng cảm thấy chu vi người này hảo tính kế, lớn lên cũng so nàng hảo, cầm kỳ thư họa tuy không tính tinh thông lại đều dính chút, luôn là lấy đến ra tay, nhìn lại thâm đến phụ thân sủng ái, tương lai định là so nàng gả đến hảo quá đến tốt. Chính là hiện tại lại đến xem. Thật là xứng đáng a. Trần ra. Chu Vi bị mang về Trần ra sau, liền bị áp tới rồi chính sảnh hỏi chuyện. Trần Lao Thái thái nhẹ xúc nắp trà tiểu suyết một ngụm lục nhạt nước trà. Qua nửa ngày, nàng mí mắt chậm rãi mở, vừa rồi còn yên lặng trong phòng nháy mắt liền tràn ngập đáng sợ không khí. Nàng bên người có hai cái bà tử, các nàng trên tay đều là cầm cái côn đồng. Hai người thập phần hung ác trừng mắt Chu Vi, giống như ngay sau đó liền sẽ nhào qua đi cắn chết nàng. chương 243 ta sai rồi. Phía dưới. Các ngồi trần ra mấy cái phòng người, còn có hôm nay đi mấy cái cô cô cùng mợ đều là ở đây. Cuối cùng, đó là đương sự Trần duẫn Thành bản nhân cùng với dựa gần hắn đứng một cái mới vừa đề đi lên rất là được sủng ái di nương, chiêm thị. Theo lão Thái Thái ngồi ở bên người nàng còn lại là Trần duẫn Thành phụ thân cùng mẫu thân, hai người sắc mặt khó coi cực kỳ, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Vi, hận không thể hiện nay liền qua đi bóp trên nàng. lão Thái Thái nhìn Chu Vi kia xúc thành một đoàn nhi sợ hãi bộ dáng, cười như không cười cuối cùng là nói. Chu Vi, ngươi lần này làm sự, chính là biết sai rồi. Này lao thái thái mấy ngày nay đều ở trong miếu vì tôn nhi cầu phúc, hy vọng hắn có thể sớm ngày có hậu, bởi vậy, nàng cũng là hôm nay từ trong miếu trở về mới biết được việc này. Nàng lập tức xuất động trấn ra mọi người, ngay cả gà đi ra ngoài hai cái nữ nhi cùng với bọn họ thân thích cũng kêu lên, vì chính là làm cho bọn họ cần phải muốn đem Chu Vi cấp trào trở về. Nhưng nàng giờ phút này trên mặt lại rất là bình tĩnh, thậm chí ngự khi không có một chút hung ác cùng tức giận bộ dáng. Phải biết rằng này Trần Lao Thái Thái trừng phạt khởi người tới chính là Trần Gia nhất âm độc tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Giống Chu Vi như vậy, nàng càng là sẽ không nương tay. Nhưng hiện tại, nàng lại chỉ là hỏi Chu Vi biết sai rồi không có, cái này làm cho Trần Gia người đều có chút nháo không rõ. Chu Vi cảm giác Lão Thái Thái nơi đó còn có thương lượng, trong lòng khiếp đảm cùng vẫn luôn để ở cổ họng Nhi thượng sợ hãi liền liền hơi biếng nhác một chút, tựa hồ chiếu xạ tiến một chút sáng ngời, Chu Vi vội ngẩn đầu đác, tổ mẫu, biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Ta không nên. Ta chỉ là. Chỉ là bị mỡ heo che tâm. Ta là bởi vì ngày ấy cùng thành lang xảo miệng cấp khí hồ đồ lúc này mới đúc thành đại sai. Ta không nên. Không nên, thỉnh cầu tổ mẫu tha thứ. Tôn tức lần này định là quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Ngài phạt ta đi phòng tối quan mấy ngày, làm ta không ăn không uống đều được. Chính là đừng. Đừng đừng nàng khái hạ mấy cái văng đầu, tiếp tục cầu đạo, cầu ngài tha thứ. Cầu phụ thân mẫu thân tha thứ. Câu nàng lại đối với đứng ở nơi đó liền liếc mắt một cái đều lười đến xem nàng trần dẫn thành khái hạ một cái đầu, cầu thành lang tha thứ. Sau đó nàng lại đối với trần gia mọi người nhất nhất dập đầu, nàng trong lòng biết chỉ có làm được cái này phần thượng mới có thể có hy vọng. Phi, dập đầu, xin lỗi, còn sửa đổi. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể rửa sạch chính mình trên người vết bẩn. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể không cho chúng ta trần ra hổ thẹn. Chu Vi, ngươi hảo thiên chân, ngươi quá ngây thơ rồi. Làm như vậy đáng chết một vạn thứ sự còn hy vọng người khác có thể tha thứ, còn nghĩ làm chúng ta trần ra người đều thuận người ý. Nam mơ. Người nếu còn chưa ngủ tỉnh, ta đây liền gọi người đoan hai buồn nước lạnh tới, nhìn xem có thể hay không đem người tới tỉnh. Người nói chuyện là hôm nay không đi chu ra muốn người một cái thúc bá, hắn tính tình cùng mấy khác thúc bá bất đồng, tính tình là nhất quán hòa bạo, chính là trừ bỏ lao thái thái bên ngoài trần ra nhất không dễ chọc một người. Dứt lời, hắn thật đúng là gọi người lộng hai buồn thủy lại đây. Động tác không một chút tử chậm chê hắt ở chu vi trên người, từ đầu tới đến chân, có thể nói là thấu tâm lạnh A. Chu vi cả người đều run run, lanh đến đánh một cái lại một cái dùng mình, nàng ôm cánh tay khẩn cầu nhìn này đại thúc bá, đại thúc bá. Lòng ta biết các ngươi hận ta, các ngươi hận ta không sai, nhưng nàng đột nhiên linh cơ vừa động, có lẽ có thể thử một lần. Hiện tại tình huống này cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, bằng không. Nàng mệnh liền sẽ cấp đáp đi vào. Nàng không thể chết được. Không thể chết được. Chính là nàng vừa muốn mở miệng rồi lại do dự. Vạn nhất bị trần ra người ta nói thành nàng hoài chính là con hoang, vậy nên làm sao bây giờ? Không được. Nếu bởi vì cái này càng muốn xử trí nàng, kia nàng thì mất nhiều hơn được. Nhưng cái gì? Đại thúc bá hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ hung tận trừng mắt nàng. Trần dẫn thành cô cô tiêm thanh tiêm khí cười nói, ta nếu là ngươi à, ta liền đi một đầu đâm chết. Không đến làm người thấy ghê tởm. Ngươi còn có mặt mũi cầu cái này cái kia, nhà ngươi người đều mặc kệ ngươi, ngươi cho rằng chính ngươi là có thể cầu được cái cái gì. Làm bực này dơ bẩn dèm pha, còn muốn sống. Ngươi sợ là thật không ngủ tỉnh, ngươi tới, lại tiếp tục bác, thẳng đến đem nàng bắt tỉnh mới thôi. Không cần, không cần a. Cô cô, cô cô ta ngày thường đối với ngươi như thế kính đãi phàm là được tốt đổ vật liền cái thứ nhất nghĩ đến ngài, ngài lúc này lại không nghĩ thay ta cầu tỉnh, trái lại là bắt ta nước lạnh muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ngài không thể như thế a Người không thể cứ như vậy đã quên chất tức hảo a Cô cô nàng còn không có kêu xong, liền có người đã đi tới một chậu nước hắt ở nàng trên người, động tác cực nhanh làm nàng đều còn không kịp phản ứng. Chu vi nhịn không được lớn tiếng khóc lên, nhưng nàng khóc đến càng lớn tiếng, trần gia nhân tâm trung liền càng là thoải mái. Không biết bát nhiều ít buồn thủy sau, phía trên ngồi lao thái thái lúc này mới ho nhẹ một tiếng, tiêu đình nói, được rồi, vừa rồi ta nói đến nơi nào. Phía dưới, nhị thúc ba đám người cung kính trả lời, ngài vừa rồi chính hỏi đến nàng biết sai rồi không có. Lao thái thái khẽ gật đầu, kia nàng biết sai rồi không có. Chu vi tuy rằng lúc này cơ hồ liền sắp ngất đi rồi, nàng cả người đều khó chịu đã chết. Một viên đầu càng là trầm trọng đau đến không thành dạng, chính là nàng biết nàng một khi hôn mê bất tỉnh gặp phải chính là đáng sợ vận mệnh, nàng là chết như thế nào cũng không biết. Nàng không cần chết. Nàng tuyệt không muốn chết. Nàng dây rủa quỳ lên, đem dối tung đầu tóc vén lên. Đối lao thái thái nói, ta biết sai rồi. Tổ mẫu, ta biết sai rồi. Ta biết sai rồi. Tổ mẫu, ngài buông tha ta đi. Sau này ta hết thể đều nghe ngài, ngài làm ta đánh chỗ nào, ta liền đánh nào đi, tổ mẫu, cầu ngài. Ta biết ta làm bực này dèm pha làm trần ra không có thể diện, các người dùng cái gì phương pháp đối ta đều có thể, hưu ta, đánh ta, chính là đừng làm ta chết. Cầu ngài. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, càng là hướng trần dẫn thành đầu đi xin giúp đỡ ánh mắt. Chính là Trần Duẫn Thành từ đầu tới đôi đều không có xem qua nàng liếc mắt một cái, thậm chí trực tiếp bỏ qua nàng tồn tại, đang cùng bên chiêm thị, trên tay cóng đại gia làm buồn nôn động tác nhỏ. Lao Thái Thái Như là thực lý giải nàng dường như, là người cho nàng cầm trường khăn lao đi trên mặt nước mắt, ngữ khi ôn hòa lại hỏi, Hài tử, ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi, chính là, nếu ta tha thứ ngươi, Trần Gia Liệt Tổ Liệt Tông có thể hay không tha thứ ta? Ta đã làm mau xuống mồ người, chỉ cầu trong nhà hết thảy Thái Bình. Không thấy huyết là tốt nhất bất quá, nếu là đổ máu kia. Cũng không thể trách ta. Nói xong lời cuối cùng một chữ khi, nàng thanh em ủng phí mà liền tàn nhẫn lên, làm chu vi trong lòng bang bang thẳng nhảy cái không ngừng. Tổ mẫu nàng ngôi trắng bệnh, một đôi mắt xinh xôi nhìn phía trên lao thái thái ở tắp khi thay đổi sắc mặt. Chỉ thấy, lao thái thái một đôi mắt hiếp lại âm thâm xem kỹ nàng, liền như vậy thẳng lăng lăng, tựa như một cái gián độc, làm người tránh không chỗ nào tránh, trốn không thể trốn. Chính sảnh liền nghe được lao thái thái một tiếng cười lạnh, khó nghe nói, bọn họ trước mới cũng đều thay ta nói, ta trước xử trí ngươi, quá mấy ngày lại đi trong miếu niệm niệm Phật đi đi một thân đen đuổi liền có thể. Ngươi không cần có may mắn tâm lý, ngươi nên cầu, cũng không phải làm ta thả ngươi một con đường sống, mà là cầu ta xuống tay nhẹ điểm nhi. Nàng một phách cái bàn, liền nghe một tiếng xé rách thoái hưởng, lão thái thái đứng lên, bên cạnh hai cái bà tử cũng đi theo đứng lên. Chu vi liền thấy các nàng triều chính mình đi tới. tổ mẫu Ngài, ngài muốn làm gì? Đừng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Tổ mẫu. A. Chương 244 không có gì hảo thuyết. Hét thảm một tiếng truyền ra, lúc này, Chu Nhược Cao vừa lúc bị hạ nhân lánh tiến trước môn, cùng, còn có hắn một cái bản thân, ở trong triều thậm chí ở trước mặt hoàng thượng cũng là nói chuyện được. Tiếng hét thảm này liên tục, Chu Nhược Cao bước chân dừng lại, hắn trên mặt hiện ra một tia vẻ đau xót. Tục Nữ nói, "Cốt nhục tương liên, nữ nhi là khó." Làm phụ mẫu cũng sẽ đi theo đau Đó là như thế Bạn thân thấy hắn trạng thái không đúng liền hỏi, làm sao vậy Chu nhược cao bất đắc dĩ lắc lắc đầu Hắn chân lúc này như là có thiên kim trọng Mỗi một bước đều dị thường trầm trọng cùng thống khổ Chính là, hắn lại không thể không đi Cái kia làm tẫn dẻm pha người là hắn nữ nhi Hắn còn không có vô tình đến như thế Thấy chết mà không cứu nông nỗi Cho dù nàng có muôn vàng không đúng Kia cũng là hắn nữ nhi Chỉ đổ thừa Chỉ đổ thừa hắn không giáo hảo Hắn nhấc chân thượng cầu thang, cùng đồng lưu bạn thân cùng vào nội viện nhi, vòng vai vòng, cuối cùng là thấy. Thấy hắn nữ nhi nằm ở huyết nhục mơ hồ bên trong, lúc này Chu Vi còn lưu có một nửa thanh tỉnh. Nàng ở choáng váng cùng tất cả đau đớn bên trong thấy phụ thân hướng nàng đi tới, nàng cười nhược lực hô, phụ thân. Ngài, ngài vẫn là tới. Chu Vi hôn mê bất tỉnh. Trần ra người thấy Chu nhược cao, đều kinh ngạc bốn mắt nhìn nhau, hắn như thế nào sẽ đến. Không phải nói mặc kệ sao. Thông ra, nga không, hiện tại đã không phải thông ra, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ, là cố ý tới xem chúng ta là như thế nào xử trí ngươi nữ nhi? Hoặc là, ngươi còn tưởng ở cuối cùng cùng nàng nói nói mấy câu? Trần ra láo ra châm chọc nói. Hẳn là, nếu là đau lòng nàng nữ nhi, hôm nay liền sẽ không đem người giao cho chúng ta, chạy nhanh đi. Đã đi nàng một con lô thai, hiện tại đang chuẩn bị đi nàng một khác chỉ lô thai, lại quá một lát liền trực tiếp đem nàng quăng ra ngoài dùng kỵ mục lừa cực hình bên đường du đãng làm cho hôm nay triều vương quốc người đều nhìn xem chu gia người nữ nhi là cái cái gì đức hạnh là như thế nào mất mặt xấu hổ trần duẫn thành cô cô tiêm thanh đắc ý nói mất mặt xấu hổ chu nhược cao biết cái này gia đương gia làm chủ cuối cùng vẫn là lao thái thái vì thế hắn trực tiếp nhìn về phía đứng ở một bên không có ngôn ngữ lao thái thái nói lao thái thái ngài là cái minh bạch người dạ phố thị chúng đối trần gia có chỗ tốt gì đã như vậy các ngươi phạt cũng phạt giết ta này nữ nhi Lại có chỗ tốt gì? Như vậy đem chuyện này liền bóc qua đi, tốt không? Trần Lao Thái Thái phá lên cười, sau khi cười xong, lại đối bên hai cái bà tử nói, đem nàng một khắc chỉ lô thai cũng cắt. Liền thấy hai cái bà tử cùng nhau ngâng cái đại cây kéo chiều chu vi đi đến, kia tư thế chỉ hơi xem một cái liền đủ doa người. Ngài khai điều kiện. Chu nhược cao tay cầm thành quyền, từ răng phùng trung bức ra cái này mấy chữ tới. Trần Lao Thái Thái lộ ra một tia nụ cười giả tạo, dơ tay mệnh hai cái bà tử dừng lại. Sau đó lúc này mới đối chu nhược cao nói, ngươi cùng ta tới. Còn lại trần ra người mắt thấy đều nóng nảy, ai đều không nghĩ liền dễ dàng như vậy buông tha chu vi, một hai phải hảo sinh lộng chết nàng, mới có thể khiến cho bọn họ có chút lạc thú dường như, chính là. Trần Lao Thái Thái hoành bọn họ liếc mắt một cái, vì thế ai cũng không dám nói cái gì nữa. Có Trần Lao Thái Thái mệnh lệnh, cho dù bọn họ tưởng đối chu vi động tay chân đều không được, hai cái bà tử cứ như vậy đứng ở nơi đó thủ, các nàng đều là Trần Lao Thái Thái người chỉ nghe theo lão thái thái nói những người khác một mực không nhận quản ngươi là thân thích vẫn là lao gia phu nhân các nàng chỉ nghe lão thái thái làm tốt sự là được nhiều các nàng làm việc các nàng là tuyệt không sẽ ý yễ trong vườn nhánh cây mọc ra xanh non diệp tới hồ sen biên các màu hoa tươi cũng tranh tiên nở rộ bay tới từng đợt u nhiên thanh hương thái dương ấm quang chiếu vào bóng râm phía trên tiểu bàn đá bên ngồi ở này uống thượng một chung hảo trà ấm áp dễ chịu chính là hảo hưởng thụ nhưng đối với chu nhược cao tới nói Như vậy hảo thời tiết, hắn là vô pháp chu ý tới. Mời ngồi đi. Lao Thái Thái ý bảo Chu Nhược Cao cùng hắn Đồng Liêu ngồi xuống, làm cái thỉnh thủ thế. Bên hai ba cái nha hoàn sôi nổi trình lên điểm tâm cùng nước cha sau, đó là thối lui đến một bên đi. Phần 134. Sau khi ngồi xuống, Chu Nhược Cao không nói gì, mà là một bên Đồng Liêu từng đại nhân trước nói, Lao Thái Thái, cảm tạ ngươi có thể vong khai một mặt, ngài khai điều kiện chúng ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn." Ha ha, không cần tận lực càng không cần miễn cưỡng, ta hiện tại còn là cái gì cũng chưa nói. Nếu là làm không được các ngươi liền sớm nói, cũng đỡ phải ta một ít thời gian, hảo đi tụng kinh nghiệm Phật. Nàng cười lạnh, ăn xong một chút trà, tiện đà chiều như suy tư gì chu nhược cao liếc liếc mắt một cái. Từng đại nhân nghe xong, rộng mở cười nói, lao thái thái chính là ái nói giỡn, nhưng ta lại xem ngài là cái sáng sủa tính tình, đoạn sẽ không đắn đo chúng ta chơi. Nếu đều tới, lén chúng ta đem cái gì đều nói khai, chẳng phải là tốt? Trần Lao Thái Thái chỉ vào hắn bãi đầu cười, cùng từng đại nhân hôm nay theo tới đó là đảm đương một cái thuyết khách, ta cho là, cho là ngươi là tới xem náo nhiệt đâu. Nàng tiếp tục giả ngu nói, ha ha ha, Lao Thái Thái, ta xem nha, chúng ta liền không cần lại đánh đố, ngài dứt lời, như thế nào ngài mới có thể thả nàng. Trần Lao Thái Thái lại ăn xong một chút trà, tiện đã nói, các ngươi cũng là biết đến, mạng người cùng tiền tài là đánh đồng, có người có tiền lại không có mệnh. Có người không có tiền lại hưởng có điều tiện mệnh, có người A là không có tiền cũng không có mạng người. Thế gian người A, đến có hảo chút là nói không rõ nàng giống như cảm thán một phen. Nói như thế tới, đó là dễ dàng, ngài muốn bao nhiêu tiền? Từng đại nhân hỏi. Trần Lao Thái Thái đột nhiên hoảng sợ nhìn hắn, vội vàng xua tay nói, Từng đại nhân đây là nói cái gì? Ta Lão Thái bà tử khi nào rỗi tay tìm người muốn trả tiền? Từng đại nhân cũng không gạch Trần. Hắn biết này Trần Lao Thái Thái mặt ngoài làm bộ làm tịch chính là tính toán trang rốt cuộc, người như vậy hắn nhưng thật ra cũng gặp qua mấy cái, phàm lại như thế tắc quái người đều là trong xương cốt hư thấu, mặt ngoài lại nộn là phải làm ra một bộ người tốt hình dáng, như là đối thế gian hết thể đều không lắm để ý, kỳ thật đâu. Như thế, hắn liền bồi trang bãi. Trần Lao Thái Thái, là ta nói sai rồi, tiền tài đối với Trần Lao Thái Thái cùng với toàn bộ Trần ra tới nói, đều là nhưng có mà vô. Trần Lao Thái Thái nghe xong. Lúc này mới vừa lòng gật đầu, khen, từng đại nhân hảo nhã lực, trần gia còn chính là chưa bao giờ có thiếu tiền thời điểm, đó là ta sống qua hơn phân nửa đời cũng sớm đã là đêm này đó vật ngoài thân xem phai nhạt. Từng đại nhân ở trong lòng buồn cười, ngoài miệng lại là nói, ngài nói chính là, kia ngài xem. Coi như là chúng ta cho ngươi bồi tội, tuy nói trần gia không thiếu tiền tài, nhưng nhiều ít cũng là điểm nhi ý tứ. Ha ha ha, như thế, ta đây này lao thái bà tử liền không chống đẩy. Chu ra hướng chúng ta trần ra buổi tội cho là hẳn là, điểm này như không có gì hảo thuyết. chương 245 ai làm hại. Tiếp theo, từng đại nhân liền dùng tay so cái số, trần lao thái thái lắc lắc đầu, hắn lại so cái số, trần lao thái thái lần này là nghĩ nghĩ, lại vẫn là lắc đầu. Cuối cùng, từng đại nhân hít vào một hơi, đối trần lao thái thái nói, lao thái thái, cầu vồng là khó gặp, đã nhìn thấy cần phải hảo sinh nhìn xem mới hảo, miệng cho dây lát lướt qua, lại xem liền khó khăn. nói xong lời này Hắn chú ý tới Trần Lao Thái Thái biểu tình do dự, biết hấp dẫn, liền lại so cái số. Trần Lao Thái Thái là cái minh bạch người, nàng biết mới vừa từng đại nhân trong lời nói ý tứ, đây là cho nàng cuối cùng một lần cơ hội, nàng muốn lại không đồng ý, chuyện này liền vô pháp nhi nói chuyện. Trước mắt, Trần Gia phải dùng tiền địa phương thật sự quá nhiều, hơn nữa mấy năm nay hao tổn tiền. Vừa nhớ tới nàng liền giận sôi máu. Nếu không phải vừa lúc gặp bọn họ Trần Gia hiện giờ mặt ngoài nhìn phong cảnh, kỳ thật nội bộ hư không. Nàng như thế nào đáp ứng điều kiện gì, trực tiếp liền đem kia đồ đê tiện cấp đánh chết. Nàng từ vừa rồi vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, cũng đúng là vì chờ chu vi nha đầu này phụ thân tới, biết nha đầu này phụ thân định là luyến tiếp cái này đồ đê tiện liền như vậy bạch bạch cấp kết quả. Đã là chờ tới rồi, kia không tránh được, chu nhược cao liền sẽ dùng tiền tới mua người. Quả nhiên, như từng đại nhân sở liệu, Trần Lao Thái Thái không hề kiên trì, mà là vung tay lên làm bên nha hoàng đi thư phòng lấy bút mực giấy tới cũng đem Duẩn Thành thiếu ra cũng gọi tới. Từng đại nhân trên người là suy ngân phiếu, bất quá này đến đợi chút lại cấp Trần Lao Thái Thái. Đợi cho Trần Duẩn Thành ký tên ấn dấu tay sau, một tờ hưu thư bài ở trên bản, cũng chu vi bản nhân cùng đều giao cho chu nhược cao sau, từng đại nhân đứng lên từ trong lòng ngực hắn lấy ra mấy chương ngân phiếu tới đưa cho Trần Lao Thái Thái. Này liên tính thanh toán xong. Từ Trần Phủ ra tới, từng đại nhân sai người đem chu vi trước đưa đi một chỗ trên đường tiểu biệt viện An Chí, cũng thỉnh đại phu Hai người bọn họ còn lại là đi vào tiểu quán tử dùng bữa uống rượu, từng cử lương chi nói hắn vị này bạn thân trong lòng không thoải mái, đó là cùng hắn chạm cốc đối ở mấy khẩu rượu sau. An Uỷ nói, sự tình đều làm thỏa đáng, ngươi cũng nên buông xuống, những việc này cũng không phải chúng ta có thể khống chế, nàng đi đến hôm nay này một bước, cũng không thể đều tại ngươi. Ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Chu nhược cao đột nhiên đau thanh khóc hô ra tới, mấy bàn tay phiến ở chính mình trên mặt, là ta giáo nữ vô phương là ta không có nghiêm thêm quản giáo, là ta, là ta cái này làm phụ thân ngu muội, lúc này mới gây thành hôm nay như vậy lại sai. Ai từng cừ lương vội đi ngăn cản hắn, thấy chu nhược cao trầm rãi bình tĩnh lại, hắn mới nói, người nữ nhi đời này xem như hủy hoại, ai, ta cũng cứ việc nói thẳng, hiện giờ có thể giữ được nàng một cái mệnh đã là tốt, ngươi cũng nên khoan quan tâm, cuối cùng này cũng không tính quá xấu. chu nhược cao cười khổ một tiếng, đúng vậy, đã là tốt. hắn nắm lấy từng cừ lương tay. Hôm nay chuyện này còn phải cảm tạ ngươi a, lão tửng. Ta cũng là vô pháp mới. Yên tâm, này đó tiền ta sẽ mau chóng còn còn thượng. Từng cứ lương châu mi không vui vừa nói, nếu cao huynh, ngươi lời này nói được ta liền không thích nghe a. Ngươi ta hai huynh đệ còn nói cái gì còn không còn. Muốn thật nói lên còn tới a, ta cả đời này đều là thiếu ngươi. Hắn tiếp tục thở dài, lúc trước nếu không phải ngươi giật dây bắt cầu đem cẩm mạch tốt như vậy hài tử giới thiệu cho chúng ta an an. Nơi nào sẽ có an an hiện tại tốt như vậy nhật tử quá. Người ánh mắt không sai, đứa nhỏ này a là cái tiến tới, càng là cái đối nhà ta an mạnh khỏe. Hiện tại bọn họ một nhi một nữ, phu thê hòa thuận vui vẻ, nhật tử quá đến hảo là dễ chịu mỹ diệu Thường xuyên liền ta kia phu nhân thấy này vợ chồng son đều hâm mộ được ngay nột. Ha ha ha ha. Chu nhược cao cười cười, lúc trước ta còn sợ ngươi cấp cự, trên thực tế ngươi chịu nghe ta là được rồi. Ta này nữ nhi ngốc, sắp chết cũng không chịu. Ai, ta nghĩ, tốt như vậy một cái hảo nam nhi lại không thể tiện nghi nhà khác cô nương à, vì thế liền nghĩ tới ngươi, hắn cũng là cái tranh đua, không có không lưu hắn một thân tài hoa, hiện tại đã là hoàng thượng trước mặt đại hùng nhân. Lao tửng, nghe thấy ngươi nói an an quá đến hảo, ta này cũng coi như là, cũng coi như là trong lòng thông thuận chút. Từng cứ lương chân thành tha thiết nói, không có ngươi, liền không có ta an an này rất tốt nhân duyên. Nếu cao huynh kính ngươi một ly. Hắn nâng chén uống rượu, lau lau miệng. Hắn lại nói, hôm nay ta đi vừa thấy, này trần ra à, chính là một cái hố lửa. Bên trong không có một cái là thứ tốt, không có một cái là đèn cạn dầu. Nơi này đầu à, nhất thuộc kia trần lao thái thái nhất giả hoạt, bất quá, ta cái gì việc đời chưa thấy qua, nàng kia phó sắc mặt đó là ăn tương giả đến lại đẹp, ta liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Chu nhược cao uống một ngủ rượu, hôm nay nhiều là mệnh người, kia trần lao thái thái là cái kho ứng phó, cũng là gặp người, nếu là đổi cá nhân. Sợ là không dễ dàng như vậy. Nay không phải cái gì việc khó nhi. Đúng rồi, nếu Cao Huynh, đột nhiên nhớ tới, ta lại có một chuyện làm ơn ngươi. Không biết hắn có chút khó xử nói. Là vì chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Từng cứ lương châm trước một chút tìm từ, nói, là cái dạng này, vẫn là vì ta ra an an sự. Nàng kia hai đứa nhỏ mấy ngày nay mỗi ngày nào muốn ăn rượu thái phường đổ vật, nhưng chúng ta hẹn trước đều phải chờ đến sang năm đi. Chẳng biết có được không? Bất quá ngươi muốn khó làm. Coi như ta không để qua đó là, ta này còn không phải là nhất thời nhớ lại, thuận miệng nhi đề đề. Chu nhược cao nghe xong, có chút bật cười nhìn từng cử lương, ta còn cho là bao lớn việc chuyện này, trở về ta liền cùng tuyết nhi đề đề, đến lúc đó ngươi chỉ lo sai người tới lấy liền có thể. Ha ha ha hảo hảo, đa tạ đa tạ, ngươi cũng không biết ta này hai cái tiểu cháu ngoại có bao nhiêu bướng bỉnh, cả ngày làm ầm ý bọn họ mẫu thân la hét muốn đi mua rượu thái phường thức ăn, tiểu nhân nháo xong rồi đại. Này đại lại đến làm ẩm ý ta này lão Ta cũng là bị bọn họ phiền đến không có biện pháp a. Hai người cùng uống rượu dùng nữa Nói đến phía sau Chu nhược cao tâm tình cuối cùng là rộng mở trong sáng lên Trước mới mây đen đã là đảo qua hơn phân nửa Ngày thứ hai Chu nhược cao từ ban sai địa phương đi Chu vi bị an trí kia chỗ tiểu biệt viện Đi vào Thấy một cái nha hoàn đang ở bên cạnh hầu hạ Thấy hắn tới nha hoàn liền thức thời đi ra ngoài Chu vi lỗ hai một bên bị băng bó lên Hiện tại nàng chỉ có một con độc nhĩ. Phụ thân Chu Vi thấy phụ thân tới, vội đứng dậy, Chu nhược cao lạnh giọng ngăn lại nàng, không cần, nằm đi. Chu Vi hiện tại yêu cầu đã rất thấp, tuy rằng chính mình một con lô thai đã không có, nhưng tồn tại như thế nào đều hảo quá đã chết. Bất quá, ở nàng trải qua này một đêm nghỉ ngơi lúc sau, rồi lại cảm thấy chính mình vô cùng đáng thương cùng không đăng giá, nàng biến thành hiện giờ như vậy đều là ai làm hại. Nàng ở trong lòng một bút bút bày ra này bút chướng. Chu nhược cao ngồi ở trên ghế, cho chính mình đổ một chén trà nhỏ, liền này một chén trà nhỏ thời gian, hắn đem nói cho hết lời liền đi. chương 246 bảo hộ chu gia. Buổi chiều sẽ có người tới đón ngươi, sau đó sẽ đem ngươi đưa ra kinh thành, đến nỗi ngươi về sau sống hay chết, nay cùng ta không quan hệ. Thân là ngươi cha, ta có thể làm cũng đã làm, từ nay về sau, ngươi không hề là ta nữ nhi, ta cũng không phải ngươi phụ thân. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Chu nhược cao nói xong liên từ bên hông cởi xuống một cái túi tiền túi tùy tay ném ở trên bàn, đó là đứng lên chuẩn bị phải đi. Chu vi không nghĩ tới cha sẽ nói những lời này, nàng chạy xuống nước mắt, không dám tin tưởng hô. Phụ thân! Ngài không cần đi. Phụ thân! Ngài không thể ném xuống nữ nhi mặc kệ a Phụ thân! Ngài thật sự không cần nữ nhi sao? Ngài liền thật sự nhẫn tâm nhìn nữ nhi một người lưu lạc bên ngoài. Chu nhược cao xoay người một đôi mắt sắc bén vạn phần nhìn nàng, lại không có một chút thương tiếp. Ngươi cảm thấy chính mình còn có dung thân nơi sao. Ta vốn dĩ thật cũng không cần hôm qua đi trần phủ vất người, nhưng ta còn là đi, nhưng ta có thể làm cũng chỉ đến đó mới thôi. Sau này, ngươi là tốt là xấu, đều lại cùng ta chu nhược cao không nửa điểm quan hệ. Nói lời này, hắn không hề dừng lại xoay người liền rời đi. Chu vi khóc sắp hỏng mất, nàng năm căn ngón tay đều hận đến véo vào thịt, chỉ thấy huyết một chút lưu ở trên đệm. Vì cái gì nàng phải gả tiến trần ra? Vì cái gì nàng sẽ biến thành hôm nay như vậy? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Không. Nàng không thể rời đi Kinh Thành, nơi này mới là thuộc về nàng địa phương, địa phương khác đều không xứng nàng. Cũng chỉ có tại đây thiên tử dưới chân, ở chỗ này biến chỗ là vinh hoa phú quý nơi, nàng mới có thể có khả năng quá thượng vẫn luôn muốn nhập tử. Không được. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Chu Vi đột nhiên nhớ tới một người, nhưng nàng hiện tại đi đầu nhập vào Thủy Mạt Thanh chỉ là tử lộ một cái. Này hết thể đều là Thủy Mạt Thanh làm hại. Là nàng gọi tới người hại nàng. Thủy Mạt Thanh là cố ý cho nàng hạ cái này bao, vì chính là trả thù Chu Tuyết. Chỉ cần cùng Chu Tuyết dính dáng người, nàng Thủy Mạt Thanh đều sẽ không bỏ qua. Chu Tuyết. Lại là Chu Tuyết, cho nên này hết thể đều là bởi vì nàng. Kinh Thành. Nếu nàng lại tiếp tục đại ở Kinh Thành. Hiện tại Kinh Thành mỗi người đều biết nàng dèm pha, nàng còn có cái gì mặt đại ở Kinh Thành. Chu Vi ôm đầu sắp điên rồi lớn tiếng khóc thét lên. Chu Tuyết. Thủy Mạt Thanh. Các ngươi cho ta chở. Một ngày kia, chờ ta chạm đến so các ngươi cao, đạp lên các ngươi trên đầu. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Một cái đều sẽ không bỏ qua. Ha ha ha ha. Ha ha ha. Chờ xem. Các ngươi đều cho ta chờ xem. Chu ra mặc kệ ta, phụ thân cũng mặc kệ ta. Ta cái kia mẫu thân cũng là cái không còn dùng được. Ha ha ha. Không ai rất tốt với ta, không có. Tất cả đều đáng chết. Tất cả đều đáng chết. Ha ha ha. Chu Vi này cơ hồ điên cuồng tiếng cười làm bên ngoài nha hoàn nghe được khiếp hoàng, nàng tiến vào vừa thấy, đều có chút không dám tới gần, vội vàng chạy đi ra ngoài không lo cái này đang giá. Đi thôi. Đi thôi. Các ngươi đều đi thôi. Ha ha ha. Chỉ còn ta một người thì thế nào? Chỉ cần ta còn sống, ta muốn các ngươi đều không hảo quá. Hoàng cung, đại điện bên trong, rất nhiều đại thần vi tướng quân một chuyện đang ở thương nghị làm luận, nhưng cuối cùng còn không có có thể lấy ra một cái biện pháp tới ứng đối ngay cả vẫn luôn điểm tử nhiều nhất cẩm mạch cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới. Đã có thể vào lúc này, một cái thái giám đột nhiên tới báo, Hoàng thượng, vương gia tới báo, hôm nay hắn có việc vắng họp liền không tới thượng chiều, bất quá lại mang đến một cái tin tức tốt. Nói, Hoàng thượng lạnh nhặt nói, phần 135, tiểu thái giám trả lời, vương gia nói, chu gia có biện pháp phá giải tướng quân lần này nguy nan, hải nói tướng quân với bọn họ chu gia coi ân, gặp nạn có khó. Chu gia người hiện tại đã cùng hai vị vương gia cùng đi điện thành trên đường. Vương gia cố ý dặn gió nô tài, vạn muốn lập tức thông chi hoàng thượng, thỉnh cầu hoàng thượng lại phái điểm người đầu bảo hộ chu gia vị kia. Đúng rồi, là kêu chu tuyết. Lá gan phỉ. Hoàng thượng kỳ thật sớm tại nghe được một nửa cũng đã tức giận, phía dưới một ít đại thần tự nhiên là biết chu tuyết cái này vang dội lượng tên, đều nhịn không được cười. vị này thân bếp tuy rằng chu nghệ lợi hại, nhưng không khỏi cũng quá mức tự đại đi. Bất quá là sẽ nấu ăn. Thật đúng là cho là chính mình qua đi làm vài đạo đồ ăn là có thể cảm động điện thành người, làm cho bọn họ thả người. Này không phải chạy tới làm trò cười sao. Hai vị vương gia như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Hoàng thượng, ngài cần phải mau mau chụp lệnh làm cho bọn họ trở về a. Nếu không đi cũng là hưởng phí. Còn đem hai vị vương gia cũng đáp đi vào, này. Này không phải liền càng phiền phải sao. Rất nhiều đại thần đều liên thanh phản đối. An tĩnh. Hoàng thượng nhiều ngày tới tuy tiểu tuy chút. Nhưng cặp kia thâm thúy đồng tử lại là vẫn như cũ mê mị, một trương tuấn mỹ khuôn mặt phỏng làm như này ngày xuân viết một bức mỹ diệu đến cực điểm họa. hắn thanh âm tuy không lớn, nhưng lại tràn ngập quyết đoán cùng khí thế, các vị đại thần vừa nghe, liền đều tức khắc đóng chặt miệng. Người tiếp tục nói. Hoàng thượng nhìn tiểu thai giam nói. Tiểu thai giam được lệnh liền tiếp tục nói, là cái dạng này, ở Điện Thành có một cái bất thành văn quy định, đồn đãi nói phạm là bất luận cái gì một người trù nghệ vượt qua lao thành chủ kia lão thành chủ liền có thể đáp ứng người này hết thể yêu cầu nay đồn đại cũng là được đến chứng thực cho nên hai vị vương gia mới có thể cùng đi chu gia nhanh đi đó là muốn đuổi ở điện thành gần nhất một cái ngày hội phía trước đuổi tới lao thành chủ ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi nghe nói ở mỗi năm cái này ngày hội sẽ trở về thành chủ trì đại hội nghe được tiểu thái giám nói các vị đại thần lúc này mới hiểu được nguyên lai like này chu đầu bếp là vì nguyên nhân này a cũng không biết như thế nào Rất nhiều đại thần đối này đều có không ít tin tưởng. Có lẽ ở chiều nhiều vị đại thần đều từng hưởng qua chu tuyết làm đồ ăn. Hoàng thượng lại là không hài lòng, chuyện lớn như vậy, vì sao nàng không tới cùng hắn trước nói nói một tiếng, thu hoạch hắn đồng ý sau lại đi. Điện thành cùng với ở đi điện thành trên đường có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu không rõ nhân tố sẽ phát sinh, nàng chính là biết. Hắn khí, khí nha đầu này không đem hắn. Cái này chủ tử để ở trong lòng. Đi rồi có bao xa? hắn hỏi. Tiểu thai giám nói, trời chưa sáng liền đi rồi, đã muốn chạy tới vị thủy. Hoàng thượng không nói cái gì nữa, vây lùi tiểu thai giám. Từ tổng quan, người đem trên tay người xung quân một ngàn chi tinh anh đội đi bảo hộ Chu gia. Hắn nhàn nhạt mà nói. Nhìn như đơn giản nhẹ nhàng băng cơ một câu, trong đó hơi nước lại rất lớn. Chúng đại thần cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, trong lòng có số. nay con không rõ ràng lắm. Kia Chu đầu bếp tóm lại là hoàng thượng người, tóm lại là coi trọng. Nhưng một ngàn chi tinh anh đội cũng thực sự dọa người một chút. Tinh anh A, dễ dàng đều là không có khả năng điều động. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần có thể đem tướng quân cấp giải cứu ra tới, là một ngàn chi tinh anh đội vẫn là chu tuyết, đều là tốt. Trên đường, trong xe ngựa, dừng lại nghỉ tạm trong chốc lát. Lần này ra tới chu tuyết chỉ dẫn theo tư kỳ một người, tư nhụy cùng có lau hai cái lưu tại trong nhà chiếu cố nhị bám mẫu chương 247 có ai cáo trần? chủ tử, ngươi uống nước miếng đi. Tư Kỳ dùng lá sen ở nước suối múc thủy tới cấp nàng. Chu Tuyết tiếp nhận, một ngụm uống sạch. Chu Tuyết uống xong, cả người tinh thần chút, cũng không đánh mệt nhọc. Này nước suối thật đủ mát lạnh, hà uống. Ta đây lại đi cấp chủ tử Thịnh điểm Nhi. Một hồi lâu sau, Tư Kỳ lại chạy một chuyến trở về, đem lá sen thủy đưa cho Chu Tuyết. Chu Tuyết tiếp nhận một ngụm uống xong, này mát lạnh tư vị vẫn luôn xuyên thấu qua đầu lưỡi hoa nhập trong cổ họng, thực làm người thoải mái. Nàng ngồi thẳng thân mình, sau đó rối người, hỏi Tư Kỳ. Đây là đến nơi nào? Tư kỷ cười hồi nàng, qua vị thủy, nơi này là tuyên gian. Nàng gật gật đầu, lúc này, hoàng thượng hẳn là đã biết đi. Cũng không biết có thể hay không giận tím mặt đâu. Vương gia làm nàng đi tự mình hoàng thượng xin chỉ thị lại đi, nhưng nàng cảm thấy lên đường quan trọng. Ách, kỳ thật chính là nàng sợ hãi. Thật nhiều mặt trời lặn có nhìn thấy hoàng thượng, khẩn trương. Ngày mai là có thể tới rồi, trên đường sốc này, ta lại say xe, tốt nhất là một giấc ngủ đến điện thành. Chu tuyết nhìn bên ngoài rừng cây sơn thủy, lười nhác mà nói. Tư kỳ hứng nói, ngủ nhiều buồn à, chủ tử có thể cùng ta nói chuyện phiếm, nay còn thú vị đến nhiều. Chu tuyết dừng một chút, vẫn là không nhìn xuống, ha ha ha ha. Tư kỳ, cùng ngươi nói chuyện phía mới là nhất buồn hảo sao. Ta, Nga, cũng là tư kỳ mặt soát một chút liền đỏ. Chu tuyết hồn không thèm để ý như là không có chú ý tới tư kỳ biểu tình, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, vì thế lại làm tư kỳ sắc mặt càng đỏ. Không có việc gì không có việc gì, ngươi đều sẽ nói giỡn, vẫn là rất thú vị. Tư kỳ liền cảm thấy đến từ hắn vai trái độ ấm vẫn luôn ở liên tục, tuy rằng tay nàng chỉ như vậy dừng lại một chút, chính là với hắn mà nói. Lại như là một cổ rất cường đại lực lượng, làm hắn trong lòng gửi cánh hy vọng ánh sáng vẫn luôn sáng lên, không hề tắt. Chủ tử, kỳ thật ta cho tới nay đều hắn đang muốn há mồm đem chôn giấu dưới đáy lòng nói đều nói ra, lại vào lúc này, bên ngoài có một người thông báo. Chu đầu bếp. Hoàng thượng đã phái một ngàn chi tinh anh đội cho ngươi, hiện tại đã bên đường chạy đến, chúng ta chỉ cần thả chậm hành trình, bọn họ phỏng trừng thực mau liền sẽ đuổi theo chúng ta. Chu tuyết kinh hãi, cái gì? Một ngàn chi tinh anh đội? Hoàng thượng đây là chịu cái gì điên? Thật giống như phái nhiều người như vậy cho nàng đánh giặc. kỳ thật tùy tiện phái cái mấy chục cá nhân thì tốt rồi lạc. Quá điên cuồng. Là quá nhiều, chúng ta nghe xong cũng khiếp sợ. Bất quá ngài cùng tướng quân đều là hoàng thượng người hoàng thượng không coi trọng đều không được. Người nọ nói, Chu Tuyết cảm thấy cũng đúng, nhiều nhất nàng bất quá là đi theo tướng quân thâm lây, kỳ thật hoàng thượng nhân ra mới không phải vì bảo hộ nàng đâu. Ân, chúng ta đây lại ở chỗ này nhiều nghỉ một lát đi, người đi theo phía sau hai vị vương ra nói một tiếng, bọn họ hộ tống đến nơi đây liền có thể đi trở về. Hay là đi xa, tối nay liền đuổi không trở về, làm cho bọn họ yên tâm, hoàng thượng đã phái ra bảo hộ người của ta. Là, ta đây liền đi nói, thức mau, hai vị vương gia lại đây cùng Chu Tuyết cô ý dặn dò hai câu. Lúc này mới trở về phương hướng phản hồi. Lần này tuy rằng bọn họ là kiên quyết muốn đi, chính là Chu Tuyết nói bọn họ đi người quá mức chú mục, thân phận quá lớn, ngược lại không phải chuyện tốt. Cho nên bọn họ lúc này mới thương lượng trước đi theo, tới rồi Hoàng thượng phái ra người sau, bọn họ liền quay trở lại. Chu Tuyết cùng hai vị vương gia phất tay, xem bọn họ vẫn là không yên tâm lưu luyến mỗi bước đi bộ dáng, nàng liền nhịn không được buồn cười. Mau trở về đi thôi. Đừng lo lắng ta. Tuyết nha đầu. Ngươi nhưng hảo sinh a, Sớm một chút trở về. Hai vị vương gia chăm miệng một lời hô. Chờ hai vị vương gia đi rồi. Chu Tuyết ngồi ở trên xe ngựa. Từ trong không gian lấy ra hai ly nhật chô cô Vẫn là giữ ấm. Lúc này ăn xong đi là nóng hầm hở. Nàng cùng tư kỳ một người một ly. Một muống muống như vậy ăn. Đúng lúc này, chợt nghe đến một người hừ khúc nhi từ bọn họ xe ngựa ngoại nên ngang trải qua. Chu Tuyết nghe này khúc nhi còn quái dễ nghe. Liền vươn đầu ra bên ngoài xem, vừa thấy, là cái ăn mặc tửa khất cái bộ dáng lao đầu nhi. Hắn có lao lớn lên dâu bạc, một đôi mắt mị thành phùng, tuy là cái khất cái trang điểm, nhưng quanh thân đều sạch sẽ, này liền làm chu tuyết thực hiếm lạ. Chỉ thấy, lão nhân xử quả trượng, đi đường nhưng thật ra ngạnh lãng, nhìn ra được lao nhân này thân thể là cái tốt. Mắt thấy lao nhân là càng đi càng xa, nàng nhịn không được dối dài cổ hướng tới phía trước nhìn xung quanh. Chủ tử, ngài ở nhìn cái gì a? Ta đang xem vừa rồi từ này trải qua lao bá, ngươi nói, này lao bá tuy xuyên cái lạn bố y hìa xam, nhưng hắn quanh thân khí chất lại rất là bất phàm, cũng không biết là ta ảo giác vẫn là xác thật như thế nàng một phép đầu. Thôi, phỏng chừng ta vẫn luôn suy nghĩ điện quốc cái kia lao nhân, cho nên đem cái này tùy tùy tiện tiện đi ngang qua lão nhân cũng đều cấp trở thành điện quốc cái kia. Bất quá, trên đời này nào có như vậy xảo sự. Tư kỳ lại không như vậy cho rằng, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nói, chủ tử. Ta không cho rằng ngài cảm thấy đối sự có sai, phàm là ngài cho rằng như thế nào sự, tất nhiên, có nảy đạo lý. Hắn nói tiếp, ngươi vừa rồi cái kia cảm giác, không phải không lý do. Nếu ngài thật sự tò mò, chúng ta liền đi theo kia lao bá đi một chút đó là, ngài xem, hắn đi hướng phương hướng cùng chúng ta phải đi chính là một phương hướng. Hắn tại đây trải qua đó là thứ nhất trùng hợp, cùng chúng ta muốn đi chính là thống nhất cái phương hướng đó là thứ hai trùng hợp. Dù sao chúng ta cũng là không vội mà lên đường phải đợi kia một ngàn chi tinh anh đội, liền liền đi theo đi xem cũng không sao. Chu tuyết nghe xong, cảm thấy đảo cũng là cái này lý, hành, đi theo. Trải qua nước suối khe núi, nhục nhục nước suối từ trên núi chút ra mà xuống, này bàng bạc đại khí cảnh quan làm người thấy liền rắc trong lòng rộng rãi, thoải mái. Lao bá trong miệng vẫn như cũ hử khúc nhì, sướng đến là, trường đình liễu là lướt, vị thành triều vũ ấp nhẹ trần, khách xá thanh thanh liễu sắc thân uyên quân càng tấn một chén rượu, tây suất dương quan vô cố nhân. Trương Đỉnh liếu là nước, đau buồn đau buồn, tổ nói đưa ta cố nhân, tương đừng thập lý đỉnh. Tình tối thâm, tình tối thâm, tình ý tối thâm, không đành lòng phân, không đành lòng phân. Vị thanh triều vũ ấp nhẹ trần, khách xá thanh thanh liếu sát tân. Khuyên quân càng tấn một chén rượu, tây suất dương quan vô cố nhân. Gánh đầu hành lý, xa đầu thùng rượu, về rượu ở Trương Đỉnh. Gan tốc ngàn dặm, chưa uống tâm đã trước say, này hận có ai biết. Ai đáng thương, ai đáng thương, ai ai đáng thương, không đành lòng ly, không đành lòng ly. Vị thanh triều Vũ ấp Thanh Trần, khách xá Thanh Thanh liếu Sát Tân. Khâm giai thương cùng tham, oán gửi ti đồng, đối cảnh kia cấm thương tình. Trinh Tinh, Trinh Tinh, chưa thẩm gì ngày đường về. Đối ẩm này Hương Lao, Hương Lao hiếu hạ, này hận vô cùng vô cùng. Đau buồn, Sở Thiên Tương thủy cách viên tình, sớm thác Lân Hồng. Tình nhất ân, tình nhất ân, tình ý nhất ân, hề nhất vân, hề nhất vân. Thứ nay đường sau, hai mả tương tư và loại, có ai cáo trần? Một khúc sướng song, chu tuyết sớm đã nghe được say mê đi vào, nàng trong miệng niệm kia vài câu làm nàng thần hồn tử. Găng tức ngàn dặm, chưa uống tâm đã trước say, này hận có ai biết? Tình nghĩa nhất ân, hề nhất phân, hề nhất phân. Thứ nay đường sau, hai mả tương tư và loại, có ai cáo trần? chương 248 không phiền. Có ai cáo trần? Đúng vậy, ta đối với ngươi tưởng niệm, có người từng đã nói với ngươi sao? Thiết nam Cao Sơn lưu thủy, này nước biết sông dài, gió ấm thổi quét mà qua, không biết khi nào, chưa bao giờ lấy vật hỉ, không lấy mình bi. Nhưng giờ phút này, nàng khỏe mắt lại tẩm ra một giọt nước mắt. Chủ tử, người làm sao vậy? Tư kỳ hỏi. Chu tuyết lau đi nước mắt, cười cười mãn không thèm để ý nói, gió cắt thổi. Nga tư kỳ vẫn là có chút kỳ quái, hắn chưa từng gặp qua chủ tử lộ ra vừa rồi như vậy bộ dáng, vừa rồi chủ tử hình như là lộ ra một tia đau thương cùng yếu ớt mà chủ tử ở hắn trong lòng vẫn luôn là cái bề ngoài kiên cường nữ tử người nọ giống như ở ăn cái gì tư kỳ chỉ vào phía trước lão bá thấy hắn lấy ra một khối màu xanh lục điểm tâm cái miệng nhỏ ăn lên tùy thân mang theo còn có một bầu rượu mấy viên đậu phộng chu tuyết bọn họ chậm rãi đi qua đi chỉ nghe kia lão bá từ từ nói không nhiều không ít vừa vặn ba viên đậu phộng trời cao đối ta thật tốt hắn nói xong liền một ngụm nuốt vào một viên đậu phộng uống xong một ngụm rượu hương rượu mỹ Cảnh càng mỹ. Các người đã theo ta một đường, ta nhưng nói cho các người, đòi tiền không có, lạn mệnh một cái. Tưởng từ ta trên người cướp đoạt đến đáng giá đồ vật, khuyên các ngươi vẫn là dẹp đường trở về. Lao bá quay đầu tới, nhìn về phía chu tuyết bọn họ. Chu tuyết có một loại có tật giật mình cảm giác, nàng cười ngây ngô một tiếng, sau đó đi đến Lao bá bên cạnh ngồi xuống, cánh mũi nghe nghe kia bầu rượu rượu hương, tràn đầy hiếm lạ biểu tình. Lao bá, ngươi này rượu là bỏ thêm bôi hoa thịt phải không? Thơm quá a. Lão ba bắt đầu còn chưa thế nào nhìn nàng, lúc này Tử vừa nghe nàng lời này, liền đối với Chu Tuyết tỏ mò lên. "Ngươi làm sao mà biết được? Loại này hoa, cơ hồ không có gì người biết đến. Ngươi là?" Chu Tuyết nói, "Ừm, này thật là không có gì người biết, bởi vì này bô hoa thịt mỗi quá 3 năm mới nở hoa một lần, thả là ở cực lãnh thời điểm chậm rãi một chút mà nở hoa, đến mùa xuân đó là nở rộ là lúc, bất quá, bô nhục hoa lại chỉ sáng lạn một ngày liền sẽ heo tàn. Như vậy hoa Trừ phi tỉ mỉ tai bồi, nếu không nó căn bản là sống không đến mùa xuân tiến đến. Người hiểu được còn không ít. Lão bá đã đối Chu tuyết nổi lên hứng thú, một đôi mắt đều sáng lên. Bất quá, nhưng thật ra không quá chú ý nàng là có bao nhiêu mỹ mạo, mà là vẫn luôn nghiêm túc nghe nàng nói. Phần 136 Có thể không chút nào Khoa Trương nói, hiện giờ Chu tuyết chỉ cần vừa đi ra cửa, đó là chắc chắn khiến cho một hồi làm nhân vi nàng khuynh quốc khuynh thành dung mạo sở thần hồn điên đảo cục diện. Rất nhiều nam nhân thấy nàng đều sẽ không đi đường, mãn đầu góc đều là nàng bộ dáng, một người có thể mỹ đến như thế cảnh giới, có thể nói là mỹ mạo giới lớn nhất người thắng. Bất quá này lão bá, đối người khác diện mạo hiển nhiên là một chút đều không thèm để ý, ngược lại là vừa nghe thấy ăn đồ vật, rất là để ý. Chu Tuyết gật gật đầu, vừa rồi ta ngồi ở trên xe ngựa khi liền thấy ngài trải qua khi, cho ta cảm giác thực không giống nhau, tới rồi nơi này, vừa nghe ngài này bầu rượu, ta liền cái gì đều minh bạch. Minh bạch cái gì? Chu tuyết cười một tiếng, này một bầu rượu nhưng giá trị không ít tiền, phải tốn tốt nhất chút bạc, ngươi nơi này đầu đều là dùng nhất thượng đảng Ú Ma Thành, trong đó, bộ nhục hoa là vì quý nhất. Lão bá, ngươi không phải cái người thường, thân phận của ngươi không phải cùng ta giống nhau là cái đầu bếp, kia đó là phi phu tức quý. Lão bá nghe xong, liên thanh cười cái không ngừng, hắn xoa xoa chính mình bạch chóng dâu, xem kỹ Chu tuyết một phen, hơi có chút bội phục đối nàng nói, ngươi cũng không đơn giản, ta cũng thấy. Ngươi ra cái xa nhà bộ tịch mười phần, nói vậy cũng không phải người thường ra. Như thế nào, ngươi đây là đi chỗ nào a? Chu Tuyết thấy lão bá hỏi, đó là nói lên, đi điện thành, ở nơi đó ta phải cùng một người so đấu trung nghệ, này không, bọn họ chỗ đó ngày hội liền mau tới rồi sao, ta phải mau chút chạy đến. Nàng cười tiếp tục nói, ta xem lão bá ngải trùng nghệ định là cũng bất phàm, bằng không, chúng ta kết bạn đồng hành, cùng đi gặp điện thành vị kia, tốt không? Dù sao ta xem ngài đây cũng là du sơn ngoạn thủy không gì khác sự làm, ta kéo thượng ngài cùng nhau, hai ta cũng có thể hảo hảo giao lưu giao lưu, không đủ địa phương ta có thể hướng ngài tham khảo. Kỳ thật lần này, ta đi cùng vị kia so đấu chủ nghệ, trong lòng vẫn là rất khẩn trương, rốt cuộc sao, trên người lá gan trọng. Nàng vô vô chính mình bộ ngực, sáng sủa nói. Lão bá trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, nghe ngươi vẫn luôn để điện thành vị kia, là điện thành vị nào a? Với vặn, ta ở điện thành cũng là quen thuộc, Thật sự a Kia vừa vặn, ta cùng ngươi nói, kia lần này ngài một hai phải bồi ta cùng đi không thể. Chu tuyết quay đầu đối tư kỳ cao hưng nói, xem đi, ta liền nói sao, nguyên lai là gặp được đồng hành. Ha ha ha. Thật là duyên phận duyên phận. lão bá bỏ qua một bên đầu, ta nhưng không đáp ứng ngươi, càng không đáp ứng cùng ngươi kết bạn đồng hành. Chu tuyết lúc này lại là cái da mặt dày, không truyền đến là không dừng tay. Lao bá, đây là trời cao an bài, ngươi đến tiếp thu. Ta nhưng cũng không như vậy. Hôm nay không phải gặp ngài như vậy một cái liếc mắt một cái xem liền định là so với ta chủ nghệ cao thâm người sao, nếu là bên, ta mới không phản ứng đâu. Người này miệng, nên là ra cửa khi lau mật đi. Lao bá liên tiếp lắc đầu, bất quá lại là bị chu tuyết này mồi thuyết phục một ít. Chu tuyết hắc hắc cười hai tiếng, không mặt mật, bất quá là ăn điểm nhi mật nước đường nhi. Được rồi. Lão bá ăn xong cuối cùng một viên đậu phộng, đem điểm tâm đều nhét vào trong miệng, từ từ mà đứng lên, nói, đến nỗi giao lưu. Đảo cũng có thể, bất quá ta phải trước nghỉ ngơi, cho ta an bài một chiếc xe ngựa đi, mệt nhọc. Hắn ngáp một cái, mỹ mắt buồn ngủ đóng bế. Chu tuyết vội kích động mà nói, hảo hảo, lập tức đi an bài. Tư kỳ, còn không đi thông chi mặt sau người đem xe ngựa đỉnh đến nơi này tới. Nga, là chủ tử. Trở lại trên xe ngựa, chỉ còn tư kỳ cùng chu tuyết hai người, tư kỳ tò mò hỏi, chủ tử, ngài là làm sao thấy được a? Người này thoạt nhìn chính là cái khất cái hình dáng. Ngươi lại có thể nhìn ra hắn phi phú tức quý, đó là nhân kia rượu cũng rất khó phán đoán A. Chu tuyết đánh gây hắn, ngươi còn phải đi theo ta học cái 10 năm 20 năm, liền ngươi này đầu tương lai như thế nào thảo tức phụ nhi A. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ hắn đầu, khí cười. Ta, ta cảm thấy 10 năm 20 năm quá ít tư kỳ có chút tùy khuất, đảo không phải nhân chủ tử gõ hắn đầu, mà là, hắn cảm thấy muốn cả đời bồi ở chủ tử bên người, kia mới tính đủ. Ha ha ha ha, hảo hảo. Chỉ cần ngươi không chê ta phiền, cùng ta cả đời đều được. Chu Tuyết vui đùa nói, nhưng Tư Kỳ lại đương thật. Không phiền. Chu Tuyết ngồi nghiêm chỉnh. liếm đi tươi cười, mới nói, lần này đi điện thành, giữ nhiều lành ít, Tư Kỳ, ngươi đi theo ta. Nhiều ít sẽ nêm chút khổ sở, có lẽ còn sẽ đáp mệnh đi vào. Chúng ta đối điện thành rất nhiều tình huống đều không rõ ràng lắm, mặc kệ là Lao Thành chủ vẫn là quản sự hắn tôn nhi kia gọi là gì tới, chúng ta không hiểu biết, càng không biết kết quả cuối cùng cùng biến cố. Cho nên, ta lần này bước vào, đã làm tốt nhất hư tính toán. Tư kỳ, bây giờ còn có cơ hội, nhưng một khi tới rồi điện thành, liền tới không kịp, ngươi trở về đi. chương 249 coi như là ta thì ngươi. Không, chủ tử. Tư kỳ hốc mắt ẩn ẩn có chút ước ác, bất quá hắn lại cố nén không chế được chính mình. Từ ta theo chủ tử kia một ngày khởi, ta liền nói, chủ tử ở đâu, ta liền ở đâu. Ta sẽ không đi, ta muốn lưu lại bảo hộ ngài. Chú tuyết nhíu mày, túi đầu. Qua đã lâu mới ngẩn đầu nghiêm túc nhìn chăm chú vào cái này vẫn luôn chung với nàng nam Hải tư kỷ. Rất nhiều người, chúng ta là vô pháp lưu tại đối phương bên người cả đời, ngươi hiểu không? Chủ tử, ta, Chu tuyết đánh gây hắn, ta biết, ta so với ai khác đều biết, chính là, ngươi cũng biết, không có khả năng. Lần này cần có thể thuận lợi trở về, ta liền thế ngươi đi tương cái hảo cô nương thành hôn, ngươi cũng già đầu rồi, đừng cả ngày háo. Ngươi xem vương nhà giàu kia ra nhi tử cùng ngươi giống nhau đại, lúc này tử lao tam đều sắp sinh ra, ngươi đâu? Cả ngày chính là mặt cái bàn quét rác, nam nhi trí tại tứ phương, ngươi không cần quan nghi ta, cũng ngấm lại chính ngươi. Đừng nói nữa, chủ tử tư kỳ trong mắt hiện lên một mặt đau xót, nhưng hắn lại nỗ lực đem túi đầu, không nghĩ làm chủ tử thấy. Chu tuyết thấy hắn như vậy, có chút không đành lòng nói thêm gì nữa, chính là hiện tại không đành lòng cũng chỉ có thể là hại hắn. Cỡ nào rất tốt tuổi. Thế nhưng làm nàng cấp chậm chế, kiếp như thế nào hảo. Nàng không được cái tội lỗi. Tư Kỳ, ngươi nghe ta, vừa rồi vương ra bọn họ trở về khi ta liền nghĩ làm ngươi cùng bọn hắn cùng nhau đi, chính là ta nghĩ y tính tình của ngươi không chừng là muốn cùng ngươi nói nửa ngày, đỡ phải trì hoãn hai vị vương ra thời gian. Lúc này, hoàng thượng phái tới người cũng đang ở hướng nơi này chạy đến, ta mới vừa cũng đi tìm cái đồng hành đương bạn nhi, này một đường cũng không sợ nhảm chán. Ngươi đó là trở về, có người bảo hộ ta. Cũng có người thay ta giải buồn, a, Tư kỷ túi đầu trầm mặc đã lâu, không biết hắn nội tâm rẽ rủa bao lâu lúc sau, cuối cùng mới ngẩn đầu lên hơi hơi mỉm cười, ta nghe chủ tử. Chu tuyết nguyện miệng cười, tùy tay xoa xoa hắn đầu, lúc này mới ngon sao. Nhìn theo tư kỷ cưới xe ngựa rời đi sau, chu tuyết cuối cùng là yên tâm xuống dưới, lúc này, nàng đó là một thân nhẹ. Đợi cho kia lão bá tỉnh, nàng liền cùng người ta nói rõ ràng, vừa rồi bất quá là tưởng lấy hắn làm nguy trang. Nếu thật gọi người ta đi theo cùng đi điện thành, vạn nhất sự tình không thành, nàng này không phải không duyên cớ liên lụy vô tội người sao? Bất quá, nàng nhưng thật ra thật cảm thấy lão nhân kia rất có ý tứ là thật sự, cũng xác thật cảm thấy, người này chủ nghệ lộng không hảo là ở nàng phía trên, thả nàng cũng tưởng đi theo lấy lấy kinh nghiệm. Bất quá, ở chỗ này mấu chốt đầu nhi thượng không đến trì hoãn nhân ra, đó là làm hắn đi đi. Xe ngựa đi chậm, cứ việc như thế, Chu Tuyết đoàn người đã đi qua tuyển khe, lại lướt qua vài cái địa vực. Thiên dần dần đen, hoàng thượng phái tới một ngàn chi quân đã chạy tới. Chu đâu biết, ban ngày hết thể đều hảo, không có gặp được cái gì nguy hiểm đi. Lĩnh quân chi nhánh tổng quan hỏi, Chu Tuyết vén rèm lên, hướng hắn cười nói, không đâu, đều hảo. đa tạ lâm tổng quan quan tâm. đơn giản một câu lời khách sáo cùng một cái mỉm cười thế, nhưng làm lâm tổng quan ngay sau đó đều thiếu chút nữa ngã xuống mất đi. thật sự là kia tươi cười cùng kia như chảy nhỏ giọt dòng suối thanh em quá mức mê hoặc nhân tâm, quấy loạn đến làm người hoa mắt. Chu Tuyết xuyên một thân như nhung tuyết tuyết trắng hở váy dài, một cái thiển lục tiểu bồi quæ dính sát vào thân mình, nhưng thật ra một chút đều không có vẻ nàng mập mạp, ngược lại là đem nàng thon thả thân mình ưu thế hiển lộ ra tới, thoạt nhìn lại là phập phồng quyến rũ, kia thiếu hình dáng đảo cũng có đại nữ hải nhi thành thục phong vận. Lúc này tuy là đêm tối, nhưng Lâm tổng quan mặt đỏ đến độ sắp toát ra hỏa nhi tới, Chu Tuyết tưởng làm bộ nhìn không thấy đều khó, thật sự là quá rõ ràng. Nàng cảm thấy cũng tự trách mình gương mặt này thật sự là mỹ quá đầu. Lâm Tổng quan đều đã quên chính mình là như thế nào phục hồi tinh thần lại, dù sao bên cạnh một sĩ binh kêu hắn cả buổi, hắn linh hồn nhỏ bé mới cuối cùng bị kêu trở về. Phía trước chính là một nhà tiệm cơm nhỏ nhi, đi qua thạch lộ còn có một cái nhỏ hẹp trên đường toàn là bán thức ăn tiểu điếm, đủ loại, cái gì ăn vật cùng thái sắc đều có. Đây là Lâm Tổng quan nói cho Chu Tuyết. Vì thế bọn họ lựa chọn ở chỗ này dừng lại ăn vài thứ lót lót bụng. Vừa lúc, Chu Tuyết tưởng, chờ ăn xong rồi đồ vật, khiến cho này lao bá vội chính mình đi, cũng đỡ phải chỉ hoãn nhân ra. Nay chỗ dừng lại sau, bọn họ liền ra tốc lên đường, mặt sau trừ bỏ trung điểm là sẽ không giữa đường dừng lại. Phú ăn vật thượng rực rỡ muôn màu các màu thức ăn, Chu tuyết đảo chỉ nghĩ ăn xong mì sợi xong việc, tuy rằng mấy thứ này nhìn bộ dáng đều đẹp, nhưng kinh xem đồ vật phần lớn đều không thể ăn, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Những người này thấy Chu tuyết đều ăn mì sợi, bọn họ cũng chỉ đến đi theo ăn mì sợi. Nhà này mì sợi hương vị lại nói tiếp thật đúng là nhất tuyệt, đệ nhất cả lâm đi xuống liền cảm thấy hương vị độc đáo, nơi này lân ven biển biên, nơi này người nấu ăn là sẽ không tham muối trực tiếp quá điểm nhi nước biển ở trong nồi nấu liền có thể. Nước biển là hàm, mà một cổ tự nhiên tươi ngon hải vị nhi, này hương vị so muối muốn tốt hơn rất nhiều. Ngay cả bọn họ làm hải sản mặt, bên trong phóng tôm bóc vỏ cùng chai lị cũng rất là đại chỉ, phân lượng thế nhưng so mì sợi còn nhiều, nhưng thật ra có vẻ mì sợi tinh quý. Uống xong một ngụm canh, ăn xong vài miếng hơi mỏng mà rong biển, một chút hơi hơi mà hương cây đều vòng ở trong miệng, thế nhưng như là có thể cảm nhận được đến từ biển rộng sóng lớn chụp đánh cùng một chút gió biển thổi qua. Lão bản, ngươi này mặt mùi vị tuyệt diệu a. Chu tuyết giữ chặt đang muốn từ bên người nàng đi qua đi lão bản, nói. Đi theo chu tuyết cùng tới người, còn có lâm tổng quản cũng là ăn thật sự là sảng khoái hưởng thụ, vừa rồi còn cảm thấy ăn mì sợi không để đói, nhưng ăn xong như vậy một chén, trong bụng ấm áp mà không thể lại no rồi. Bọn họ không nghĩ tới một chén phổ phổ thông thông mặt, cư nhiên sẽ như vậy ăn ngon, như vậy tuyệt vị thật sự là ăn ngon đến làm cho bọn họ khó có thể hình dung. Chu tuyết cũng là như vậy cảm thấy, nhân gian cao thủ chính là nhiều a. xem ra nàng lần này ra tới một chuyến là đúng rồi, cũng hảo chướng chướng kiến thức. Tuy rằng nàng ở Thiên Triều Vương Quốc thanh danh rất cao, nhưng ra Thiên Triều Vương Quốc, hơn nữa kia lao bá, nàng này đã là gặp được vị thứ hai chủ nghệ lợi hại người, hơn nữa lúc này nàng xem này trung nghệ vẫn là ở nàng phía trên mỗi vị tới ta nơi này ăn hải sản mặt khách nhân đều nói này mùi vị tuyệt diệu ta chính mình ăn cũng là như vậy cảm thấy thật sự là tuyệt diệu bất quá cô nương ta không phải nơi này lão bản chẳng qua là cái quan sự hôm nay cũng là đuổi kịp các ngươi tới nhìn muốn ngày thường chúng ta lão bản không ở cũng chỉ là đầu bếp làm mì thịt bò cùng tạm tương mặt chúng ta lão bản vừa rồi vừa lúc đã trở lại này hải sản mì sợi là chúng ta lão bản tự mình làm người nọ cười giải thích nói Chúng ta lão bản rất ít xuất hiện, ăn qua này hải sản mặt người cũng là cực nhỏ, cô nương, các ngươi hôm nay vận khí thật sự là hảo. Chú tuyết gật gật đầu, nghe xong cảm thấy thật là thú vị nhi, nhà các ngươi lão bản thật đúng là xuất quỷ nhập thần A. Bất quá nàng đảo cũng không nghĩ nhiều, mặt là đã ăn xong, nàng xoa xoa miệng, lâm tổng quan thấy tất cả mọi người ăn xong rồi, đó là đứng dậy đang định trả tiền là lúc, một người thanh em lại là văng lên, không cần trả tiền, coi như là ta thì ngươi. Chương 250 vừa thấy liền không thể ăn. Chu Tuyết đối thanh em này rất là có ấn tượng, nàng xoay người sang chỗ khác, thấy lại là vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ vì sao ăn mỉ thời điểm đột nhiên đã không thấy tâm hơi lao bá. Nàng chỉ vào la bá, "Ngươi, ngươi, ngươi là nơi này lão bản?" Không có gì hảo kỳ quái. Lão bá nhàn nhạt mà nói, "Đi thôi, không phải còn muốn đi điện thành." Chu Tuyết miệng mở ra, thành a hình chữ, hiển nhiên nàng còn không có ngất xỉu thần tới. Mới cơm nước xong, Chu Tuyết kiến nghỉ mọi người tại đây ngừng nghỉ nửa canh giờ lại lên đường, bọn họ ở xe ngựa biên dưới bóng cây ngồi nghỉ tạm, muốn ngủ ngủ, tưởng tán gấu tán gấu. Chu Tuyết tuyển chính là người sau, bởi vì xe ngựa chỉ cần bắt đầu chạy, nàng ở trong xe ngựa là không tự chủ được liền phải ngủ, vừa cảm giác chính là muốn ngủ tới khi điện thành. Lao bá, cảm giác ngươi so với ta ban đầu nghĩ đến còn muốn thần bí A. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi còn có bao nhiêu cái thân phận A. Ta cảm thấy... Ngươi không chỉ là như vậy một chỗ quán mì lao bản mà thôi đi. Chu tuyết trong miệng ăn tùng cơm, lại phân một cái túi nhỏ cấp lao bá ăn. phần 137 Lao bá cười cười, không nói chuyện. Chu tuyết lại cảm thấy này cười có khác thâm ý, nhưng nàng hiện tại là tạm thời tưởng không rõ. Thiểu cô nương, ta còn không biết người tên là gì. Lao bá đột nhiên rời đi đề tài. Chu tuyết đảo cũng không miễn cưỡng nhân ra, không nghĩ trả lời cũng thế. Chu tuyết Hảo, tuyết cô nương Ngươi chuẩn bị cùng ta nói cái gì? Lao bá nhìn ra Chu Tuyết là trước tiên có chuyện nói với hắn. Chu Tuyết lúc này mới nhớ tới, đó là chính xác nhìn Lao bá, là cái dạng này. Lao bá, lần này cùng đi điện thành rất là nguy hiểm, tuy rằng ngài đối nơi đó quen thuộc, nhưng nếu là cùng ta cùng nói. Ta sợ liên lụy ngài. Nhận thức ngài một hồi thật là là vinh hạnh của ta à, hôm nay ta cũng là kiến thức qua, về sau ở trù nghệ thượng ta tất yếu hướng Lao bá ngài học tập. Như vậy, ở chỗ này, như vậy cáo biệt đi nếu là có duyên lại gặp nhau, nàng chắc tay, trịnh trọng chuyện lạ nói. Lão bá nghe xong, lại xem Chu Tuyết kia đứng đắn nghiêm túc bộ dáng, ở trong lòng một trận bật cười. Chu Tuyết còn tưởng rằng đối phương kia tươi cười là sinh khí trước biểu hiện giả dối, liền tiện đã nói, phía trước là ta suy xét không Chu Toàn, hiện tại hảo sinh ngẫm lại đích xác không nên, ta xem ngài là cái quen thuộc, không dối gạt ngài nói, ta lần này đi là cứu người, cứu một cái rất quan trọng người. Nàng nói liền khí lên. Điện thành cái kia lão thành chủ hôn trướng tôn tử đem chúng ta quốc gia một vị thân phận có tầm ảnh hưởng lớn người cấp giam ở đằng kia, ai, hắn cũng là không có biện pháp, bằng không dựa vào năng lực của hắn như thế nào bị nhốt tại đây. Hắn nghe được hôn trướng tôn tử thời điểm khỏe miệng một trận chừ súc. Nghe nói điện thành hiện tại chủ yếu là này hỗn trướng tôn tử ở Quảng, ta đoán hắn chính là cố ý. Ừ, vị kia lão thành chủ cũng là cái không làm việc đàng hoàng, khắp nơi hạt nhảy, nghe nói là xuất quỷ nhập thần, rất khó nhìn thấy đến này lão thành chủ một lần. Ai? Lần này đi cũng không biết có thể hay không nhìn thấy vị này lao thành chủ. Nếu là có thể nhìn thấy tất nhiên là tốt, không thể nhìn thấy, sợ là liền phải cùng này hôn chướng tôn tử chu toàn. Đến lúc đó, sự tình liền phiền toái đi lên. Ta này vừa đi cũng không biết có thể hay không trở ra tới, nhưng ta không thể uổng phí ngươi không phải. Ngươi cũng nghe việc này nghiêm trọng tính, sợ hay đi? Lão bá nhịn không được cười vang ra tới. Tuyết cô nương, ngươi sợ này lao thành chủ tôn tử sao? Ta không sợ. Chu tuyết ngẩng đầu tự tin tràn đầy nói, ta liền chưa sợ qua cái gì, bất quá lần này xác thật nguy hiểm, nhưng nắm chắc ta còn là có, bằng không, ta liền sẽ không đi. Lao bá, nếu liền ngươi một cái tiểu cô nương đều không sợ, ta có cái gì sợ quá. Điện thành ta so ngươi quen thuộc, vừa lúc, ta muốn đi nơi nào tham gia xuân can thiết. Cũng cho là ngồi ngươi này xe tiện lợi. Chính là nếu Lao bá đều nói như vậy, nàng liền không có gì hảo lại chống đẩy, vậy được rồi. Bất quá vạn nhất vào điện thành ta muốn liên lụy ngươi, ngươi cũng đừng trách ta Nga, ta chính là sáng sớm liền đánh với ngươi tiếp đón hà. lão bá cười hai tiếng, sẽ không. Thiên triều vương quốc, Hoàng cung. Vũ nhạc công chúa cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau tiến đến ngự thư phòng cấp Hoàng thượng đưa trà bánh cùng trái cây. Nếu là ngày thường Vũ nhạc công chúa yêu cầu thấy Hoàng thượng, định là cự thấy. Nhưng nếu là cùng đi Thái Hoàng Thái Hậu cùng nhau tới, vậy không giống nhau, nàng ở phương diện này cũng là sự đủ kính nhi lấy lòng Thái Hoàng Thái Hôm nay càng là ngoại sáng trong tôi cấp Thái Hoàng Thái Hậu dẫn theo trong lòng thật sự quá mức lo lắng Hoàng thượng ngày đêm như thế làm lụng vất vả, khủng chậm chê thân mình. Vì thế nàng cố ý chính mình hiện học làm điểm tâm, nghĩ chính là ở Hoàng thượng đội không thuận tay là lúc có thể nếm thượng một nếm, cũng hảo giải giải lao. Thái Hoàng Thái Hậu thấy nàng như thế săn sóc cùng hiền huệ bộ dáng, rất là cao hứng, lập tức liền cùng nàng cùng nhau đoàn người hấp tấp đi tới ngự thư phòng trước cửa. Nhưng lệnh Thái Hoàng Thái Hậu tức giận là, Cư nhiên vẫn là làm nàng này lao thái bà đợi hảo chút thời điểm, hoàng thượng lúc này mới đồng ý làm các nàng đi vào. Thái hoàng thái hậu, ngài đừng nóng giận, hoàng thượng đây là vì quốc sự quá bận rộn, hắn cũng không nghĩ. Vũ nhạc công chúa thấy thái hoàng thái hậu sắc mặt không đúng, vội nói dễ nghe ăn ủi Thái hoàng thái hậu vây vây tay, thôi, người nói đúng. Hai người tiến vào sau, hoàng thượng một lát sau mới từ án trên bàn rời đi ánh mắt, chậm gì gì đứng lên, hơi hơi cấp thái hoàng thái hậu hành lễ đó là ngồi xuống lại bắt đầu xử lý đỉnh đầu thượng sự thái hoàng thái hậu xem hắn này một bộ lạnh leo, không coi ai ra gì bộ dáng tức giận đến là cổ đều đỏ trong lòng hối hận lại là từng đợt tới nàng lúc trước nên tìm cái thuận theo bước lên này ngôi vị hoàng đế không đến tìm này khí chịu vũ nhạc công chúa thấy vậy vũ nhẹ nhẹ thái hoàng thái hậu bối cho nàng theo khí nhi sau đó lúc này mới si ngốc nhìn về phía hoàng thượng ở quỷ không biết thâm không thấy gian thật cẩn thận chiều hắn đến gần vài bước tiểu kiều, kiều mà ôn nhu nói hoàng thượng ngại như vậy vất vả mệt nhọc Vũ Nhạc cố ý vì ngài làm phần điểm tâm còn có cái này là từ quốc gia của ta mang đến thượng đẳng hảo trà, ngài đều nếm thử nàng vung tay lên ý bảo phía sau nha hoàn đem đổ vật trình lên đi nha hoàn trình lên hoàng thượng lại là xem cũng chưa xem liền không vui chỉ vào kia một cái đĩa trà bánh lạnh nhạt nói lấy đi Vũ Nhạc bị hoàng thượng bất thình lình đáng sợ ánh mắt sợ tới mức đánh dùng mình lâu như thế tới nay tuy rằng cũng chưa từng nhiều lần nhìn thấy hoàng thượng Nhưng hoàng thượng như vậy ánh mắt nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy lãnh ngạnh miệng lưới, làm nàng vành mắt nhịn không được liền đỏ lên. Hoàng thượng, vũ nhạc chỉ là lo lắng ngươi. Không đợi nàng nói xong, liền thấy một cái thái giám tiến vào. Đúng là ngày ấy đi cấp chu tuyết truyền tin tiểu phan tử, hắn trình tới một mầm ngũ sắc điểm tâm, còn có một chén hoàng kim canh. Hoàng thượng, đây là chu tuyết cô nương lúc gần đi cho ngài làm, bị thật nhiều phân đâu liền sợ hoàng thượng ngài nghĩ này mùi vị lại ăn không đến. Tiểu Phan tử trực tiếp lướt qua vũ nhạc công chúa cùng Thái Hoàng Thái Hậu, đi vào Hoàng thượng án trước bàn, đem đĩa bàn bông, một khuôn mặt cười đến cùng hoa nhi dường như. Hắn trộm ngắm bên một phần trà bánh, nói thầm một câu, đây là ai làm điểm tâm? Màu sắc cũng quá mở trầm khó coi, vừa thấy liền không thể ăn. chương 251 các người thành chủ ở sao? Tuy rằng Tiểu Phan tử là trạng nếu vô tình nói, thanh âm cũng không lớn, nhưng vũ nhạc công chúa bọn người là nghe thấy được. Cũng biết này tiểu phan tử ý có điều chỉ chính là nàng kia đĩa trà bánh, vũ nhạc công chúa tức giận đến một khuôn mặt đều tái rồi, lại là không hảo phát tác, chỉ có thể đem này khí nhi nghẹn vào bụng. Hoàng thượng làm cho thái hoàng thái hậu cùng vũ nhạc công chúa mặt, dôi tay cầm nơi ngũ sắc điểm tâm bỏ vào trong miệng, trục tinh tế giận bảo nhai sau, lại uống xong một ngụm hoàng kim canh. Này đó động tác bất quá búng tay, chờ bọn họ nháy mắt sau, hoàng thượng lại tiếp tục ở phê duyệt tấu trương, biểu tình chuyên trú. Như là hoàn toàn không biết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vũ Nhạc Công Chúa còn ở nơi này. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận đến ngỡ răng, lại là cái này chu tuyết. Chu tuyết chu tuyết. Cái này yêu nữ đúng là âm hồn bất tán, hiện tại ngay cả người không ở ngoại ô, đi nơi khác, lại vẫn là làm nàng canh tới mị hoặc Hoàng thượng. Cái gì đều còn bị hảo. Hảo A. Người nhưng tốt nhất đừng bị ai ra cấp tóm được. Nếu không, muốn người chết như thế nào cũng không biết. Vũ Nhạc Công Chúa nâng Thái Hoàng Thái Hậu ra tới. Đi rồi trong chốc lát, thấy là xa, Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, nói, cái này yêu nữ, xa ở như vậy xa địa phương, tâm tư lại còn triền ở Hoàng thượng trên người. Lớn lên một trương hồ mị mặt, đó là muốn tới Thái Hoàng người. Nghe Thái Hoàng Thái Hậu như vậy tức giận bộ dáng, hơn nữa giống như đem hỏa nhi đều rơi tại chu tuyết trên người, vũ nhạc công chúa vốn di trong lòng còn rất là khó chịu, lúc này nghe xong lại là đắc ý lên. Bất quá nàng trên mặt nhưng thật ra tiếp tục trang ủy khuất bộ dáng. Nước nở dùng vô tội ánh mắt nhìn Thái Hoàng Thái hậu, ngài, ngài cũng đừng như vậy tưởng. Vũ Nhạc đảo cảm thấy nàng thật sự thật trọng, nàng như vậy cũng là vì Hoàng thượng tốt. Nào biết Thái Hoàng Thái hậu vừa nghe, càng là lửa giận không ngừng, thật trọng, vì Hoàng thượng hảo, nàng đây là yếu hại Hoàng thượng, muốn phá đổ toàn bộ Thiên Triều Vương quốc, ai ra là sẽ không làm nàng như nguyện. Quay đầu, Thái Hoàng Thái hậu đau lòng nhìn Vũ Nhạc công chúa, lắc lắc đầu thở dài, người đứa nhỏ này như thế nào liền xem không hiểu đâu. Nàng không phải cái tốt, bất quá là cái sẽ chút hồ mị tử thủ đoạn yêu nữ, người như vậy, ngươi là vạn không thể có nửa điểm đồng tình, biết không? Miễn cho sau này ngươi chính là đương hoàng hậu, có kia yêu nữ một ngày tồn tại, khổ vẫn là ngươi. Thái hoàng thái hậu Đa tạ ngài đề điểm, ngài đã như thế tác hợp vũ vui sướng hoàng thượng, là vũ nhạc không biết cố gắng, là vũ nhạc nàng tiếng khóc khóc lên, như vậy rất là làm người thương tiếc, nhìn là phải có nhiều đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương. Thái hoàng thái hậu than một tiếng. Đừng nói như vậy, hoàng thượng hiện giờ là bị người cấp mê tâm hồn, chỉ cần ngươi lại cố gắng một chút, thành tâm thành ý đối đãi hoàng thượng, chắc chắn được đến hắn tâm. Ngươi chính là cường quốc công chúa, thân phận tôn quý, nơi nào là kia yêu nữ có thể so sánh được. Hoàng thượng là cái bận tâm đại của người, hắn bất quá là nhất thời chơi chơi, qua này mới mẹ kính nhi, kia chu tuyết đó là cái phế. Ngươi yên tâm, cái này hoàng hậu vị trí, ai ra bảo ngươi ngồi trên. Vũ nhạc công chúa cúi đầu lao đi nước mắt. Âm âm rắc một mặt nụ cười giả tạo. Ngự thư phòng trung. Hoàng thượng chính nghiêm túc nhìn chăm chú vào một phong thơ, hắn nhìn một lần lại một lần, nhưng lại như thế nào đều cảm thấy không đủ. Kia mặt trên viết mỗi một chữ, hắn đều có tinh tế phẩm vị quá, cũng không biết như thế nào, thấy tự như gặp người, hắn thế nhưng rắc này mỗi một chữ đều là như thế đáng yêu, thật giống như nàng dường như. Hoàng thượng, ngày trước đêm này chén canh uống xong lại xem đi, Chu tuyết cô nương nói, muốn cho nô tải giám sát ngày đêm này hoàng kim canh uống xong. Tiểu Phan Tử ở bên thấy Hoàng Thượng vẫn luôn cầm Chu Tuyết Cô nương viết hồi ôm xem, lặp lại quay lại liền như vậy mấy chữ cũng không biết nhìn là có bao nhiêu biến, lại không uống canh liền lạnh. Hắn nhìn đều sốt ruột, thốt như vậy canh, nếu đổ nhiều đạp hư a. Hoàng Thượng vừa nghe, một đôi mắt giống như tràn ngập không tưởng được kinh hỉ, hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi là nói, nàng làm ngươi dám sát chấm? Đúng vậy, Tiểu Phan Tử nói, Chu Tuyết Cô nương còn nói, này canh nàng ngao thật sự không dễ dàng, rất là tiêu phí chút công phu đâu. Làm ngay chính là một chút đều đừng lãng phí, uống xong. Hoàng thượng gật gật đầu, kích động mà đều có chút thu không được, hảo hảo, chấm này liền uống, uống xong. Tiểu Phan Tử nhưng thật ra cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì, cũng không xem người khác sắc mặt hành sự, Hoàng thượng đúng là nhìn tới hắn điểm này nhi. Chờ Hoàng thượng đem trà bánh dùng xong, Tiểu Phan Tử liền muốn đem cái đĩa thu thập đi ra ngoài, lại bị Hoàng thượng gọi lại. Tiểu Phan Tử, ngươi lại đây. Hắn hướng Tiểu Phan Tử vây tay. Tiểu Phan tử thành thành thật thật lại gần qua đi. Hoàng thượng, ngài phân phó. Nàng, còn đối với ngươi nói gì đó. Dọc theo đường đi cũng coi như mưa thuận gió hòa, thực mau, liền tới rồi điện thành. Chu đầu bếp. Chu đầu bếp, đã tới rồi. Lâm Tổng quản ở xe ngựa bên đem chu tuyết đánh thức, chúng ta đã tới rồi điện thành. Chu tuyết mơ màng sắp ngủ ngồi dậy, kéo ra mảnh nhìn một chút ngày, trời đã sáng, ngựa xe như nước, phố xá tốt nhất không náo như ta. Nàng xoa xoa đôi mắt. Thực mô liền xuống xe ngựa Vừa rồi ta đã cùng này một chỗ khách điếm nói hảo Chúng ta liền ở phía trước qua cầu kia ra khách điếm đặt chân Chu đầu bếp, ngươi xem coi thế nào Lâm Tổng Quản rất là cung kính xin chỉ thị nàng Ra tới thời điểm hoàng thượng đều cùng hắn công đạo hảo Hết thể sự đều phải nghe chu đầu bếp an bài Muốn đem chu đầu bếp bảo hộ chu toàn Cũng muốn mọi chuyện làm nàng hài lòng Tóm lại, chính là muốn lấy chu đầu bếp là chủ đó là Tuy rằng hiện tại bên ngoài đồn đãi nói Chu đầu bếp kỳ thật cùng hoàng thượng hai người là cái loại này quan hệ, cũng mặc kệ như thế nào, liền hắn tới xem, vị này lớn lên là thực mỹ, nhưng lại không giống như là bên ngoài chuyển đến cái loại này người. Nhưng thật ra rất có chính mình chủ trương cùng quyết đoán, hành sự cũng rất là quyết đoán, không giống cái chuyên sẽ thông đồng nam nhân hồ mị tử. Ít nhất, hắn nhìn qua cảm thấy không giống. Hảo, lâm tổng quan nhìn làm đi. Chú tuyết lên tiếng, liền khắp nơi nhìn xung quanh, như là đang tìm cái gì người. Lâm Tổng quan cười cười, biết Chu đầu bếp ở tìm ai, kém chút đã quên, kia lao bá vào thành sau liền nói muốn về trước một chuyến đến ra, chế chút gặp người. Về nhà, có ý tứ gì Chu tuyết môi môi đầu, không biết lao bá là có ý tứ gì. Đây là vào điện thành lại phải rời khỏi về nhà ý tứ. Thôi, chúng ta đi trước thành bang thành chủ phủ thấy lao thành chủ, nhìn xem người trở về không có. Tuy nói, người tốt xấu là thành chủ, không phải nàng muốn gặp liền có thể thấy. Nhưng lần này ra tới là đại biểu của Hoàng thượng, bọn họ như thế nào cũng đến cấp Hoàng thượng cái mặt mũi đi. Liên tính là thật sự không bán cái này mặt mũi. kia nàng trong chốc lát một người đi vào trong không gian, từ trong không gian trộm đạo tiến bọn họ viện nhi liền có thể. Không có gì hảo khó. Chu đầu bếp không đi khách điếm nghỉ một lát nhi. Lâm Tổng Quân hỏi. Chu Tuyết xoa tay, không cần. Vì thế đoàn người liền thực mau tới tới rồi thành bang thành chủ phủ cửa. Các ngươi thành chủ ở sao? Chu Tuyết hỏi. Chúng ta là từ thiên triều vương quốc tới, hoàng thượng nhớ tới tổ tiên dặn dò, thật sự là nhớ thành chủ, liền phái chúng ta đến xem thành chủ gần đây nhưng hảo, còn tặng quý báu đồ bổ cùng lễ vật đại biểu chúng ta một chút nho nhỏ tâm ý. Chu tuyết vung tay lên, động tác lưu loát quả cảm, rất là có quyết đoán. Phần 138, chương 252 như cũng là được. Phía sau đứng đoàn người liền nâng tới mấy cái cái dương, thượng trước. Thủ vệ vài người lẫn nhau nhìn vài lần, trong đó một cái đứng dậy. Thanh em không dung đến thương lượng trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi nói là Thiên triều Vương quốc Hoàng thượng phải tới, ngươi chính là. Nơi này là Điện Thành, ngươi nói không tính, chúng ta Thành chủ cũng không phải tùy tiện cái gì A miêu a cẩu đều có thể thấy. Ngươi như vậy nâng độ vật pháo đài tiến chúng ta Thành chủ phủ người, ta thấy nhiều, nếu là mỗi một cái đều thả đi vào, ta đây còn không bị Thành chủ làm khó dễ. Vạn nhất ngươi nếu là cái nguy hiểm người đâu? Chu Tuyết thiếu chút nữa không một búng máu phun ra tới, người này miệng một hơi bợ là bợ là không mang theo đỉnh. Còn A Miu A Cẩu, ha ha ha, nàng liên biết, không dễ dàng như vậy. Nếu như thế, nàng đem lâm tổng quản đuổi đi, chính mình từ không gian đi vào là được. Người nọ miệng còn không có cái đỉnh tiếp tục nói, nơi này là quý mà, không phải ngươi người như vậy có thể đãi. Đi mau đi mau, đừng che ở trước cửa, trướng mắt. Chu Tuyết liền mau cấp người này cấp ủy tốt xấu nàng cũng là cái đại mỹ nhân nhi tới, liền đơn giản như vậy thô bạo hoanh nàng như vậy cái đại mỹ nhân nhi. Này huynh đệ mắt không phải mù đi. Mấy ngày nay, nàng đã thói quen bên ngoài những cái đó nam nhân xem nàng khi ném hồn bộ dáng, đột nhiên thấy như vậy cái kỳ ba, thật là có chút không thói quen a Nàng đang muốn quay đầu làm lầm tổng quản đi về trước, liền nghe được trước cửa chuyển đến một người khác thanh âm, là mới tử trong viện ra tới người. Người nào dám can đảm tại đây lô mang a Tới người một tay phụ ở sau người, là cái ước chừng có cái 27-28 tuổi người trẻ tuổi, hắn kia tư thế tuy bày ra cái huy nghiêm kính như tới. Nhưng ở Chu Tuyết xem ra lại chỉ là hưởng có cái giá bãi. Chu Tuyết đoán, cái này, hẳn là chính là vị kêu lão thành chủ hôn trướng tôn tử. Thự đình duyên hiếp mắt nhìn tới rồi Chu Tuyết, lần này tử, một đôi mắt giống như là định ở nàng trên mặt dường như, liền như vậy rời không ra. Hắn còn chưa từng gặp qua lớn lên như thế Mỹ-Mỹ nhân nhi. Như vậy chính là thế gian ít có A. Người là người phương nào? Hắn trang đến bình tĩnh vài phần, tiếp tục hỏi. Chu Tuyết vẫn buồn cười. Người này trang đến còn rất giống như vậy hồi sự, trên mặt lại không hiện, chỉ nói, ta là hoàng thượng phái tới vấn an lão thành chủ, ta tên là chu tuyết, là thiên triều vương quốc bên người hoàng thượng hầu bếp. Cái gì? Người là đầu bếp? Thục đình duyên có chút kinh ngạc, như vậy một cái như tuyết kiều nộn Mỹ nhân nhi, lại là cái xuống bếp đầu bếp. Nhưng hắn hoàn toàn không có khinh thường đầu bếp ý tứ, điện thành vốn chính là cái Mỹ thực chi bang, điện thành tất cả mọi người bội phục chủ nghệ cao siêu đầu bếp. Càng bội phục như hắn tổ phụ như vậy thần bếp cấp bậc đầu bếp, đó là này điện thành lựa chọn thành chủ tiêu chuẩn, một trong số đó đó là chủ nghệ. Cho nên, đang nghe thấy cái này tên là chu tuyết nữ tử nói chính mình là bên người hoàng thượng hầu bếp khi, vẫn là không khỏi có chút khiếp sợ. Nhưng nếu là thiên triều vương quốc, thả lại là hoàng thượng phái tới người, kia tự nhiên là tới cứu vị kia tướng quân. Đây chính là trăm triệu không được, hắn nhìn thoáng qua, liền như vậy mấy cái dương đồ vật, liền tưởng đem bọn họ đổi rồi, làm hắn thả người. Chỉ sợ cũng dễ dàng. Hắn đang tiếp nhìn Chu Tuyết, trong lòng nghĩ như vậy Mỹ nữ tử không thể cùng chi tướng chỗ, cũng thực sự là làm người khó chịu. Ai, bất quá nghĩ lại ngâm lại, Mỹ nhân nhi có tiền quan trọng sao? Có hắn bố đến toàn bộ cục quan trọng. Ha ha. Đúng vậy. Chu Tuyết nói. Thục đình duyên cười lạnh một tiếng. Hảo, ta đã biết, các ngươi có thể đi trở về. Nơi này thực mau liền phải tổ chức ngày hội, ngoại lai người là có hạn chế nhân số, các ngươi nhiều người như vậy. Chỉ sợ khiến cho nhiễu loạn, vì điện thành an nguy, đây là không bị cho phép. Chu tuyết biết đối phương là ở tống cổ nàng đi, hơn nữa này thuộc đỉnh duyên là quyết định chủ ý, chỉ cần có hắn ở, hắn liền sẽ không làm nàng thấy lao thành chủ. Nàng cười như không cười nhìn đối phương, nói, ha ha, hảo một cái đạo đãi khách ra, hành, ta nhớ kỹ ngươi. Trước mặt người khác, nàng rất ít buông lời hung ác, đây là lần đầu tiên. Nàng cũng biết đối phương thực mau liền sẽ áp dụng hành động, nếu bọn họ hiện tại thật sự ra khỏi thành kia không hề nghi ngờ, vị này sẽ nghĩ mọi cách đưa bọn họ người khấu lưu xuống dưới. Sau đó, lại giống như tướng quân giống nhau, đưa bọn họ đều đóng lại. Thục đình duyên có như vậy một cái chớp mắt đều bị chu tuyết kia cổ làm cho người ta sợ hãi bộ dáng cấp hù dọa, bất quá, phục hồi tinh thần lại lại xem, này bất quá là cái tiểu nha đầu, một cái nhược nữ từ bãi, như thế nào đấu đến quá hắn. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười hô một tiếng, đi thong thả không tiễn. Chu tuyết xoay người liền đãi rời đi lại là có người hô một tiếng, chấm đã. thanh âm này uy lực mười phần, rất có cảm giác cá bách, hơn nữa quan trọng nhất chính là thanh âm này rất quen thuộc ga. nàng vừa thấy người tới, thiếu chút nữa cả kinh một hơi không hồi lại đây, chỉ thấy vừa rồi còn ăn mặc một thân khất cái trang lao bá, hiện tại lắc mình biến hóa ăn mặc tốt nhất tài chất tơ lụa, quanh thân đều trương hiển đẹp đẽ quý giá cùng lớn lao quyền thế. đổi kiện xem y y, cả người khí chẳng đều không giống nhau, phía trước một thân khất cái trang liền thoạt nhìn liền có điều bất đồng hiện tại mặc vào này tình xảo thâm hơn văn trường bảo lại là một cái khác khoản nhi vừa thấy người này liền biết là ở địa vị cao giả này này không phải phía trước cái kia lão bá sao bên cạnh lâm tổng quảng kỳ quái nhìn từ trong phủ thành chủ đi ra lão bá cầm đều sắp rất đầy đất chu tuyết làm sao không phải bất quá nàng ăn kỉnh đều trôn ở đáy lòng lão bá ngươi là chu tuyết còn chưa nói xong đã bị thuộc đỉnh duyên rành trước một bước hắn rất là cùng kính đi đến chính mình lão bá trước mặt lo lắng nói tổ phụ Ngài vẫn là trở về nghỉ tạm đi, những việc này không cần làm phiền ngài, có tôn nhi ở ngài cứ yên tâm đi. Ha ha, phải không? Thuộc hữu tinh trầm giọng cười cười. Đường thuộc đình duyên hô một tiếng tổ phụ lúc sau, lâm tổng quan cả người trong mắt đều trừng thẳng, người này rốt cuộc có mấy trọng thân phận. Lại là khất cái, lại là quán mì lão bản, hiện tại. Người này kêu hắn tổ phụ, kêu hắn còn không phải là... còn không phải là lão thành chủ sao? Là lão thành chủ... Một đường đi theo bọn họ cùng nhau tới Điện Thành cư nhiên là Điện Thành Lao Thành Chủ. Chu Tuyết Nhưng thật ra đã ở vừa rồi lao bá ra tới thời điểm liền nghĩ tới, nàng cảm thấy chính mình là lại cao hứng lại cho dặn cao hứng chính là chính mình tới Điện Thành tìm Lao Thành Chủ, kết quả còn ở lên đường thời điểm liền gặp Điện Thành Lao Thành Chủ, đây là có bao nhiêu vận may a Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ở trên đường thời điểm, chính mình không ít nói bọn họ nói bậy, đặc biệt là còn mắng hắn Tôn Nhi là hôn trưởng thật là hảo xấu hổ a Này lao thành chủ nghe xong lại cũng không hạch trần, càng không hiện một chút tức giận bộ dáng, không chừng trong lòng ở như thế nào cười nàng đâu. Thục đình duyên nghe xong tổ phụ âm dương quái khí tiếng cười, không biết sao, trong lòng có chút é e ngại. Hắn ngượng ngùng nói, đúng vậy, đúng vậy. Tổ phụ, ngài đi về trước nghỉ ngơi đi, tôn nhi đem nơi này sự xử lý liền trở về tiếp tục bồi ngài chơi cờ a, ha ha. Thục hiểu tính lại là không hề phản ứng hắn, lập tức hướng tới chu tuyết đi đến, thục đình duyên nhìn đều mau vội muốn chết. Vạn nhất làm tổ phụ đã biết, hắn đó là có bốn chân cũng đến tất cả đều bị đánh gậy a. Mấy năm nay hắn bởi vì điện thành một chút lớn mạnh, cũng càng lúc phúc hậu sau, hắn liền tự tiện sửa lại rất nhiều quy củ. Này đó, hắn đều là gạt tổ phụ, chính là liền mẫu thân cũng không biết. Điện thành thành bang quản sự cũng là bị hắn ăn nhiều dặn dò, vạn không thể nói cho tổ phụ, nếu muốn hỏi, liền nói là hết thể còn như cũng là được, khác không thể nhiều lời. chương 253 Một Công Đạo Từ hắn này quy củ hứng khởi tới lúc sau, so thượng trước kia, điện thành kiếm tiền càng là không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần, chính là ngoại lai khách lại vẫn là một năm so đã hơn một năm. Đây đều là nhân đến hắn công lao, nhưng tổ phụ chiêu số cùng suy nghĩ lại là cùng hắn bất đồng, ở hắn nơi này, tiền mới là đệ nhất vị, ở tổ phụ chỗ đó đâu, nhân nghĩa mới là đệ nhất vị. Nếu muốn giảng nhân nghĩa, còn như thế nào kiếm tiền? Như thế nào lớn mạnh điện thành? Tổ phụ ra rồi, hiện tại tổ phụ tuy rằng vẫn là lao thành chủ, Nhưng hắn đã là không có quan sự, lại quá cái mấy năm, này điện thành thành chủ đó là hắn. Cũng không thể ở ngay lúc này làm những người này làm ra đường dễ tới. Người tới, đem những người này đuổi ra thành. Những người này dắp tâm gây rối xuân căn tiết gần, cũng không thể làm ra chuyện gì tới, mau. Đưa bọn họ đều đuổi ra đi. Kỳ thật hắn theo như lời đuổi ra đi ý tứ còn lại là đem người lén lút nút lại. Hắn hướng tới phía sau một cái trợ thủ đắc lực đưa mắt ra hiệu, người nọ lập tức liền minh bạch hắn ý tứ chúng phất tay làm người đi chóc nã những người này, đối phương có một ngàn người, nhưng nơi này là bọn họ địa phương, bọn họ chẳng những có người cũng có chế bọn họ biện pháp. Thực mau phía trên liền có cung tiễn nhắm ngay chu tuyết đám người, làm cho bọn họ tốc tốc chịu chói. Lâm Tổng quan nhìn tình cảnh này, châu mi lớn tiếng cả giận nói, các ngươi điện thành đây là muốn ở rọ như ba ngày dưới giết người sao. Các ngươi như thế như vậy, chính là trái với hiệp ước. Cho là có nghiêm trọng hậu quả. Các ngươi này đó kẻ xấu giả mạo thiên triều vương quốc người thật to gan đem bọn họ đều cho ta đuổi ra đi nói liền có người dẫn theo lưới lê qua đi muốn đem chu tuyết đám người mang đi nhưng lúc này lại nghe đến lao thảnh chủ tức giận quát ta xem là gan đại người là ngươi đi hắn chỉ vào thuộc đình duyên một đôi mắt gắt gao nhìn trầm trầm hắn ta ta tổ phụ ngài ngài nói cái gì thụ đình duyên không nghĩ tới chính mình tổ phụ sẽ đột nhiên như vậy phát hỏa tôn nhi không rõ là tôn nhi làm sai chỗ nào sao Lúc này, đế đau quá khứ người sớm liền dưng bước chân, bọn họ vẫn là phân rõ, nên nghe ai, hiện tại lao thành chủ nếu đều lên tiếng, lúc này tất nhiên là muốn xem thanh tình thế đi thêm sự. Ừ, thật muốn đếm kỹ lên, ngươi làm sai sự liền quá nhiều. Hiện tại, ta tạm thời cho ngươi lưu chút mặt mũi đợi cho đi trở về ta lại chậm rãi xử trí ngươi. Hắn quay đầu nhìn Chu tuyết, sau đó lại đối phía trên cần bắn tên người ta nói, các ngươi lui ra, đây là ta khách quý. Ai dám động? Cái này điện thành vẫn là ta cái này thành chủ định đoạn, nếu ta ở, liền không có trừ ta bên ngoài người có thể mệnh lệnh các ngươi. Phía trên lấy mũi tên người tất cả đều lui xuống. Tổ phụ, ngài đều không quen biết bọn họ, bọn họ thật là cơ miệng. Bọn họ là ta khách quý. Ngươi cút cho ta tiến phòng tạm giam đi. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tới. Hán quát lớn một tiếng. Thục đình duyên hung hăng mà trừng mắt nhìn chu tuyết liếc mắt một cái, nổi giận đùng đùng vào viện nhi đi. Lão Thành chủ thuộc hiểu tinh qua đi đem Chu Tuyết đám người đón đi vào, hán đối Chu Tuyết nói, thực xin lỗi, chuyện này, ta là trở về thành qua đi làm người cha xét một phen sau mới biết được, người mặc trách móc. Chu Tuyết liền biết nhất định là như thế này, Lão Thành chủ căn bản là không biết tướng quân sự. Bất quá. Lão Thành chủ nói, vị kia tướng quân ta sắc cũng là người cha quá bọn họ ở nơi nào, nhưng không có điều tra ra, cái này ta còn là muốn hỏi một chút ta kia bất hiếu tôn nhi. Nàng cuối cùng là buông xuống một lòng chỉ cần có lao thành chủ ra mặt, chuyện này hẳn là không có nàng phía trước tưởng tượng như vậy khó khăn. các ngươi trước chủ tiến ta này trong phủ, khách điếm dù sao cũng là không có phương tiện. hắn nói, Chu Tuyết, Hảo, vậy đa tạ lao thành chủ. Thục Hử Tinh cười xua tay, là ta nên hướng các ngươi bồi tội mới là. ngươi nói rất đúng, ta kia tôn nhi đích xác thực không trướng. chỉ là phía trước ngươi nói, ta liền để lại cái tâm, trở về một cha mới biết xác có việc này. vào đi, buổi tối. Lão thành chủ chiêu đãi Chu Tuyết cùng Lâm tổng quản ăn cơm chiều, ăn xong cơm, lão thành chủ liền làm cho bọn họ sớm chút nghỉ tạm, chuyện gì ngày mai lại nói. Trong hoa viên, Chu Tuyết cùng Lâm tổng quản ngồi ở cùng nhau dùng trà, hai người trên mặt đều thực nương trọng. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, như vậy thuận lợi, sợ là có kỳ quặc Lâm tổng quản tay cầm chung trà, như suy tư gì nói. Chu Tuyết hạp một miệng trà, trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, ngươi cũng đã nhìn ra. Lâm tổng quản không nghĩ tới chu đầu bếp cũng cùng hắn có giống nhau ý tưởng. Hơn nữa xem chu đầu bếp như vậy như là đã sớm nhận thấy được không thích hợp. kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? chu tuyết khỏe miệng sẹt qua một mặt như có như không cười, nàng nhìn về phía chân trời ánh trăng, nói, nếu nhân ra muốn cùng chúng ta chơi hư, chúng ta đây liền phục buổi xem bọn họ có thể xả ra bao lớn hoa nhi tới. Nàng thấy lâm tổng quản vẫn là thực lo lắng, liền lại nói, ngươi yên tâm, theo ta thấy, bọn họ hiện tại chỉ là tưởng kéo dài thời gian, còn không biết trong đó mục đích. Bọn họ... Chu đâu biết, ngươi là nói, cái kia lao bá. Không, này lao thành chủ thuộc hiểu tính cũng không thể tin. Lâm Tổng quản là cảm thấy, nếu lao thành chủ nhận thức Chu đầu biết, lại như thế nào cũng là nên cho cái mặt mũi gì đó, nhưng là nhân gia hiện tại thật là cũng là làm như vậy. Chẳng qua, hắn vẫn là cảm thấy, không đúng chỗ nào. Không thể tin. Chu tuyết không chút do dự nói, Lâm Tổng Quảng, ngươi nhớ kỹ, ở chỗ này bất luận kẻ nào đều không thể tin, nơi này là điện thành, chúng ta đối nảy một mực không biết. Đặc biệt, nhất không thể tin, đó là này lao thành chủ. Có lẽ... Có lẽ cái gì? Chu Tuyết nhàn nhạt mà nói, có lẽ thế gian đồn đãi, chẳng qua là đồn đãi. Phần 139 Nàng những lời này rất có thâm ý. Bất quá lâm tổng quản hiện tại là nghe không ra gì đó, hắn vòng vòng cái thở dài, chỉ sợ lần này. Là có đến mà không có về. Ngươi cũng đừng nghĩ đến như vậy tiêu cực. Chu Tuyết nói. Hôm nay ngươi có hay không phát giác cái này thuộc đỉnh duyên cũng không khôn khéo. Lâm Tổng Quảng nghĩ nghĩ, đó là gật đầu, không sai, người này rất là xe trang, cố ý bày ra một bộ rất có lòng dạ bộ dáng, kia đi đường tư thế, sau lại là nhìn Lao Thành chủ mới biết được hắn lúc này cố ý đắn đo ở học chính mình tổ phụ. Kỳ thật, lại là sơ hở trong chất. Nay vừa thấy, hắn liền không phải cái cái gì lợi hại người. Chu Tuyết cười cười, ân, hắn thực xe trang, chính là hắn trang là đánh vào mặt ngoài. Nhưng có người lại là mặt ngoài cùng nội bộ đều ở trang, kể từ đó phòng tựa mới có thể giấu trời qua biển giống nhau. Lâm Tổng Quảng, chúng ta hiện tại đã bị người hạn chế, ngươi xem đi, ngày mai sáng sớm, có người liền sẽ gấp không chờ nổi biến sắc mặt. Cái gì? Lâm Tổng Quảng không rõ, ngươi là nói, này lao thành chủ cô ý lưu chúng ta ở hắn trong phụ trụ kỳ thật là. Thường quan trụ chúng ta. Chú tuyết hít một hơi, nhìn chân trời, ánh trăng dần dần mà phai nhạt xuống dưới, hắn như vậy làm là thiện ý vẫn là ác ý hiện tại không thể hiểu hết, bất quá, vừa đến ngày mai buổi sáng liền có thể biết được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước ngủ một giấc, yên tâm, lần này chúng ta là tới cứu người, quyết không thể người không cứu đến lại đem chính mình đáp đi vào. Lâm Tổng Quản nặng nghề mà điểm cái đầu, chu đầu bếp nói không sai, ngươi cũng yên tâm, Hoàng thượng công đạo làm ta bảo vệ tốt ngươi, ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, cho dù là không rảnh lo chính mình cũng muốn cô thượng ngươi, nếu không ta vô pháp nhi cấp Hoàng thượng một công đạo. Chương 254 muốn trước khổ lao thành chủ. Ban đêm, Chu Tuyết tiến vào không gian, xâm nhập Lao Thành chủ trong phòng, nàng tay chân nhẹ nhàng tới rồi này phòng ngủ chính, khắp nơi giò xét một phen, nơi này bày biện chỉnh tề, khăn trải giường thượng không có nếp hôn dấu vết, mà cho nợ thượng thế nhưng cũng có chút cho bụi trải, càng kỳ quái chính là, y lìa gậy che thượng treo kia kiện xiêm y màu sắc đại ảm đạm không ánh sáng, nàng dùng tay đi chạm đến, lại là thật dày một tầng hôi. Nàng trong mắt bắn ra một thanh trước liệt quang. Vạn không nghĩ tới, sẽ là như thế này. Bất quá, này chỉ là nàng một cái phòng đoán, nếu tưởng điều tra rõ, còn muốn tại đây trong phòng vòng đi vòng lại xem có thể hay không nhảy ra chút cái gì mới tốt. Ở góc tường một chỗ, không cẩn thận đánh rơi một quyển sách, nàng đụng phải một cái giống cái nút dường như đồ vật. Đột nhiên, giá sách hai bên bắt đầu di động. Chu Tuyết vừa thấy, kệ sách này còn có một cái phòng tối, cho nên nói vừa rồi đụng tới chính là cái cơ quan. Nàng minh bạch. Cái này... Nàng ý nghĩ trong lòng đã chứng thực bảy tám phần, đợi cho vạch trần chân tướng, hết thể liền có thể được biết. Hiện giờ, thân thể của nàng tố chất đã càng lúc cường, không chỉ có như thế, nàng thân thủ cũng sớm đã luyện lên. Cho nên lần này, nàng không phải tay chói gà không chặt, chính mình là lưu có hậu tay. Chu tuyết đóng lại phòng tối môn, một tầng tầng đi rồi đi xuống, nàng đánh ra cắm đến, phía trước hát cám không ánh sáng, này đây rủi tay không thấy 5 ngón tay, càng đi bên trong đi, nơi đó đầu hẳn khí liền càng sâu. Bất quá nàng trong lòng lại bất rất sợ, đối với loại này yêu cầu thăm dò sự tình, vẫn luôn là nàng thực cảm thấy hương thú. Nay chỗ phòng tối thật sự là đại, loanh quanh lòng vòng, chu tuyết cảm thấy nơi này nhất định là có dấu bí mật, quả nhiên, ở nàng càng là hướng trong đầu đi, liền sắp đi đến chỗ sâu nhất ghi, đã có một chút tối tăm ánh đèn. Khu khu, khu khu khu, khu mơ hồ, chuyển đến ho khan thanh âm. Chu tuyết theo thanh âm này cùng ánh đèn đi bước một vào nảy cửa đá, ho khan thanh âm còn ở tiếp tục. Chu Tuyết dẫn theo giá cắm nến đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy, ở trên giường đá dựa nghiêng một người, người này có màu trắng trưởng trồng râu, một khuôn mặt tiểu tụy đến cực điểm, đã là tuổi già. Nhưng, nhất dẫn tới Chu Tuyết chú ý, là người này diện mạo cùng hắn kia thân rách nát xiêm y. Cùng với người này cứ việc vẻ mặt tiểu tụy lại không cách nào che giấu đi hắn giữa mày thản nhiên tự nhiên cùng hắn hoảng nhi tiêu sái tư thái. Thật giống như, hắn cũng không phải bị nhốt ở nơi này, mà là ở chỗ này nghỉ ngơi. Lão bá cũng thấy Chu Tuyết Cười nói, tới a, ngươi vẫn là rất thông minh, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. nếu lấy người bình thường tư duy, là sẽ không tìm tới nơi này, chính là nha đầu này. ha ha a, cơ linh đến đã có chút quá kỳ cục. chu tuyết than một tiếng, ta liền nói sao, ngươi như vậy vô câu vô thúc, không câu nệ tiểu tiết người. thượng kia quán mì thân là lao bản ngươi cũng chưa đổi một bộ quần áo, về tới chính mình ra ngươi cũng sẽ không cố ý đi đổi một bộ quần áo ra tới coi nhân tài đúng vậy. vị kia, là ngươi sinh đôi huynh đệ. Nàng tưởng cũng cũng chỉ có như vậy cái khả năng cũng đừng nói là thuật dịch dung dịch dung thành hắn bộ dáng vậy quá huyền. Thuộc hữu tinh nói không tội ngươi nha đầu này ta xem a thật đúng là cái quỷ tinh linh. Hắn lại như là ở hồi ước quá văng nói tên của hắn kêu thuộc hữu thần là ta một mẹ để ra sinh đôi đệ đệ cũng chính là hôm nay hắn cùng ta nói về hắn đối điện thành sở hữu như kế còn có hắn vẫn luôn đang âm thầm thao tác điện thành cùng với ta kia tôn nhi thuộc đình duyên nói cách khác. Ta này ngu xuẩn tôn nhi, còn cũng không biết, thuộc hiệu thân chính là này phía sau màn thao tác người. Hôm qua ta một hồi tới, còn không có tới kịp thấy ta kia hôn trưởng tôn nhi, đã bị hắn cấp chặn lại xuống dưới, hắn đem ta quan tiến nơi này sau, tựa cũng cảm thấy yên tâm, liền đem sở hữu sự đều nói cho ta. Kỳ thật này dọc theo đường đi, hắn phái đến có người giám thị các người, nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng bàn tay, chúng ta đối thoại, hắn cũng đều là biết đến. Nguyên bản hắn cùng ta lớn lên liền giống nhau như lúc. Hiện giờ cũng là giả trang ta ngồi ở này thành chủ chi vị thượng, phía trước hắn là âm thầm tiến hành, hiện giờ ta tưởng, hắn ở hôm qua đã một lưới bắt hết, đem ta kia ngu xuẩn tôn nhi cũng cấp kéo xuống này, ta nhốt ở nơi này về sau cũng là sẽ không ảnh hưởng hắn. Này bàn tính A, ta kia lão đệ, đáng đánh. Tưởng hắn cũng là chủ tính hồi lâu, liền chờ hôm qua bãi. Hắn nói, ta kia sinh đôi đệ đệ cùng ta là hoàn toàn bất đồng, hắn ta niệm quá nhiều, làm rất nhiều đường ngang ngõ tắt việc bị ta phụ thân phát hiện sau. Một kích dưới thế nhưng đâm bị thương phụ thân, sau lại liền bị phụ thân trục xuất điện thành. Giết cha chi tội, sau này hắn vô luận đi đến nơi nào đều là không bị người tiếp nhận, càng là đừng nghĩ trở về lại dùng thuộc hiểu thân tên cùng ta tranh thành chủ vị trí. Chu Tuyết không tỏ ý kiến, thì ra là thế, cái này thuộc hiểu thân ẩn núp đã lâu, vì chính là hôm qua, cho nên, hắn liền mạo dùng thuộc hiểu tính thân phận đoạt thành chủ chi vị. Hảo, liền như lão thành chủ theo như lời, này bản tính có thể nói là đánh đến quá hảo. Người này đi bước một thiết kế, trước làm lao thành chủ tôn nhi phạm phải rất nhiều vô pháp nghị sửa đại sai, này từng cái từng điều nằm xoài trên mặt bàn thượng, từ đây này thuộc đỉnh duyên liền tính là phế đi. Mà điện thành từ đây liền từ thuộc hiểu nói rõ tính, ngồi ổn hắn lao thành chủ vị trí, mà chân chính lao thành chủ lại muốn vĩnh viễn bị nhốt tại đây mật thất trong vòng. Ta hiện tại liền cứu ngươi đi ra ngoài. Chu tuyết nói liền chuẩn bị đi cởi bỏ lao thành chủ dây thừng, nhưng lao thành chủ lại là ngăn trở. Hắn buông tiếng thở dài, ra không được. Ngươi tiến vào khi kia môn định là đã đóng, từ bên trong là ra không được, còn có, mấy năm nay, trong ngoài đều đổi thành thục đỉnh duyên người, mỗi năm ta chỉ ở xuân căn tiết trở về một ngày liền đi, này trong phủ biến thành cái dạng gì, ta đều không rõ ràng lắm. Nhưng thật ra ngươi, lại không phải ngươi liên lụy ta, mà là ta cuối cùng liên lụy ngươi nha đầu, hiện tại ngươi, cũng ra không được. Chu tuyết lại là cười xem lúc này cảm xúc hạ xuống lao thành chủ, nay có cái gì, nếu ngươi đều nói ta là cái đứa bé lanh lợi kia này định sẽ không khó chủ ta. Nếu có thể tiến vào, ta cũng có bản lĩnh đi ra ngoài. Lao thành chủ chỉ vào nàng lắc đầu bật cười, lại không có thật sự. Hào đi hào đi, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói, ngươi có biện pháp nào có thể đi ra ngoài. Cửa này là ra không được, tổng không thể là ảo thuật đi a. Không sai biệt lắm đi, bất quá muốn trước khổ Lao thành chủ, nếu ngươi tin được ta, ta trước muốn đem ngươi đánh vựng, sau đó lại đem ngươi mang đi ra ngoài. Chu Tuyết Kinh khinh xảo xảo nói, Lão Thành Chủ lớn tiếng bật cười, ngươi nha đầu này, hảo hảo, cũng không cần ngươi đem ta đánh vượng như vậy thương gia thương thịt, nhiều đau, ta tùy thân mang đến có một chút có thể mê choáng chính mình dược vật, đó là ăn xong mới có thể. Hảo hảo hảo, kia ngài mau ăn, đợi cho Lão Thành Chủ ngất xỉu đi sau, Chu tuyết tắc dùng ngân châm giải khóa, sau đó phế đi thật lớn kính nhi mới đưa Lão Thành Chủ nâng vào tùy thân trong không gian, nàng vô vô tay, lại từ trong không gian đem Lão Thành Chủ cấp di vào lâm tổng quản trong phòng. Trước 255 cấp phế đi. Đen như mực trong phòng, này động tĩnh nhưng đem lâm tổng quản sợ tới mức không nhẹ. Ai? Chu tuyết đem ánh đến điểm thượng, đối trên giường lâm tổng quản nói, mau tới giúp một chút đi, đem hắn nâng lên giường. Là ngươi? Chu đầu bếp Ngươi như thế nào? Hắn lâm tổng quản đầy mình nghi vấn, chu tuyết cấp đánh gây hắn không kiên nhẫn vây vây tay. Được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy, mau tới đây. Chờ lao thành chủ bị an trí đến trên giường phóng về sau. Chu Tuyết ôm ấm trà hảo sinh sôi uống xong trà qua đi, lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn cùng Lâm tổng quản nói. Rốt cuộc, Lâm tổng quản lần này phụ trách an toàn của nàng, có chuyện gì vẫn là mọi người đều cấp nói rõ ràng hảo. Lâm đầu bếp nghe xong, mãn nhãn đều là sùng bái nhìn Chu Tuyết, lúc này hắn đối Chu Tuyết lại ra tăng hảo cảm. Nguyên lai là như thế này, Chu đầu bếp ngươi thật là làm ta bội phục sắt đất. Loại sự tình này, chính là làm ta mặc kệ tưởng bao nhiêu lần ta cũng là không nghĩ ra được a. Nhưng ngươi Ngươi lại là làm người lau mắt mà nhìn, tuy thân là một cái nữ gia, lại tự cho mình siêu phàm, thiên triều vương quốc người cái nào không biết thần bếp là ngươi Chu Tuyết à? Quái không nói hoàng thượng như thế coi trò ngươi, nguyên lai, chu đầu bếp chẳng những là sẽ nấu ăn, liền đầu óc cũng là như thế khôn khéo nhanh nhẹn. Ha ha, Lâm tổng quản khích lệ, ta chỉ biết, đầu óc không nhanh nhạy lại là làm không hảo đồ ăn, ta chỉ hiểu nấu ăn, khác là không rõ ràng lắm. Lần này, cũng coi như là cơ duyên xảo hợp làm ta cấp tóm được đi lâm đầu bếp nhìn trên giường lão thành chủ tấm tắc bảo lạ ngươi nói trên đời này như thế nào có như vậy giống nhau hai người liền tính là thân huynh đệ này cũng đó là hai người đồng thời đứng chung một chỗ kia cũng phân không rõ ràng lắm a sai rồi liền tính là điêu khắc ra đồng dạng hai khối đầu gỗ chỉ cần dụng tâm cũng có thể phân biệt ra trong đó bất đồng nếu là hai cái đầu gỗ liền tính mặt ngoài giống nhau nội bộ cũng là không giống nhau bất quá ta cùng ngươi giống nhau tuy rằng cùng lão thành chủ xem như thuộc lạc Nhưng cũng không phát hiện. Đây là ông trời ý tứ, nếu tìm không thấy chân chính lao thành chủ chúng ta phỏng chừng chỉ có thể bị nhốt ở bên trong này, hiện tại thay đổi, liền hoàn toàn bất đồng. Lâm Tổng Quảng, chúng ta có người, thả đều là tinh anh binh đội, điểm này chúng ta là không cần sợ. Chỉ là cái này cục diện đến lúc đó liền sẽ nháo đến khó coi, tới rồi Hoàng thượng nơi đó, Hoàng thượng xử lý lên cũng rất là phiền thoái. Như thế, chúng ta đó là tự cấp Hoàng thượng tìm nan đề, cũng không thể như vậy, đây là nhân gia cố ý thiết cục. Chúng ta đây liền phải triệt cái này cục. Triệt cái này cục. Chính là hiện tại bên ngoài đều là kia giả thành chủ người, điểm này Chu đầu bếp ngươi vừa rồi cũng là nói như vậy à, chẳng lẽ ngươi đều đã quên. Nếu chúng ta người bất hòa bọn họ đánh bừa, chúng ta đây là vô pháp đi ra nơi này a. Chu Tuyết than một tiếng khí, đối Lâm Tổng quảng nói, Lâm Tổng quảng, là ngươi đã quên, đường đường một vị tướng quân đều tình nguyện bị nhốt ở này điện thành, vì chính là cái gì? Vì đó là không lệnh hoàng thượng có làm. Vì đó là thiên triều vương quốc xã tắc Tướng quân không có làm Chúng ta tới cứu hắn đi ra ngoài người lại làm Này không phải liền ở giữa thuộc hiểu thân lòng kẻ dưới này Mà tướng quân sở chịu cũng liền nhận không sao Là a nhưng hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp a này Trong phủ trong ngoài đều là này giả thành chủ người Đó là nói chân tướng cũng vô dụ Hơn nữa Chúng ta cảnh ngộ còn sẽ càng nguy hiểm Chu tuyết ý vị thâm trường cười Phàm là đem người bức nóng này Liền tính là không có đường lui cũng sẽ tìm kiếm ra một cái đường lui, này thiên hạ, liền không có đi không thông lộ, liền xem là ai đi đi rồi. Nàng trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, lạnh nhạt nói, nếu bên trong người đều là người của hắn, chúng ta đây liền khắc tìm hắn lộ, đi bất động bên trong, liền đi bên ngoài, làm bên ngoài sở hữu điện thành bá tánh đều biết, hiện giờ ở điện thành trong phủ thành chủ vị này đương ra làm chủ kỳ thật chính là cái giả. Như vậy thật là một cái thực tốt biện pháp, nhưng vấn đề lại tới nữa, chúng ta ra không được a. Chu Tuyết nói, ai nói Nói nàng liền mở ra môn đi ra ngoài, lâm tổng quản ở phía sau kêu vài tiếng cũng không gặp người đáp ứng, một đuổi theo ra đi, thế nhưng không thấy chu tuyết. Hắn mòi cái hốt kỳ quái nói, này như thế nào còn nháy mắt đã không thấy tâm hơi đâu. Hướng toàn bộ đại viện nhi nhìn liếc mắt một cái, lại cũng là không gặp nhân ảnh nhi. Phần 140 chu tuyết tự nhiên không thể cho hắn biết chính mình là đi tùy thân không gian, cái này nàng chính là một người đều sẽ không nói, tại đây loại gì thế sinh sản phàm là vẫn là ở lâu cái tâm tính thật tốt. Không quan tâm là lại quen thuộc lại tin tưởng người, không nói, kiên quyết không thể nói. Lại thả, kỳ thật cũng hết chỗ chê tất yếu. Nàng thực mau liền thông qua tùy thân không gian ra khỏi thành chủ phủ, đi tới trên đường cái, nếu nàng hiện tại chạy tới trên đường lớn tiếng đối nhân ra nói điện thành thành chủ là giả, thật sự bị giấu đi, kia nhất định sẽ bị người trở thành người điên bắt lại. Cho nên biện pháp tốt nhất là, thông qua dư luận truyền bá, loại này lực lượng là rất lớn. Một khi loại này dư luận có nhất định lực ảnh hưởng, đó là những cái đó không nghĩ tin tưởng, cũng cần thiết đi tin. Dư luận lực lượng, có khi chính là như vậy đáng sợ. Nàng tìm cái hài đồng, lại tìm mấy cái khất cái, cho bọn họ một ít tiền, làm cho bọn họ đi tản lợi đồn. Hai ngày lúc sau, cơ hồ toàn bộ điện thành đều ở truyền hiện giờ ở trong phủ thành chủ vị này chính là giả thành chủ. Hơn nữa, còn đem thuộc hiểu thân trước kia bị đuổi ra đi sự cấp sướng một lần lại một lần, nói được là có bài bản hàn hoi toàn bộ điện thành đều đem giả thành chủ chuyện này truyền đến là ồn nào huyên náo, nay cũng tự nhiên là truyền vào thuộc hữu thân trong hai hắn trên mặt lại không có hiện ra cái gì khác cảm xúc, chỉ lo nghiêm túc căn pháp. không hảo, thành chủ không hảo. thành chủ bên ngoài vây đầy bà cánh, hiện tại đều ở bên ngoài nháo. nói là làm ngài đi ra ngoài một quản gia chạy tiến vào, vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất, hắn thân mình cũng không ngừng phát run. những người này đều đều nói, đều nói muốn muốn cái gì? Nói. Rốt cuộc, thuộc hữu thân rốt cuộc động giận, trên mặt đã là có vẻ giận. Quản gia run thân mình áp ha ấp đúng vẫn là nói, nói muốn ngài đem thật. Thật thành chủ cấp giao ra đây, nếu không, nếu không, bọn họ liền xung tới. Buồn cười. Ta cái này thành chủ hêm đẹp tại đây, rốt cuộc là từ đâu chuyển vớ vẩn lời đồn. Hảo, nếu như thế ta liền đi ra ngoài, ha ha. Hắn một tiếng cười lạnh, làm cho bọn họ hảo hảo xem xem ta bộ dáng, rốt cuộc là thật là giả. Chúc Hữu thân bình định rồi cảm xúc, thầm nghĩ bất quá là người nọ Tôn Nhi kia nhất phái người không quen nhìn hắn mới như vậy làm, đều là chút vô đủ nói đến người, hắn liền không đem những người này để vào mắt quá. Chỉ là lúc này đây, náo ra lớn như vậy động tĩnh, Đích Sắc cũng làm hắn nhất thời rối loạn chút đúng mực, ha ha, nhưng những người này như thế nào biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì? Bọn họ bất quá chính là muốn dùng này nhất chiêu buộc hắn xuống đài, nhưng bọn họ lại vạn không biết hắn Đích Sắc cũng không phải chân chính thuộc Hữu Tĩnh. Chân chính thuộc Hữu Tĩnh Đời này đều sẽ đại ở trong tối vô thiên nhật địa phương, vĩnh viễn đều sẽ bị nhốt ở nơi đó. Ha ha ha ha. Nguyên Bản, hắn là có thể trực tiếp giết thuộc hữu Tĩnh, nhưng hắn cảm thấy như vậy tựa hồ quá tiếng nghi, hắn muốn cho cái kia tức đoạt cha mẹ ái người cả đời này đều ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ vượt qua, chờ hắn đã nhiều ngày đem sự tình xử lý, giải quyết thuộc đình duyên, hoàng thượng phái tới người quan hảo sau, hắn liền đi phòng tối đem thuộc hữu Tĩnh tay chân đều cấp phế đi. Chương 256 ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cả đời này, đều sống ở kia không ai biết địa phương, cả đời đều ra không được. Những người này tưởng cùng hắn đấu, hừ, trừ phi thuộc hiểu tĩnh hiện tại liền đứng ở hắn trước mặt. Nhưng này, lại là không có khả năng. Ra tới. Người ra tới. Ba cánh vừa nhìn thấy hắn ra tới, đều kích động cùng qua đi, chỉ vào hắn hỏi, ngươi đem thật thành chủ tàng đến chỗ nào rồi? Mau đem thật thành chủ giao ra đây. Trong đó vài người lá gân đại, đứng ở phía trước như vậy tê ơ. Ngươi chính là cái giả mạo hiện tại thành chủ ở nơi nào? ngươi vì cái gì muốn làm như thế? ngươi có biết, hiện giờ chúng ta điện thành mỗi người đều nhân tâm hoảng sợ, ngươi chính là năm đó bị đuổi ra đi thuộc hữu thân đi. nếu đều bị đuổi ra đi, lại vì cái gì trở về? nói a, thuộc hữu thân nghe này đó thanh âm, khoe miệng gợi lên một chút âm lanh tươi cười, hắn tay chụp vài cái, làm phía dưới người im tiếng, thực mau, này đó ba tánh vừa nhìn thấy thuộc hữu thân kia nghiêm túc biểu tình cùng một thân làm người sợ hãi khí thế lúc sau. Đó là rất nhiều bá tánh đều đi theo ý miệng, chỉ có kia mấy cái đi đầu còn ở không thuận theo không buông tha. Bất quá, lại là sẽ không ảnh hưởng thuộc hữu thân lúc này lên tiếng. Chư vị, các ngươi đều là điện thành bá tánh, cũng là biết ngày gần đây phát sinh một chút sự tình. Về ta Tôn Nhi thuộc đình duyên sở làm đại nghịch bất đạo việc, các ngươi hẳn là có điều nghe thấy, không chỉ có như thế, ta còn tra ra, hắn cùng nước khác nội ứng ngoại hợp tới hại chúng ta điện thành. Ai, này đó việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sự. Ta thật là tưởng có thể che lấp liền che lấp bãi, nhưng kể từ đó, đó là đối chúng ta điện thành cùng với điện thành ba tánh không công bằng A, này phiến coi yên vui cũng không phải ta thuộc người nào đó một người, mà là chúng ta điện thành mọi người. Ta không nên như thế ích kỷ tới bao che cái này kỳ cục tôn nhi, tiến tới tới hại toàn bộ điện thành, thẹn với toàn bộ điện thành con dân. Cho nên, hôm nay, ta liền tuyên bố, từ đây, đem thuộc đình duyên trục xuất điện thành, vĩnh không được phản hồi. Nếu, ta đại nghĩa diệt thần, có thể đến tới điện thành an bình, đó là tốt. Hắn thấy ba cánh nghe xong lúc sau đã có động dụng, lại lại thêm một phen hòa nói, ta đã điều tra rõ, mấy ngày nay bên ngoài tản lời đồn sự là ta kia ngỗ nghịch tôn nhi dư đảng sở làm, bọn họ vì đó là muốn cho điện thành đại loạn, vì đó là. Đó là muốn đem ta cái này tổ phụ cấp, cấp vào ngã. Nhưng nhưng ta tuy có thể đảo, nhưng ta không thể chớ mắt nhìn hắn tiếp tục đồ hại điện thành, nếu tiếp tục mặc kệ hắn như vậy đi xuống, Điện thành sớm hay muộn có một ngày sẽ ở hắn tay hủy trong một sớm cho nên ta cần thiết muốn ngăn cản hắn chư vị ba cánh các ngươi yên tâm chỉ cần có ta thuộc người nào đó ở một ngày liền có điện thành ba cánh một ngày hảo ngay quá ta tuyệt không hủy khuất ta điện thành con dân phía dưới ba cánh là sớm đã đã quên cái gì giả thành chủ cùng thật thành chủ sự đều bắt đầu cảm động chạy xuống nước mắt không thể không nói thuộc hiệu thân này phiên làm người rơi lệ kích động thật là khởi tới rồi tác dụng cũng đem toàn bộ thế cục cấp xoay ngược lại Chỉ là, chỉ là, hắn gặp giống chu tuyết như vậy không tin tà người. Mắt thấy này thế cục đã ổn định, hiện tại ba cánh đều là đứng ở lao thành chủ bên này. Các ba cánh hiện tại đều vì lao thành chủ bên vực kẻ yếu, đàn thanh phấn khởi, so với phía trước động tĩnh lại là lớn hơn nữa. Phía trước đi đầu nói chuyện vừa thấy này tình thế không đối cũng không dám nói nữa. thành chủ, vì chúng ta điện thành ba cánh, lần này ngài cũng tuyệt không có thể nuông chiều hắn A. Nếu như chúng ta thật tin vào này đó lời dèm pha. Nháo ra cái cái gì, này Điện Thành không phải rối loạn sao? Hắn đây là muốn nhìn Điện Thành loạn, sau đó, sau đó giúp đỡ biệt quốc tới đối phó Điện Thành, hiện giờ Điện Thành sớm đã là hơn xa qua từ trước, mọi người đều như hổ rình mồi nhìn chúng ta Điện Thành suy sụp tưởng cùng nhau nuốt này nơi thì mỡ. Nếu như chúng ta bên trong người lơi lỏng, là người dậu đổ bìm leo, này, chúng ta đây Điện Thành già trẻ cùng nhiều như vậy khẩu nhân ra, nhưng đều là đến đi theo xong rồi à. Đúng vậy. Lao Thành Chủ Hắn tuy là ngài Tôn Nhi, tựa như ngài nói, lần này, tuyệt đối không thể đơn giản như vậy buông tha hắn à. Muốn chúng ta nói, nên vẫn luôn đem hắn như vậy đóng lại, nếu là trục xuất đi thả hắn, hắn lại trở về trả thù kia này. Chúng ta nhiều như vậy bà tánh. Lao Thành chủ cười nói, yên tâm. Chư vị bà tánh các ngươi xin yên tâm, các ngươi nói ta cũng xác thật suy xét qua, hảo. Vì điện thành bà tánh, vì điện thành, ta đó là đem cái này hỗn trướng Tôn Nhi đóng lại cả đời, cũng không thể quan. Người tới hồng một đôi mắt, hướng tới thuộc hữu thân nào tới, nàng quỳ gối hắn trước mặt, phụ thân, ngài không thể như vậy à. Hắn còn không có thành ra, hắn nửa đời sau không phải liền như vậy làm hỏng sao. Câu ngài vong khai một mặt, đình duyên hắn chính là ngài duy nhất tôn nhi à. Thuộc hữu thân không biết này phụ nhân sẽ đột nhiên lao tới như vậy, bất quá này cũng chính vào hắn ý, làm cho sở hưu bá thánh mặt, hắn chẳng những không có đem nàng cấp nâng dậy tới, lại còn một cái tắt kén qua đi đánh vào nàng trên mặt. Này lực đạo chi trọng. Đem nàng trực tiếp đánh ngã xuống đất thượng nằm bò, trong miệng đều ra hảo chút huyết. Phụ thân! Ngài! Cầm mồm! Đình duyên đều cho ngươi dạy hư. Ta xem hắn hiện giờ biến thành như vậy, ngươi cũng thoát không được căn hệ. Hắn trong chiều đầu hô, ngươi tới. Đem nàng cho ta cũng quan đi vào. Không có ta cho phép không được thả ra. Là! Thục đình duyên mẫu thân thực mau đã bị người chế trụ, chuẩn bị muốn dẫn đi, nàng khóc lóc hô. Phụ thân! Phụ thân ngài không thể làm như vậy. Ngài đem ta giam lại có thể, ta cầu ngài thả đình duyên đi. Câu ngài, ngài không thể như vậy vô tình a. Ngài trước kia không phải như thế. Phụ thân, phụ thân, trước kia là trước đây. Hiện tại hắn phạm vào như thế đại sai, đã nguy hiểm cho tới rồi điện thành bá tánh an nguy. Ta nếu lần này lại như vậy dễ dàng buông tha hắn, ta đây như thế nào hướng điện thành bá tánh công đạo. Thúc hiệu thân khí thanh lớn tiếng nói. Như thế nào? Người còn không biết đi. Ta kia đệ đệ mấy năm nay vẫn luôn ở sám hối, trước đó vài ngày ta liền nhận được hắn đã lưu lạc bên ngoài đã sớm chết tin tức. Ai? Cứ việc ta kia đệ đệ là vô tâm làm chuyện sai lầm đều sẽ như thế, Huống chi này nghiệp chướng là ý định yếu hại toàn bộ Điện Thành. Không cần phải nói. Lần này, ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Điện Thành bá tánh cho rằng lão thành chủ vì bọn họ như vậy đại nghĩa diệt thân kỳ thật là cảm động, cái nào nghe xong đều là đối thành chủ tâm sinh bội phục cùng tán thưởng. Kết cục như vậy đối thuộc hữu thân tới nói cũng là tốt nhất bất quá. Từ nay về sau, hắn liền xử trí hoàng thượng phái tới những người đó. Trận chiến tranh này chú định là muốn gõ vang. Hiện giờ thiên triều vương quốc thiếu tướng quân như vậy một vị trợ lực, đó là ba đầu sáu tay mất một đầu. Mặc hắn này quốc lại là cường đại, cũng có hủy diệt một ngày. Đến lúc đó, hắn liền nhìn biệt quốc đối phó thiên triều vương quốc. Mà hắn tắc ngồi thung ngư ông thủ lợi đó là, chính là rất nhiều biến hóa đều là ở vận mệnh chú định, ở ngươi nhất đắc ý là lúc mới phát sinh chương 257 còn không bằng đã chết hảo lúc này chỉ thấy một cái tiểu thiếu thân ảnh bước chậm đi tới nàng tư thái nhàn sái lại lộ ra một cổ bất phàm khí trước tuy ăn mặc một thân tố nhã bạch dị dị khá vậy vô pháp che giấu nàng cả người kia lộng lẫy bắt mắt quan mang kia trương phảng phất ngăn cách với thế nhân tuyệt sắc dung mạo còn có nàng nhất tần nhất tiếu đều là như thế làm nhân thần hồn chỉ vì nàng mà điên đảo lao thành chủ ngài này đều mau đuổi kiểm thuyết thư bản lĩnh nhi xem đem dân chúng cảm động thành gì dạng Tấm tắc, này còn đều là hồng vành mắt nhi lau nước mắt nhi đâu. Nàng dựa ở trước đại môn, trên tay ăn một viên mới mẹ bở lủng hề bở gì, hảo là tự tại, liền kém dọn cái ghế ngồi cửa xem diễn. Mà lúc này, Chu Tuyết thủ hạ người đã sắp sửa đem kia phụ nhân kéo xuống đi người đều cấp chế trụ. Thục Hữu thân xem nàng này tư thế, híp mắt nhìn ra không đúng, bất quá này Chu Tuyết liền tính là hoành cũng sẽ không quấy rầy kế hoạch của hắn, chỉ biết ra tốc làm hắn hoàn thành sở hữu kế hoạch. Hắn nhìn Chu Tuyết âm hiểm cười nói, Như thế nào? Ngươi tuy rằng vì khách, lại là thiên triều vương quốc hoàng thượng phái tới ngươi, ta là một thành thành chủ nên hảo sinh khoản đãi ngươi, nhưng ngươi muốn như thế cùng ta đối nghịch, vậy không thú vị a ngươi phải biết rằng, ngươi làm như vậy, tùy thời đều có thể khởi động chiến tranh. Nga! Chu tuyết buồn cười, chiến tranh, ta sợ quá. Nàng quay đầu đi nhìn ở nàng phía sau binh lính, các ngươi có sợ không? Bọn lính nhất thời phát ra tiếng cười nhạo, tiếp theo trong đó một người liền lớn tiếng nói, sợ. Chúng ta thật đúng là sợ quá đâu. Đã lâu không đánh giặc, bằng không, liền trước lấy lao thảnh chủ ngài tới cấp chúng ta luyện luyện tập, như thế nào? Nói, kia binh lính liền dẫn theo đại đao hướng lao thảnh chủ đi qua. Như vậy, miễn bản có bao nhiêu hung ác, cũng không làm như ở nói giỡn. Thục hữu thân sắc mặt rốt cuộc biến đổi một chút, người tới. Người tới. Mau đem những người này cho ta bắt lấy. Bọn họ đây là muốn khởi xướng chiến tranh. Những người này lòng mang uy xấu. Tới điện thành chính là lòng mang ý xấu, không đúng, bọn họ nhất định là cùng thuộc đỉnh duyên kia tiểu tử thông đồng hảo. Người tới. mau A. Mắt thấy đại đao đang muốn dừng ở trên cổ hắn, thục hiệu thân liền tính là lại trầm ổn, hắn cũng không có khả năng không sợ hãi, rốt cuộc như vậy một đao đi xuống chính là một cái mệnh. Đừng khẩn trương, lão thành chủ, lấy ra ngươi nhất quán cố làm ra vẻ, hiện tại ngươi nếu là sợ, vậy ngươi liền thua. Nàng nói. Thục hiệu thân đột nhiên mở to mắt, dị thường hoảng sợ chừng mắt chu tuyết xem. Ngươi, thuộc hữu thân kêu đến lớn tiếng như vậy, người trong phủ lại không có một người ra tới, các ba cánh thấy cũng nóng nảy, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi này đó ngoại lai người tưởng đối Lao Thành Chủ làm cái gì? Nếu Lao Thành Chủ có cái gì bất chắc, các ngươi ai cũng đừng nghĩ bước ra điện thành. Lao Thành Chủ, ngài đừng sợ. Có chúng ta ở, ngài là điện thành người tâm phúc, chúng ta chính là liều mạng cũng sẽ không làm ngài xảy ra chuyện. Mọi người, ngày thường Lao Thành Chủ cho chúng ta này đó ba cánh suy nghĩ. Hiện tại nên là chúng ta báo đáp lao thành chủ lúc. Phần 141 Đối Thượng Cùng này đó gây rối ngoại lai người liều mạng. Nói, bọn họ liền phải thật sự xông lên đi. Chu tuyết bật cười lắc lắc đầu, đối phía dưới ba cánh xua tay, chầm đã, các ngươi nói chúng ta gây rối có thể. Bất quá, ta kiến nghị các ngươi có thể tiên kiến cá nhân, sau đó, các ngươi lại. Nghĩ kỹ rồi rốt cuộc là ai mưu đồ gây rối hảo sao? Ngươi có ý tứ gì? Có ba cánh đối nàng la lớn, ngươi cũng đừng lại rào biện, các ngươi chính là thiên triều vương quốc kia hoàng đế phái tới tưởng hủy hoại chúng ta điện thành. Vừa rồi chúng ta lão thành chủ cũng nói, các ngươi những người này chính là gây rối, muốn hại chúng ta điện thành. Muốn ta nói đều đừng cùng nàng nhiều lời. Hiện tại cứu lão thành chủ quan trọng. Xem ra nàng vẫn là cái đi đầu, chúng ta trực tiếp tiến lên lấy nàng mạng chó. Chu tuyết đứng ở nơi đó chút nào bất động, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, nếu bọn họ thật sự vọt lại đây đều phải sát chính mình. Này lao thành chủ có phải hay không còn muốn tiếp tục phiên hắn kia mấy quyển nhi pha thư? Tưởng tượng đến cái này nàng liền phải khí tạc. Nói tốt cùng nàng cùng nhau ra tới, nhưng người này nhi một hai phải nói chính mình mỗi ngày buổi sáng liền có xem hai quyển sách thói quen, còn thế nào cũng phải muốn xem xong. Một chữ một chương giấy đều không thể rơi xuống. Nàng còn có thể làm sao bây giờ? Sinh xôi nhìn này phụ nhân bị hắn trộm tới đóng lại. Nhân ra nhi tử tuy rằng không biết cố gắng không phải cái tốt, Chính là này phụ nhân lại là cái không tồi, nàng tới chỗ này trong phủ dàn xếp, này phụ nhân nhưng thật ra vì nàng thêm vào không ít cần dùng, mấy ngày tới cũng không ít đi hỏi hàn ấn cần. Nàng cũng biết, này phụ nhân là vì nhi tử mới làm như vậy, chính là bỏ qua một bên này đó, buồn ý vẫn là tốt. Nàng chu tuyết trước nay đó là việc nào ra việc đó, đối nàng hào đâu, nàng là sẽ nhớ kỹ. Bất quá này lão thành chủ, thật là thiếu tấu. Các ba cánh một đám đều cùng điên rồi dường như hướng tới chu tuyết vừa lên, lúc này phẫn nộ cùng liều chết tinh thần chiến thắng hết thảy, liền tính là là cái chu tuyết bọn họ cũng không giả, nhất định phải đem người hướng chết ngõ thúc hiệu thân thấy, âm hiểm cười một tiếng, chu tuyết chạm vị trí thực bất lợi, liền tính là nàng phía sau binh lính muốn tiến lên bảo hộ, cũng là không kịp, các ba cánh tất sẽ trước một bước chế trụ nàng. Đến lúc đó, nàng bước với bất đắc dĩ, liền sẽ làm nàng người thả chính mình. Khu khu cụ này đều đang làm gì đâu. Sáng sớm, như thế nào đều tê ở chỗ này nháo cái cọ nào đâu. Chúng ta điện thành chính là mỹ thực chi thành, các ngươi không vội mà đi làm mỹ thực, lại đều tê ở chỗ này làm cái gì. Một cái người mặc phá khất cái phục, trên người còn lạn vài cái động dâu bạc lao đầu nhi không hoán không vội đi ra, hắn hướng tới bên cạnh bị binh lính dùng đại đao bắt cóc thuộc hiệu thân tà liếc mắt một cái, không khỏi vui cười nói, Nha! Này không phải ta kia nhiều năm không thấy đệ đệ sao? Như thế nào? Nguyên lai like là ngươi tại đây nháo lớn như vậy động tinh a, Lao thành chủ như vậy vừa hiện thân, hai ba câu lời nói lập tức đem sớm đã vọt tới Chu tuyết trước mặt ba tánh bước chân cấp ngừng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, sở hữu ba tánh đều là không hiểu ra sao. Phía trên kia hai cái lớn lên giống nhau như lúc người, này. Đây đều là sao lại thế này a? Thục hữu thân ý thức được không ổn, hán vội cấp đối chính mình ca ca trách mắng, nguyên lai like ngươi không có chết. Kia đó là tin tức có lầm. Nhưng ngươi làm sao dám xông vào trong phủ? Nga. Ta hiểu được, ngươi mấy năm nay vẫn là không biết hối cải ngươi. Ngươi đây là cùng này đó ngoại lai người thông đồng hảo, là tới hại điện thành. Ta nói rất đúng sao. chu tuyết nghe xong, đều thiếu chút nước lời, biên, ngài liền dốc hết sức biên đi. Sự thật bãi ở trước mắt, ai thiệt ai giả, lại không phải ngươi này một chương miệng có thể nói tính. Cái này khất cái là thuộc hữu thân. Không phải nói đã chết, như thế nào. Thiên A. Chẳng lẽ hắn cùng này đó ngoại lai người thông đồng hảo? Kia này quả thực thật là đáng sợ. Đúng vậy. Người này thật là thật là đáng sợ. Nhiều năm trước bởi vì hắn làm kia sự kiện liền thiếu chút nữa hại điện thành, nếu không phải tiền nhiệm lao thành chủ sáng suốt kịp thời phát hiện, nói không chừng hiện tại điện thành đã sớm không có. Chúng ta bao nhiêu năm rồi đều ở trên mảnh đất này, nếu là nào một ngày đem chúng ta cấp đuổi ra đi, chúng ta đây còn không bằng đều đã chết hảo. chương 258 người muốn làm gì? Giống thuộc hiểu thân như vậy đề tiện người nên xuống địa ngục. Hắn còn không biết xấu hổ xuất hiện, cũng hảo. Chúng ta hiện tại liền lột hắn ra. Các ba tánh là càng nói càng kích động, nói liền phải tiến lên đem người cấp lay xuống dưới. Lao thành chủ nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ lười nhát dối người, đối thuộc hiểu thân đánh giá một phen, lại đối ba tánh hơi hơi mỉm cười, ý bảo bọn họ trước dừng lại, lúc này mới mới nói, ta nói các người, như thế nào liền ta đều nhận không ra. Kỳ thật, ta cùng thuộc hiểu thân lớn lên cũng không giống. Chỉ cần cẩn thận phân biệt, vẫn là có thể nhìn ra tới. Trước không nói cái khác, thuộc hiểu thân mấy năm nay bảo dưỡng nhưng thật ra không tồi, cũng không thấy hắn nhiều lao, làn da cũng càng tế hoặc chút, ha ha a Chu tuyết chừng hắn một cái, ra ra, ta kêu ngài một tiếng ra ra được không? Ngài có thể nói hay không đứng đắn Muốn nàng nói, hắn phía trước không phải nói, chính mình trên người hiểu rõ đại chuyển xuống tới thành ấn sao. Trực tiếp đem thành ấn lượng ra tới cấp mọi người xem, không phải cha ra manh mối sao. Nàng hướng tới lao thành chủ khoa tay múa chân một chút, thành ấn. Thành ấn. Lao thành chủ làm bộ không nhìn thấy, lược trột dạ tiếp tục cười nói, các ngươi hảo hảo xem xem, ta mới là các ngươi Lão thành chủ, thuộc hữu tĩnh. Đệ đệ A. thuộc hiểu thân cấp nói, ngươi liền không cần lại gạt người. Bá tánh mắt không phải mù, ta biết ngươi mấy năm nay cũng không hảo quá, ăn không ngon xuyên không tốt, nhưng ngươi cũng không thể lấy điện thành người mệnh tới hạt làm A. Ngươi liền không cần hồ nháo, đệ đệ. Ai. Ngươi, hắn này phiên tận tình khuyên bảo khuyên đệ đệ bộ dáng nhưng thật ra thật làm người cảm thấy hắn mới là đại ca ca thân phận, một nhà chi chủ thân phận, càng là này điện thành lão thành chủ thân phận. Thúc hữu thân, ngươi cũng thật sẽ bẻ con sự thật a. Lão thành chủ nhìn Thúc hữu thân, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy, không làm thất vọng cha mẹ trên trời có linh thiêng sao. Thúc hữu thân, ngươi đừng rào biện. Ngươi tưởng trang lão thành chủ vẫn là đi về trước đem ngươi này thân phá bố ý thì thường đổi cái tốt lại đến đi. Chúng ta điện thành thành chủ như thế nào sẽ xuyên thành ngươi như vậy cái dạng. Đừng tưởng rằng chúng ta là hảo lựa gạn, ngươi chính là người kia tất cả đều biết hư lương tâm lại đê tiện thuộc hữu thân. Lao thành chủ nhịn không được cười. ai, không phải, ai quy định điện thành thành chủ không thể xuyên như vậy. Ta này không phải vẫn luôn đều xuyên như vậy sao? Các ngươi không biết. thuộc hữu thân lăn ra điện thành. Hết đợt này đến đợt khác bá cánh tiếng la, làm chu tuyết đầu một trận đau, nàng đỡ chán tâm mệt nhìn lao thành chủ. Rốt cuộc nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn, lao thành chủ, ta nói ngươi trực tiếp đem ngươi kia thành ấn lượng ra tới không phải xong rồi sao. Thành khắc ở ai tay, ai đó là thành chủ, đây là điện thành bất biến quý củ. Chính là, Chu tuyết ta thành ấn lao thành chủ túi đầu tựa như cái làm sai chuyện này hài tử, vừa rồi đều còn ở, ngươi hôm qua nhi cũng là thấy, nhưng vừa rồi ta đọc sách thời điểm, quá chuyên chú, đứng dậy thời điểm như thế nào đều tìm không thấy. Ta... Chu tuyết giờ phút này tâm tình quả thực là sắp nổ mạnh. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể ở chỗ này thời điểm mấu chốt? Ai cái này nhưng như thế nào hảo? Nguyên bản nàng nghĩ Lao Thành Chủ đem thành ấn cấp lấy ra tới, nay đó ba cánh liền 89 phần 10 sẽ tin tưởng, hiện tại khen ngược. Sự tình lại trở nên phiên thoái. Lao Thành Chủ cũng thực bất đắc dĩ. Nhưng hắn thật sự làm không rõ ràng lắm, sáng nay thượng đều còn suy ở hắn cổ tay áo, một buổi sáng thời gian, cũng liền buổi sáng lật xem hai quyển sách. Thành ấn đã không thấy tâm hơi. Ha ha ha ha. Ta hảo đệ đệ, Thành ấn đương nhiên là ở thành chủ trên người, lại như thế nào sẽ ở ngươi chỗ đó. Ta biết, ngươi cùng này đó ngoại lai người là đã thông đồng hảo, chính là, ngươi không vì ta cái này ca ca tưởng, cũng muốn vì điện thành bá tánh tưởng A. Ngươi làm như vậy chính là ở đem điện thành người hướng hố lửa đẩy A. Các ba tánh cũng là cộng phấn không thôi, chỉ vào lao thành chủ mang to, thành chủ nói không sai. Nếu các ngươi còn không mau thả thành chủ, Chúng ta điện thành ba tánh liền cùng các ngươi liều mạng. Ngươi tưởng giả mạo thành chủ, hừ. kiếp sau cũng không được. Này đó ba tánh sớm đã là gấp không chờ nổi muốn lấy thuộc hiệu thân mệnh, lúc này càng là gấp không chờ nổi, một ít trên tay cầm ra hỏa dơ liền hướng tới lao thành chủ tạm đi qua. Chu tuyết ly đến là gần nhất, nàng thấy tình hình không đúng, hơi một giây bước, cả người che ở lão thành chủ trước người, một tay đem kia dơ ra hỏa tráng hán kiềm chế. Một dưới chân đi còn không thấy như thế nào cái động tắc càng là đem người dễ dàng đá hạ bậc thang. A nha! Đau chết mất! Muốn mệt, Muốn mệt. Người nọ toàn bộ thân mình ngã xuống trên mặt đất, đau đến là liền mau kêu cha kêu nương. Ai cũng không nghĩ tới chu tuyết như vậy một cái kiểu kiểu nhược nhược tiểu cô nương vừa động thủ thế nhưng có thể đem một người cao to tráng hán cấp làm phiên trên mặt đất. Hiện trường tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Lao Thành chủ đứng ở nơi đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Chu tuyết lại là vân đạm phong kinh, nàng thể lực giá trị đã càng ngày càng cường, giả lấy thời gian, nếu nói luận công lực bảo hộ chính mình nói, nàng là có thể làm được. Mặc kệ nói như thế nào, tại đây dị thế đại lục cần thiết phải học được phong thân, hơi một không cẩn thận liền sẽ làm chính mình mạng nhỏ nhi khó giữ được. Điểm này nhi à, nàng là thanh thanh tích tích ăn rất nhiều lần mệnh, cho nên, người đâu, xem đến cần thiết muốn toàn diện chút, nàng mỗi ngày trừ bỏ ở nghiên cứu nấu ăn bên ngoài, còn ở luyện một thân thể lực giá trị. Hiện tại. Tuy rằng này thể lực giá trị còn không có đạt tới nàng mong muốn, bất quá đã có thể có tác dụng. Nha đầu, ngươi cũng thật lợi hại a. Mấy ngày nay không thấy ra tới, ngươi lại vẫn để lại như vậy một tay. Lao thành chủ đối Chu Tuyết so cái ngón tay cái, mãn nhãn đều là khen. Chu Tuyết chừng hắn một cái, cái này không đáng tin cậy Lao thành chủ, xem ra, chuyện này không dễ dàng như vậy giải quyết. Nàng đối kêu binh lính mệnh nói, thả hắn. Chính là binh lính hiển nhiên là không tình duyên. Người này đem chúng nó đều vây ở bên trong như vậy mấy ngày, nghẹn khuất vẫn phải có, thừa dịp lần này phát tiết cũng hảo. Chu tuyết một đôi trong mắt sinh ra hàn ý, kia binh lính thấy cũng không biết như thế nào, lập tức hai chân đều có chút phát run. Vội đưa khai thục hữu thân, cây đại đao từ trên cổ hắn thả xuống dưới. Thục hiệu thân mới vừa được tự do lập tức liền về tới ở giữa, đối với Lao Thành chủ mặt liền phải một cái tắt đánh tiếp. Lao Thành chủ phản ứng cũng mau, hắn một cái đường đường thành chủ, tại đây người nếu như bị người đánh làm nhiều người như vậy cấp thấy, kia hắn về sau vẫn là đừng nghĩ lan lộn, mặt cũng chưa. Hắn bắt lấy đối phương tay, cả giận nói, thuộc hữu thân, ngươi đủ rồi không có. đệ đệ, ngươi đừng lại. phi, lao thành chủ một ngụm nước bọt ngôi sao phun ở thuộc hữu thân trên mặt, ta nguyên bản là muốn thả ngươi một con đường sống, ngươi đều đối ta làm được loại này phần thượng, nhưng ta còn nghĩ buông tha ngươi, nhưng ngươi đâu? nếu ngươi vẫn là như vậy không biết ăn năn, từng bước ép sát vội vã hại với ta, hảo vậy là minh thúc ra mặt, làm hắn hảo hảo phân biệt phân biệt, đến tuột cùng ngươi mới là cái kia đê tiện vô sỉ thế, nhưng đem chính mình thân sinh ca ca quan đến mật thất còn dùng xích sắt buộc trụ người thuộc hữu thân, vẫn là ta. thuộc hữu thân vừa nghe minh thúc tên, gương mặt kia đều phải trắng, ngươi nói cái gì? Minh thúc, ngươi muốn làm gì? chương 259 đại tài tiểu dụng. hiện tại ngươi ta lời nói đều không thể giữ lời, các ba tánh cũng phân biệt không ra người ta ai mới là chân chính thành chủ, kia hảo khiến cho Minh Thúc ra mặt. Lời hắn nói là có quyền uy cùng có thể tin, điện thành người ai nói đều có thể không nghe, nhưng không thể không nghe hắn Minh Thúc nói. Minh Thúc, trước nay nói đều là đúng, nếu hắn tới, nói ta là giả, tiếng hảo, ta nghe hắn, ta tùy ngươi xử trí. Phía dưới ba tánh vừa nghe đến Minh Thúc này, hai chữ cũng cùng thuộc hữu thân giống nhau đều ngơ ngẩn, thật sự là người này xác thật là một nhân vật không nói, hơn nữa đối với điện thành tới nói, trừ bỏ thành chủ bên ngoài, người này càng có nhất định quyền quyết định, Chỉ là, liền xem hắn có nghĩ quyết định Ở điện thành, mọi người đối hắn sưng hô đều là Minh Thúc Minh Thúc A Sao có thể Đây chính là chúng ta điện thành linh hồn nhân vật A Không có hắn Nói đến cùng, chúng ta điện thành gặp được rất nhiều lần nguy nan đều tránh không khỏi đi Điện thành người mệnh đều là Minh Thúc Cấp Hơn nữa, hắn sở làm mỹ thực Càng là trong thiên hạ không một người có thể siêu việt Đáng tiếc Người như vậy cũng không biết gặp chuyện gì 10 năm trước lại đột nhiên tuyên bố không hề hỏi đến điện thành sở hữu sự. Ai? Đáng tiếc hiện tại rất khó đem Minh Thúc lại thỉnh rời núi. Hiện tại, Minh Thúc là thật sự không hề hỏi đến thế gian sự. Chu Tuyết nghe đến đó, đại khái đối vị này mỗi người cung kính Minh Thúc có nhất định hiểu biết, nhưng tựa như đại gia nói, vị này đã chuyện gì nhi đều mặc kệ, như thế nào có thể thỉnh ra tới. Nói cũng là nói vô ích. Bất quá nàng có thể cảm giác được, ở nhắc tới vị này Minh Thúc y, Thúc hiểu thân trên mặt biểu tình là có bao nhiêu hoàng sợ. Xem ra, hắn rất sợ minh thúc A. Thục hiệu thân hừ nói, đệ đệ, minh thúc già rồi, ngươi liền không cần đi quấy rầy hắn lao nhân ra. Ngươi a, cũng đừng ở chỗ này nhi hồ nháo. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng ba tánh, nói, chư vị, ta mới là thành chủ, mà hắn. Phần 142 Nói một nửa lại bị chu tuyết cái đi, nói hiệu nói vượng. Thúc Hữu thân, ngươi là giả. Ngươi lời nói rồi hết bài này đến bài khác, trăm ngàn chỗ hở. Thật cho rằng trên đời này người đều là ngốc tử có thể bị ngươi cấp lửa gạt qua đi. Đó là các ba tánh bị ngươi lừa bị qua, các ngươi vị này minh thúc tới, là tuyệt không sẽ bị ngươi cấp lừa bị. Ngươi một cái ngoại lai người, ngươi biết cái gì. Ngươi bất quá chính là tưởng cùng ta này hốn chướng đệ đệ cùng nhau hại chúng ta điện thành. Từ giữa kiếm trác kích lợi, minh thúc hơn phân nửa đời đều ở vì điện thành sống, liền không thể làm hắn hiện tại vì chính mình sống sơ sờ, sờ. Ta cũng tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn lão nhân ra. Chu tuyết cười lạnh, ngươi là không nghĩ đi quấy rầy hắn, vẫn là không dám quấy rầy hắn. Nói chuẩn xác điểm chính là, ngươi không dám thấy vị này minh thúc, ngươi trở dạ, bởi vì ngươi căn bản chính là cái giả, ngươi là thuộc hiểu thân. Nếu ngươi không phải, vậy ngươi nói cho ta, vừa rồi ta ở cùng thuộc hiểu nói rõ lời nói, nhưng ngươi từ lúc bắt đầu liền đáp ứng rồi, ngươi không phải thuộc hiểu thân ngươi vì cái gì nói tiếp. Thuộc hiểu thân bị hỏi đến giống như là một cây xương cá tạp ở trong cổ họng, ta nửa ngày cũng không ta ra cái kết quả tới. Ha hà, cũng không nói ra được. Tiết Hảo, chúng ta khiến cho Minh Thúc ra tới nói như thế nào? Chu Tuyết lưỡn hắn, kia hai mắt giống như là hàm phong quang, làm người không dám nhìn thẳng. Các ba tánh lúc này cũng không nói, Minh Thúc này hai chữ thật là đủ kinh sợ. Nếu Minh Thúc ra mặt, mặc kệ là nói cái gì, bọn họ cũng là phục Trong đó liền có một người hô, Hảo, Minh Thúc ra mặt, chúng ta sao có thể không yên tâm? Chúng ta đây liền chờ Minh Thúc tới chủ trì chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn. Tất cả mọi người tán đồng làm Minh Thúc ra mặt. Chuyện này tới rồi đôi mạng, hiện tại ở Minh Thúc tới phía trước tạm thời còn phải không ra một cái kết luận, đại gia liền chỉ có thể tan. Thỉnh đi, thuộc hữu Thân. Chu Tuyết lắc đầu cười một tiếng, đó là vào trong phủ. Hiện tại đã có chân chính lao thành chủ ở, hướng việc này cũng mở ra, nàng người liền tính là động thuộc hữu Thân kia cũng là nói được rõ ràng. Hơn nữa hiện tại, nơi này, thuộc hữu Thân người đều đã bị nàng khống chế được, hắn còn có thể chơi ra cái gì hoa nhi tới. Muốn nói thật đúng là đến cảm tạ hoàng thượng hắn nghĩ đến chú đáo, lại là phải như vậy nhiều tình anh binh lính tới bảo hộ nàng, xem ra, này cơm vẫn là không làm không cho hắn ăn à. Chu tuyết ngồi ở tiểu bàn tròn bên cắn hạt dưa, nhớ tới thuộc hiểu thân tức giận đến kia trương thông lục được yêu thích, liền thoải mái không thôi, nhất thời cũng uống thượng mấy non, non rượu. Chu đâu biết, lâm tổng quảng cao hứng mà chiều chu tuyết bên này nhi chạy tới, một miệng trà uống, vui sướng cười vài tiếng lúc này mới nói. Ngươi là không gặp thuộc hữu thân kia trường từ đầu hắc đến góp chân nhi mặt, ha ha ha, thực sự là đã gần a. Ngươi này tưởng đem chúng ta vây khốn, cũng ăn định rồi chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chính là hắn nào biết chúng ta sớm đã đem chân chính thành chủ cấp cứu ra. Vừa rồi hắn tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, lại bị chân chính lao thành chủ cấp ngăn cản xuống dưới, chính là không cần hắn đi vào, còn nói làm hắn đi viện nhi đáp cái lều tranh tử tạm chấp nhận một chút. Còn nói này thuộc hữu thân là căn bản không tư cách bước vào này thành chủ phủ. Này thuộc hữu thân nhưng thật ra cũng là cái không buông tha người, hai người à, hiện tại đều tê ở một gian trong phòng, ai cũng không nường ai. Chu Tuyết nghe đến đó, đem chén rượu nhẹ nhàng mà đặt lên bàn, một đôi mắt đẹp phiếm thâm u quá mang, đương nhiên, cười như không cười nói, Lâm tổng quản, như vậy còn chưa đủ, không đủ náo nhiệt. Ngươi đi, đem Thục Đình duyên cấp thả ra, này chỉ chó điên nghẹn nhiều như vậy nhật tử, nhất định là gấp đến độ hoảng, rất là muốn cắn người. Chúng ta đây, liền như hắn cái này nguyện. A Chính là, người này phía trước muốn đuổi chúng ta đi, còn tưởng đem chúng ta nhốt lại. Lâm Tổng quản đối cái này đề nghị không phải thực tán đồng, vạn nhất thả ra lại gặp phải cái cái gì nhiễu loạn, làm sự tình càng phiền toái làm sao bây giờ. Chu Tuyết nói, ngươi yên tâm hảo, phóng hắn chuyện này hiện tại cần thiết từ chúng ta tới làm, nếu để cho người khác sấn trước, chúng ta đây chẳng những sẽ thực bị động, đến lúc đó, tình cảnh liền sẽ trở nên càng khó. Ý của ngươi là Lâm Tổng quản nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu được, hảo. Ta hiện tại liền đi." Hắn lúc gần đi lại nhìn nhiều Chu Tuyết liếc mắt một cái, cũng không biết như thế nào, hắn càng thêm cảm thấy chu đầu bếp chỉ là làm nấu ăn thật là quá đại tài tiểu dụng. Thục Đỉnh duyên thực mau bị phóng ra, hơn nữa Lâm tổng quản cũng mượn cơ hội ở hắn bên thay phiến âm phong ma chơi, vì thế, vị này ra liền đi thuộc Đỉnh duyên chỗ đó đại náo thiên cung. Mà thuộc hữu thân đem thuộc Đỉnh duyên nốt lại sự không giả, chuyện này ở nhanh chóng lên men chung mỗi một ngày đều nháo đến túi bụi. Đến tận đây mấy ngày Bên này liền tính là động tính nháo đến lại đại, nhưng vẫn như cũ là thỉnh bất động minh thúc này tôn thần. Tổ phụ, ngươi đừng cùng loại người này đãi ở một khối. hắn cho rằng chính mình làm được là có bao nhiêu thiên ý để vô phương a. Hừ, ta lúc trước liền thấy hắn không đúng chỗ nào, không nghĩ tới thật đúng là như vậy, hắn căn bản chính là cái giả, là cái kia bị trục xuất điện thành thuộc hiệu thân. Đê tiện. Ngươi làm như vậy thật sự là đê tiện, đem ta giam lại, đem ta tổ phụ cũng nốt lại chính là đem ngươi thiên đao vạn quả cũng tá không được ta trong lòng chi hận. Chương 260 hoàng thượng ngài nói cái gì? Thục Hữu thân không nghĩ tới Chu Tuyết người này như thế có tâm kế, giống nhau thường nhân là sẽ không nghĩ đến chọn ở ngay lúc này đem Thục đỉnh duyên cấp thả ra, nhưng người này lại hoàn toàn tương phản, hắn chẳng những là đem người cấp thả ra, lại còn có ngồi ở một bên xem diễn, xem này chỉ chó điên mỗi ngày tiêu đến có bao nhiêu cao. Tưởng hắn Thục Hữu thân cả đời đều công với tâm kế Nhưng vì sao cố tình lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu cấp 7 một đạo? Thục đình duyên đã náo loạn có hai cái canh giờ, tới tới lui lui đổi đa dạng mắng hắn, hắn không thể nhịn được nữa, một phách cái bàn đứng lên. Ngươi cái này hôn trướng đồ vật. Ta mới là ngươi tổ phụ, ngươi hiện tại che chở mới là ngươi trong miệng mắng người. Khi nào ngươi trở nên như thế phân biệt không rõ thị phi. Ta còn ngươi, còn không phải là vì ngươi hảo, ta còn hắn, là bởi vì hắn là thuộc hiệu thân, hắn là muốn tới hại chúng ta, tới hại điện thành Ngươi nói những lời này chính mình đều sẽ không cảm thấy buồn cười sao. Tốt với ta. Là, tổ phụ ta định là sẽ vì ta tốt, chính là ngươi đâu. Ngươi là thuộc hữu thân, tăng tổ phụ trên đời thời điểm liền không đãi gặp qua ngươi, ngươi tốt với ta. Không nghĩ như thế nào đem chúng ta thuộc ra người đều hại hết mới là lạ. Còn có, ta hôm qua mới nghe nói, ngươi lúc ấy còn muốn đem ta mẫu thân cũng đóng. Hảo A. Thật là Hảo A. Ngươi còn có cái gì nói? Nói ngươi là của ta tổ phụ. Ta nếu là cái nhược trí nói không chừng liền tin ngươi. Thục đình duyên vốn chính là cái lô mãng tính tỉnh, hôm qua nghe nói chính mình mẫu thân bị kia chờ bị khuất, thậm chí còn cấp thuộc hữu thân quỳ xuống, hắn liền kém muốn dẫn theo cái đại đao tới chém thuộc hữu thân. Trên bàn cơm, lão Thành chủ nghiêm túc đang ăn cơm đồ ăn, giống như đối trên bàn cơm đào thương ngọn lửa là một chút cũng nhìn không thấy cũng không cảm giác được, ăn xong rồi cơm, hắn cười đối hai người nói, các ngươi tiếp tục xảo đi, ta đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực. Tổ phụ. Ngươi không thể đi, ngươi nói một chút, hôm nay dứt khoát liền đem cái này thuộc hữu thân trói lại hảo hảo thẩm vấn thẩm vấn, ta mấy ngày nay chịu tội cũng làm cho hắn cấp hoàn lại. Thục đình duyên bắt lấy lao thành chủ tay lại dùng sức đem hắn kéo ngồi xuống. Lao thành chủ một cái tắt chụp ở trên tay hắn, giao trách nhiệm nói, ta này đôi tay có bao nhiêu quý giá, ngươi lại không phải không biết. Cho ta kéo hỏng rồi, về sau này điện thành kim bài cũng liền hủy. Thục đình duyên vội xin lỗi, là là là, tổ phụ nói được là, chính là tổ phụ. Ngài xem, hiện tại chúng ta đại nhưng không cần chờ cái gì Minh Thúc trực tiếp thu thập hắn, hướng hồ ngươi vị kia bằng hữu chu. tiểu thư trên tay không phải còn có như vậy nhiều người sao? Chúng ta có thể. hừ, nói được là nói cái gì? Hiện tại lúc này thu thập hắn, ta thành cái gì? Ngươi làm kêu nha đầu thủ hạ người đi thu thập hắn, nàng lại phải bị ngươi liên lụy thành cái bộ ráng gì? Chờ đi, Minh Thúc hắn sẽ không mặc kệ. Lao thành chủ ném ra hắn tay, liền đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng thuộc hiểu thân lại là cười lạnh một tiếng, nhìn lao thành chủ bóng răng nói, vậy các ngươi liền chờ đi, nếu Minh Thúc đã nói không hề hỏi đến thế gian sự, kia hắn tất nhiên là sẽ không quản. Cũng hảo, lại kéo cái một ít thời gian, hắn âm thầm phát ra đi tín hiệu, bên kia hẳn là đã thu được, thực mau liền sẽ tới cứu hắn. Đến lúc đó, này toàn bộ điện thành, vẫn là hắn. Hiện tại cứ việc đã bại lộ, hắn cũng không sợ, ai còn không lưu cái chuẩn bị ở sau đâu. Hắn đó là vì dự phòng ngày này sớm đã làm tốt vạn phần chuẩn bị. Đệ đệ, ta cuối cùng lại kêu ngươi một tiếng đệ đệ, ngươi nếu còn muốn tiếp tục như vậy chấp mê bất ngộ đi xuống, thủy chính là chính ngươi. Hôm nay những lời này, ta liền trước đặt ở nơi này, ở minh thúc tới phía trước, còn có chút nhật tử làm ngươi hảo hảo nghĩ kỹ, một khi minh thúc tới, ngươi liền không có thuốc hối hận như ăn. Lao thành chủ lạnh lùng mà nói xong phất tay háo rời đi. Thục đình duyên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng đi theo chính mình tổ phụ rời đi. hắn buông xuống chiếc đũa. Trong mắt bắn ra một màn tâm độc quang, thúc hữu Tĩnh, ta cả đời này đều bại bởi ngươi, lúc này đây, ta cần thiết muốn thắng ngươi. Đó là dùng hủy hoại điện thành đại giới, ta cũng muốn thắng ngươi. Ha ha ha. Thục hữu Tĩnh, chờ xem. Thiên Triều Vương Quốc, trong Hoàng Cung. Ngự Thư Phòng Trung, Hoàng Thượng đã nhiều ngày không có bước ra quá nơi này, mỗi ngày hạ lâm triều, hắn liền về tới nơi này phê duyệt tấu chương, lúc nào cũng đều ở bận rộn, thế nhưng không cho chính mình nghỉ ngơi một khắc. Hoàng Thượng. Hôm nay Vũ Nhạc công chúa lại cho ngài tặng thức ăn tới, nô tài đã đem người cấp đổi đi, tùy tiện có lệ một chút. Tiểu Phan tử dẫn theo hộp đồ ăn, quan tính cầm đi phía sau nhìn ném. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy đạp hư đồ ăn thật sự là thiếu đạo đức, chính là. nay Vũ Nhạc công chúa làm người làm gì đó tuy rằng là có thể ăn, nhưng thật là không thể ăn, dù sao tử là ăn qua chu tuyết cô nương làm cơm canh qua đi, hắn miệng cũng đi theo biến chọn. Bất quả, hắn là đã nhìn ra. Hoàng thượng mới mặc kệ vũ nhạc công chúa đưa tới thức ăn ăn ngon không, nhân ra liền không cái này tâm ăn. Một lòng hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều bay đến Chu tuyết cô nương chỗ đó đi, này canh cánh trong lòng, Chu tuyết cô nương phía trước đưa tới thức ăn. Hiện giờ hoàng thượng mỗi một ngày đều là tỉnh ở ăn, liền sợ lập tức đều ăn sạch, này ngày mai liền không đến ăn. Tuy nói hoàng thượng ngoài miệng nói là không ăn uống, nhưng hắn đi theo bên người hoàng thượng, hơn nữa hắn lại là cái đứa bé lanh lợi, hắn có thể nhìn không ra tới sao. Ai? Cũng không biết này chu tuyết cô nương à, khi nào có thể trở về, sớm một chút nhi trở về liền hào lâu. Hy vọng chu tuyết cô nương có thể sớm ngày đem sự tình hoàn thành, sau đó cùng vương gia bình bình an an xoay chuyển trời đất triều vương quốc. Tiểu phan tử thuận miệng nhắc mãi một câu, nhìn không được lưu mắt nhi đi nhìn lén hoàng thượng biểu tình. Giờ phút này, hoàng thượng đang ở giấy tiên thượng viết chữ, tiểu phan tử liền dối dài cổ đi xem, vừa thấy, này hai cái chữ to hắn sao có thể không nhận biết, đúng là chu tuyết cô nương tên a. Xem hoàng thượng, tàng đến bao sâu, miệng nhiều kín mít, đó là vẫn luôn canh giữ ở bên người hắn cũng không chịu kể rõ kể rõ. Cũng thế, dù sao hắn tiểu phan tử là biết đến, hoàng thượng đối chu tuyết cô nương A. Hắc hắc. Qua thật lâu, hoàng thượng dừng trong tay bút, nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn rơi xuống mưa phùn, gió nhẹ thổi qua, kia trương viết có chu tuyết tên giấy trắng bị thổi rừng ở trên mặt đất. Tiểu phan tử vội đi nhặt lên tới, nhưng lại nghe được hoàng thượng lệnh băng nói, xé nát ném. Đơn giản mấy chữ Lại làm tiểu phan tử cảm giác được không rét mà run. Hắn lại cấp đã quên, không thể đụng vào hoàng thượng đồ vật. Thực xin lỗi. Hoàng thượng, tiểu phan tử nhất thời đã quên, ách Nô tài biết sai. Nô tài biết sai. Tiểu phan tử quy xuống, không ngừng dập đầu. Hoàng thượng lại là liếc mắt một cái cũng không thấy hắn, vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, thanh âm sâu kín mà, hỏi, ngươi nói, chấm khi nào mới có thể nhìn thấy nàng. Bộ dáng này, thật giống như cũng không phải đang hỏi tiểu phan tử mà là đang hỏi chính hắn giống nhau. Tiểu Phan tử mặc kệ nhiều như vậy, không quan tâm là hoàng thượng lúc này ở lầm bầm lầu bầu cũng hảo, dù sao nơi này nhân nhi liền bọn họ hai cái, hắn nghe thấy được, liền phải về. Bằng không, đây chính là đối hoàng thượng đại bất kính. Hoàng thượng, Chu tuyết cô nương nhất định thực mau liền sẽ trở về. Ngài yên tâm. Hoàng thượng cười cười, lại rất chỉ là chợt lóe mà qua, nàng cũng sẽ giống chấm giống nhau tưởng niệm chấm sao. Hoàng thượng, ngài nói cái gì? Trước 261 hai cũng không thể khinh. Thấy hoàng thượng thật lâu đều không có hồi hắn nói, hắn lại hỏi vài biến. Hoàng thượng lúc này mới hồi qua thần, hắn thanh âm rõ ràng lạnh xuống dưới, không giống trước mới như vậy như là hỗn loạn một tia cảm tình. Đi xuống. Tiểu Phan Tử không dám hỏi lại, thức thời lui xuống. Hắn tuy rằng ngày thường xem như làm nhảm, ở trước mặt hoàng thượng cũng rất là lớn mật, bất quá, hắn biết xem sắc mặt hành sự việc này. Hoàng thượng lúc này bộ dáng hắn nếu là nói thêm nữa một câu. Chỉ sợ mạng nhỏ đều phải khó giữ được. Hắn mới vừa ra tới, liền thấy ngoài cửa đổ một ít biệt quốc tới công chúa. Này mỗi ngày, trừ bỏ vũ nhạc công chúa sẽ cho hoàng thượng đưa thức ăn. Khác công chúa cũng không nhàn rỗi đó là mỗi ngày đều không trùng lập nhi biến đổi pháp nhi đưa. Nhưng các nàng cũng là thông minh, vũ nhạc công chúa đưa chính là thức ăn, kia các nàng liền đưa tiễn. Phần 143 Đến nơi đưa mấy thứ này, hắn thu cũng lười đến đi xem liền trực tiếp ném. Nhân hoàng thượng phân phó qua, những người này đưa tới đồ vật Mặc kệ là cái gì đều trực tiếp ném. Phan công công, ngươi nhưng ra tới, chúng ta nhưng đợi ngươi đã lâu. Một cái công chúa tiến lên ân cần đối tiểu Phan tử nói. Tiểu Phan tử tuy rằng mới tiến cung không bao lâu, nhưng liếc mắt một cái liền bị Hoàng thượng chọn đi tại bên người hầu hạ. Hiện tại hắn chính là bên người Hoàng thượng Đại Hồng Nhân Nhi. Ở chỗ này trong cung ai đối hắn nói chuyện đều phải xem ở Hoàng thượng trên mặt khách khí vài phần, nịnh bỡ người của hắn càng là không ít. Này đó công chúa cái nào không nghĩ gả đến phú cường thiên triều vương quốc? Liên tính tiểu phan tử chẳng qua là một cái thái giám, nếu lấy lòng, cũng là rất có tác dụng, ly các nàng ngộng đẹp cũng càng gần. Tiểu phan tử trước mặt người khác cũng xác thật cấp đủ những người này mặt mũi, bối quá thân sao. Kia liền muốn tùy hắn chính mình. Hắn rửa theo lệ thường nhất nhất nhận lấy các công chúa đưa tới đồ vật, sau đó hành lễ, chư vị công chúa mời trở về đi, đồ vật, ta sẽ giao cho hoàng thượng. Phan công công, ngươi nhất định phải đem ta theo túi tiền cấp hoàng thượng A. Ta chính là theo ba ngày hai đêm A. Ngươi xem, ta đôi mắt đều ngao đỏ. Nói, Tiêu công chúa liền chỉ vào chính mình đỏ một vòng nhi đôi mắt. Nếu lúc này nàng tùy thân người hầu nhiều một câu miệng, liền sẽ làm mọi người biết, các nàng ra công chúa nơi nào là thức đêm theo túi tiền, căn bản chính là thức đêm xem thoại bản tử mới đúng. tiểu phan tử cười ứng các nàng, yên tâm hảo. Thằng đến nhìn theo các công chúa rời đi sau, hắn mới đưa đồ vật đưa cho bên tùy tùng nhi chắc một hà chắc thuận, đem mấy thứ này tất cả đều ném. Hắn nhìn thoáng qua này đó hoa loẹt loẹ đồ vật. Cười lắc đầu, nếu nơi này chỉ có một viên hòn đá nhỏ, nhưng nếu là Chu tuyết cô nương đưa, hoàng thượng sẽ lập tức nhận lấy không nói, còn sẽ đem vật ấy đặt ở bàn, mỗi ngày xem xét. Người nói, nhiều như vậy công chúa đều đi theo vũ nhạc công chúa cấp hoàng thượng chỗ đó mỗi ngày tặng đồ, chúng ta có phải hay không cũng muốn đưa a Vạn nhất, hoàng thượng liền thật sự bị các nàng kiên trì cấp đả động đầu. Nói chuyện chính là an quốc đường thương công chúa, nàng mỗi ngày nghe cùng nhìn những cái đó công chúa một đám ăn ra kính nhi hướng ngự thư phòng bên ngoài tễ. Nàng liền hoàng hốt, này nếu là hoàng thượng nhất thời hứng khởi đột nhiên liền từ bên trong ra tới. liếc mắt một cái coi trọng cái nào. kia các nàng không phải liền mất như vậy cái rất tốt cơ hội sao. Liên diêu công chúa cũng đi theo nói, đúng vậy, á thương nói không sai. Nếu không, sáng mai chúng ta liền đi cấp hoàng thượng đưa chút sớm một chút đi thôi. Nếu hoàng thượng một cao hứng, có thể mời chúng ta đi vào cùng ăn nàng nghĩ đến đây một khuôn mặt đều đỏ lên. Quyết tỷ công chúa không chút nào cố kỹ phá lên cười. Trong tay Ly cũng nhẹ nhàng mà theo nàng thân mình lay động lên, hai người không rõ nhìn nàng, đường thường công chúa hỏi, quyết tỷ ngươi đây là có ý tứ gì a Ý tứ không phải đã thực hiểu chưa? Các ngươi có thể có loại suy nghĩ này cũng quá buồn cười. Nàng nói, đừng nói đi cấp hoàng thượng đưa một thời gian, đó là đưa cả đời, hoàng thượng cũng không có khả năng hội kiến các ngươi một mặt. Chợt to các ngươi đôi mắt hảo hảo mà nhìn một cái, hoàng thượng người này thoạt nhìn là cái mềm lòng. Ta xem. Hoàng thượng tâm so băng hàn nơi còn muốn lánh, các ngươi làm cái gì, hán tuyệt không sẽ để ý. Liên Diêu công chúa nóng nảy, nhưng hiện tại chúng ta còn có là biện pháp gì có thể tiếp cận hoàng thượng. Một năm thời gian nói chậm cũng không chậm, thời gian vừa đến, chúng ta này đó không bị hoàng thượng nhìn chúng công chúa liền chỉ có thể sám xịt với nước, đến lúc đó, ở hoàng tộc bên trong còn có gì mặt mũi coi người. Đường thương nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, Liên Diêu, ngươi đừng hội, quyết tỷ nói đúng, chúng ta không thể học các nàng. Đó là chiếu như vậy làm cũng là không dùng được. Đường thương, ngươi biết liền hảo. Nếu nhiều người như vậy đều làm chuyện này, chúng ta đây cố tình muốn làm theo cách trái ngược, nói không chừng như vậy, hoàng thượng liền có thể chú ý tới chúng ta đâu. Còn có rất nhiều thời gian, đừng sợ, các ngươi nhìn hảo, như thế đi xuống, vị này vũ nhạc công chúa chỉ biết một ngày càng so một ngày thảo hoàng thượng ngại. Đường thương hừ một tiếng, vũ nhạc công chúa tự cho là nàng có thái hoàng thái hậu chống lưng. Thật cho rằng hôm nay triều vương quốc về sau hoàng hậu chi vị đó là nàng, nàng xem như cái thứ gì, cũng xứng. Hoàng thượng liền chưa từng con mắt nhìn qua nàng, những ngày qua, nàng vẫn luôn hướng hoàng thượng chỗ đó tặng đồ. Nếu không phải ngẫu nhiên có một lần lôi kéo thái hoàng thái hậu cùng đi, hoàng thượng có thể thấy nàng sao? Bất quá, cuối cùng vẫn là thế nào? Ta nghe người ta nói, hoàng thượng liền không có nhận lấy nàng đồ vật, một câu liền đem thái hoàng thái hậu cùng nàng cấp đuổi đi ra ngoài. Xứng đáng. Quyết tỷ công chúa uống ngụm trà, khinh thường nói, các ngươi cũng không biết đi. Vừa lúc, ta phái người hỏi thăm, tuy rằng vũ nhạc công chúa cùng khác công chúa đưa quá khứ đồ vật, kia phan công công là chiếu thu không lầm, nhưng vừa chuyển đầu liền đem mấy thứ này tất cả đều ném. Nghe nói, đây là hoàng thượng phân phó xuống dưới. A, thật sự, bản công chúa còn tưởng rằng, cho rằng hoàng thượng nhàn dỗi xuống dưới sẽ xem một hai mắt, ai ngờ. Như vậy cũng hảo, hoàng thượng là tuyệt không sẽ bị các nàng cấp đả động. Liên Diêu kích động nói, quyết Tỷ công chúa lắt đầu, hoàng thượng sẽ không bị bất luận kẻ nào đả động, trừ bỏ nàng trong mắt hiện lên một mặt tàn nhận sắc. Người là nói, là nàng. Chẳng lẽ nàng thật sự cùng hoàng thượng đường thương công chúa kinh ngạc bưng kín miệng, bản công chúa vẫn luôn cho rằng này bất quá là đồn đãi, đã ngươi đều nói như vậy, kia đó là thật sự. Liên Diêu công chúa hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái này chu tuyết thủ đoạn như thế cao, phía trước đều còn không có nhìn ra tới đâu, nàng lại có loại này bản lĩnh. Chúng ta nhiều như vậy mạo Mỹ cao quý công chúa Hoàng thượng phóng không thích, lại càng muốn đối cái kia Chu Tuyết như vậy để ý nghe nói Hoàng thượng vẫn luôn cùng Thái Hoàng Thái hậu bất hòa, này cuối cùng căn nguyên đó là này Chu Tuyết. Không sai, Chu Tuyết người này không dung kinh thường, phía trước ta cũng cảm thấy nàng bất quá chính là cái đầu bếp, không cần quá mức để ở trong lòng. Chính là, đi cứu tướng quân chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng cư nhiên sẽ cho phép nàng đi, còn vì nàng đã phát một ngàn tinh binh, đó là bảo hộ nàng. Một ngàn tinh binh. Biết này ý nghĩa cái gì sao? Chỉ cần là cái minh bạch người liền có thể nhìn ra, Hoàng thượng đây là minh ở chiều cao thế nhân, chu tuyết mặt sau có hắn Hoàng thượng che chở, ai cũng không thể khinh. Quyết tỷ công chúa nhìn bên ngoài ba quang liễm diễm hồ nước, cười lạnh nói. chương 262 trong không chế. Buồn cười. Nay chu tuyết đến tột cùng là dùng cái gì hồ mị thủ đoạn đem Hoàng thượng mê đến như thế bị nàng tả hưu? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ Hoàng thượng ăn nàng làm cơm, thật đúng là ăn ra cảm tình Một cái đầu bếp, liền tính nàng lớn lên đẹp như thiên tiên, quang thân phận này một quan nàng liền không qua được. Liên diêu khí thanh nói, nếu lúc này Chu Tuyết liền đứng ở nàng trước mắt, nàng nhất định phải đem người này cấp hung hăng đánh chết. Dựa vào cái gì nàng một cái công chúa lại so với bất quá một cái kẻ hèn đầu bếp. Nàng không nghĩ ra. Đường thương cười cười, mặc kệ nàng là dùng cái gì hồ mị thủ đoạn, tóm lại hiện tại Hoàng thượng là bị nàng mê hoặc, cứ như vậy, Hoàng thượng trong lòng trước sau vào không được người khác. Ha ha. Không nghĩ tới à, chúng ta vẫn luôn đều ở để phòng vũ nhạc công chúa, nhưng lớn nhất thai họa lại là cái không chấp mắt đầu bếp. Quyết tỷ công chúa buông xuống chung trà, từ từ mà từng cái phiến cây quạt, một tay ăn xong viên ngọt táo, chờ nhai nát nuốt vào sau lúc này mới nói, không, ngươi sai rồi, nàng không có không chớp mắt, tương phản, nàng là quá loa mắt. Đây là từ đâu nói đến? Nga, liền bởi vì nàng dung bạo. Ta thừa nhận, nàng sát thực mỹ, chính là kia cũng bất quá là ra bãi. Như vậy lấy sắc thờ người đê tiện người dùng lóa mắt tới cùng này xứng đôi, nàng có thể gánh nổi sao?" Đường Thương khinh thường nói. Liên Diêu cũng là một tiếng buồn cười, mỹ nhân nhi nhiều đến là, nhưng lại có tác dụng gì? Nay đó, bất quá là chút lên không được mặt bàn. "Ha ha ha, Liên Diêu, ngươi cũng sai rồi." Quyết Tỷ công chúa lại cũng không đổi, trầm rãi nói, "Nàng nhưng thực có thể lên đài mặt đâu." "Các ngươi còn đừng không tin." Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều nháo không rõ quyết tỉ công chúa đây là muốn nói gì, trong lời nói ý tứ lại là ý gì, liên diêu ai nha một tiếng, nói, hảo quyết tỉ, mấy ngày nay ở trung sung dưới, chúng ta cũng xác thật đối với ngươi thổ lộ tình cảm, hiện tại chúng ta đều là một cái tuyến người trên, có nói cái gì liền nói thẳng đi. Đừng út út mở mở. Quyết tỉ công chúa kiểu mị cười một tiếng, này cũng không có gì, ta bất quá là nói trước bãi. Tạm thời lại quá thượng một hai ngày. Hôm nay triều vương quốc người đều sẽ biết được kia chu tuyết ở Điện Thành là như thế nào cơ chí có dung công hưu đấu kia giả thành chủ thoát khỏi nguy cơ. Tuy rằng trước mắt còn không có có thể cứu ra tướng quân, bất quá, ta xem a cũng nhanh. Giả thanh chủ, này lại là sao lại thế này? Đường thương công chúa hỏi. Quyết tỷ công chúa đem sự tình ngọn nguồn toàn số cùng hai vị công chúa nói. Cái gì? Nàng. Nàng đây là vận khí thật tốt quá vẫn là. Vẫn là thật sự quá mức khôn khéo. Liên diêu công chúa vô án dựng lên, nàng như thế nào cảm thấy này, Chu Tuyết như thế tả hồ đâu? Vốn tưởng rằng lần này nàng cùng kia cái gì tướng quân đều sẽ bị nhốt ở nơi đó, phía trước còn cảm thấy người này mốc, nghĩ ra nổi bật tưởng điên rồi. Hiện tại mới biết được, căn bản chính là xem thường nhân gia. Đường thương công chúa nói, quyết tỷ công chúa trong mắt tàn nhẫn sắc càng sâu chút, nàng cười lạnh một tiếng, nếu cẩn thận đi xem liền có thể thấy nàng lúc này cười bộ dáng rất là vặn mẹo. Chờ xem đi. Quá hai ngày trong chiều người sẽ liền việc này nhiệt nghị một phen, hoàng thượng càng sẽ ở đại điện chung làm cho quần thần khen nàng. Nếu nàng có thể thuận lợi trở về cũng mang về tướng quân, nàng liền tuyệt không sẽ chỉ là cái đầu bếp. Chờ đó là hoàng thượng ngợi khen, thân phận của nàng có lẽ sẽ phát sinh long trời lở đất thay đổi. Một cái đầu bếp, đó là đồ ăn làm được lại ăn ngon, nhiều lắm chính là cái hảo đầu bếp. Nàng có thể có cái gì biến hóa long trời lở đất. Liên Diêu cười lạnh một tiếng, hiện nhiên cảm thấy là quyết tỷ công chúa nói được quá khoa trương. Quyết tỉ công chúa lại cũng không nóng nảy giải thích, nếu bằng không, chúng ta liền tới đánh cuộc, ngươi chỉ lo chờ xem là được, nếu bản công chúa nói sai rồi, ngươi làm bản công chúa làm cái gì, bản công chúa đều nguyện ý. Nhưng, nàng một cái đầu bếp, nơi nào tới lớn như vậy năng lực, ta không tin. Hảo, ngươi nói đánh cuộc, kia liền đánh cuộc bãi. Liên diêu công chúa cũng không tin cái này ta, liền tính nàng chu tuyết lại ta hồ, so đến quá nàng đường đường một cái công chúa, đống nhiên chi gian, nàng trong lòng hiện lên một ý niệm mà lúc này không nói gì đường thương cũng cùng liên diêu giống nhau ở trong lòng hiện lên một ý niệm quyết tỷ công chúa nhìn hai người quỷ quyệt túi đầu xẹt qua một mặt cười đó là tiếp tục uống trà hết thảy đều ở nàng trong không chế nha đầu nguyên lai like ngươi ở chỗ này a ai nha đã nhiều ngày tới ta bị kia hai người phiền đến là thật sự khó chịu này minh thúc hiện tại cũng không biết tính tình như thế quật ta cho hắn gửi đi vài phong thư lại phái vài bát người qua đi thỉnh hắn đều thỉnh bất động Nhân ra liền một câu đều lười đến hồi. Người nói, nếu không, chúng ta liền tự mình đi một chuyến như thế nào? Lao Thành Chủ vẫn là một thân khất cái giả dạng, bất quá hiện tại hắn nhưng thật ra so với lúc ban đầu, nói nhiều không ít, bất quá chỉ là đối chu tuyết thời điểm. Chu tuyết ban đầu cũng cho rằng như vậy khẩn cấp sự, tốt nhất càng sớm xử lý xong càng tốt, chính là vấn đề tới, ở biết Minh Thúc hiện tại là đang ở nơi nào lúc sau, nàng cảm thấy tự mình đi một chuyến việc này vẫn là không cần hảo. Bởi vì, Bao gồm lão Thành Chủ ở bên trong kỳ thật đều không quá rất rõ ràng Minh Thúc cụ thể vị trí. Mà Minh Thúc càng là không có ở tại điện thành, còn lại là ở tại điện thành ngoại. Lần này tới, là vì cứu tướng quân, nếu một khi ra điện thành mà vào không tới, nàng khó có thể tưởng tượng đến lúc đó sẽ nhiều không song. Cho nên suy xét luôn mãi, cũng chỉ có thể mắt thấy tiếp tục đem thời gian kéo dài đi xuống. Dựa theo lão Thành Chủ cùng ba cánh trong miệng vị này, Minh Thúc là một cái phi thường nhân nghĩa người, đó là thật sự không hề hỏi đến thế gian sự kia cũng đến có cái giảm sóc. Hán tuyệt không sẽ chơ mắt nhìn này thành chủ phủ loạn, này điện thành loạn. hắn phóng thuộc đình duyên ra tới, liền liền vì chính là cái này. nay thuộc đình duyên tuy là cái không đầu óc, nhưng người ta lại có thể thêm phiền. Ít nhất sao, vẫn là có chút bản lĩnh. Thành chủ phủ ngoại, ba tánh đang ở nháo cái không ngừng, thuộc đình duyên như thế nào thai họa chúng ta điện thành, vì cái gì lại phóng ra. Này ác nhân nên hảo hảo chính là sao? Hôm nay các ngươi thành chủ phủ người nếu không đem chuyện này cấp nói rõ ràng, chúng ta liền xông vào. Các ngươi không xử trí thuộc đình duyên, chúng ta xử trí. Này đó đi đầu gây sự người là thuộc hiểu thân an bài. Mắt thấy bên ngoài ba cánh nháo đến túi bụi, trong phủ, thuộc hiểu thân càng là không sợ sự tình nháo đến lớn hơn nữa đối thuộc đình duyên nói. Ngươi xem, bên ngoài đều là hướng về phía ngươi tới, ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này, ngươi hiện tại có thể trốn, nếu chờ đến bên ngoài những người đó vọt vào tới lúc sau ngươi lại chạy kia đã có thể trưởng Cơ hội ta là đã cho ngươi, như thế nào quyết định liền xem chính ngươi. Thục hữu thân âm hiểm cười một tiếng, hắn thực hiểu biết thục đỉnh duyên, dựa vào hắn tính tình lúc này nhất định sẽ cẩu cấp loạn mẹ tường, chỉ cần thuộc đỉnh duyên cái này ngu xuẩn chạy thoát, kia hắn kê tiếp liền sẽ thuận lợi lộng chết thục hữu tĩnh, đem kia sóng ngoại lai người không chế được, tiếp tục ngồi ổn thành chủ vị trí. Phần 144. Nếu thục hữu thân là cái này chu tuyết thả ra, người này đào tẩu, kia nàng liền muốn đi theo tao đường Đồng dạng, thuộc hữu tính cũng sẽ bị mọi người cho rằng là đồng lõa, Ha ha ha ha. Này hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Chương 263 Quá thần hóa. Ta, ta không thể đi, ta có thể đi chỗ nào? Không được. Không được tuyệt đối không được. Ngươi là muốn hại ta, đối, ngươi chính là muốn hại ta. Ta đi rồi không phải liền càng nói không rõ sao? Thục đính Duyên lắc đầu, hắn không thể đi, không thể đi. Thuộc hữu thân thừa dịp bốn bề vắng lặng, tiếp tục lừa gạt nói. Đừng lừa gạt chính mình, ngươi đi xem, bên ngoài người một đám đều cầm đại đau dịu, hiện tại đây là có người ngăn đón bọn họ còn không có có thể xông tới, này nếu là ngăn không được. Đau chính là không có mắt, ngươi bản thân nếu muốn hảo. Không đi, ngươi cho rằng ngươi tránh được lần này, là có thể tránh được lần sau. Thả ngươi ra tới chẳng qua là tạm thời, một khi lúc này bình ổn lúc sau, ngươi sẽ vĩnh viễn bị nốt ở ngầm trong nhà lao. Ngươi muốn cả đời đều nốt ở cái loại này không thấy ánh mặt trời địa phương, vậy ngươi liền cứ việc lưu lại cũng có thể hảo sinh nhìn xem chính mình có thể thảm thành cái dạng gì. Thục Đỉnh Duyên đã có chút dao động, thấy vậy, Thục Hữu thân lại thêm một phen lực, tiếp tục nói, "Ta xem bên ngoài đã ngăn không được, môn liền phải bị phá khai, ngươi thật sự không chạy." "Ta, ta." "Ai?" Thục Đỉnh Duyên một quyền nện ở cây của thượng, xoay người liền chạy. Thục Hữu thân đứng ở tại chỗ, vẫn luôn nhìn Thục Đỉnh Duyên xuyên qua sông nhỏ, mở ra cửa sau chạy đi ra ngoài, hắn lúc này mới cất tiếng, cười to lên, "Đều là một đám ngu xuẩn." Ha ha ha. Kết quả là, các ngươi còn không phải bị ta chơi đến xoay quanh. Còn không phải nhậm ta bài bố. Ha ha ha ha. Phải không? Chu tuyết không biết khi nào xuất hiện, nàng dựa ở tường duyên cây của biên, nghiền ngẫm liếc thục hữu thân, như là đang xem cái gì buồn cười đồ vợ. Thục hữu thân hừ lạnh một tiếng, như thế nào là ngươi? Ha ha, ngươi vừa rồi đều nghe thấy được đúng không? Hán tiện đã nói, vô dụng, liền tính ngươi hiện tại muốn đi ngăn cản, cũng đã trởm. Hắn sớm đã chạy trốn không ảnh nhi. Không chỉ có là không ảnh nhi, hơn nữa là người này đã vinh viên biến mất ở trên đời này. Chu tuyết chưa nói cái gì, trực tiếp tránh ra. Bên ngoài, đại môn mở ra, thục hiểu thân đi ra ngoài, hắn chỉnh trọng chuyện lạ đối mặt ba thánh, thật sâu mà cúc một cung. Thực xin lỗi, là ta thục hiểu tính sơ sót, lúc này mới. Mới là ngoại lai người cùng thục hiểu thân cấp đem kia nghiệt xuất cấp. Cấp thả chạy. Thục đình duyên bị thục hiểu thân cấp thả. ai? hắn một lần nữa lại lần nữa tăng thêm ngữ khí nói các ba thánh nghe tất cả đều tạc cái gì Thục đình duyên bị thả chạy cái này tai họa cư nhiên bị thả chạy vẫn là thuộc hiểu thân cấp thả chạy thiên a thả tai họa này còn phải Thục hiểu thân đảm đương chủ trì đại cục người tốt hứa hẹn ba tánh nhất định sẽ đem thục đình duyên bắt lấy lúc này mới chấn an ba cánh nhưng hắn bên này tuy chấn an hảo ba thánh lại không có quên lần này đầu sỏ gây tội đêm này đó ngoại lai người đều đuổi ra đi đuổi ra đi, đuổi ra đi, thành chủ, ngài lần này nhất định phải đem thuộc hữu thân cấp nốt lại a, nhưng ngàn vạn không thể lại phong cái hắn a. Thuộc hữu thân xoay người đắc ý cười, phân phó hắn quản gia, còn không đi đem thuộc hữu thân cấp nốt lại. Hắn lại đối với ba thánh nói, chư vị xin yên tâm, thuộc mẫu hiện tại liền đem này đó đảo loạn điện thành ngoại lai người cấp đuổi ra đi. Các ba thánh nghe xong đều bị hoan hô, thật tốt quá, thành chủ có thể cho chúng ta làm chủ, thật sự là quá tốt. Thục Hữu Thân lúc này đã nhận định chuyện này liền cũng cả người lơi lỏng xuống dưới, đã có thể vào lúc này, đột nhiên một người liền nện ở thuộc hiểu Thân trên người. A! Thục hiểu Thân một tiếng kêu to, suýt nữa té lăn trên đất. Hắn quay đầu lại vừa thấy, lúc này mới thấy, nguyên lai là là thuộc Đỉnh Duyên. Chu Tuyết vô vỗ trên tay hồi, cười xấu xa nói, thật là ngượng ngủng, chứa tay đem ngươi tạm đau đi. Thục hiểu Thân vừa thấy đến thuộc Đỉnh Duyên hắn cũng đã mắt chóng váng chính mình không phải phân phó người ở phía sau môn chờ vừa thấy thuộc đỉnh duyên chạy đi ra ngoài liền giết sao? Như thế nào? Như thế nào còn sống? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ? Hắn nhìn về phía Chu Tuyết, từ trên xuống dưới đánh giá nàng, "Là ngươi?" Chu Tuyết túi mình vái chào, thật là ngượng ngùng, "Ha ha, là ta." Ngươi thuộc hiểu thân chỉ vào nàng, một hơi đều kém chút không đi lên. Nguyên bản giết thuộc đỉnh duyên hắn là chí tại tất đắc, hết thảy đều ở hắn trong khống chế, căn bản đừng lo nhưng còn là không nghĩ tới thế nhưng cái này Chu Tuyết đã sớm ở để phòng hắn Chu Tuyết đối mặt nhìn này hết thể tràn đầy nghi hoặc ba tánh lớn tiếng nói các ba tánh người này thật là thuộc hữu thân thuộc đình duyên là hắn thả chạy muốn hại điện thành chính là người này là hắn là thuộc hữu thân các ngươi hảo hảo xem xem người này tuy áo mũ chỉnh tề bất quá là chỉ sói đội lốt yêu đại gia ngàn vạn không cần bị hắn xảo nôn lệnh sắp cấp lửa gạt mới là đây là thật vậy chăng Nhưng chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi một cái ngoại lai người, chúng ta như thế nào biết ngươi có phải hay không cố ý nói như vậy châm ngòi chúng ta cùng thành chủ quan hệ? Đừng nghe nàng. Ta xem à, đầu đây là cầu cấp loạn ngại tường, chính mình đem thuộc đỉnh duyên cấp thả, hiện tại lại đem thuộc đỉnh duyên lộng lại đây nói là thành chủ phóng. Vui đùa cái gì vậy, thành chủ như thế nào sẽ thả hắn? Các ba cánh căn bản cũng không tin chu tuyết nói, vừa rồi vốn đang bán tín bán nghi người lúc này cũng nghe nghe đều một bên nhi đổ tất cả mọi người nói chu tuyết cái này ngoại lai người là ở châm ngoài ly gián làm tặc kêu bắt tặc buồn cười ngươi nói hiện tại đứng ở mặt trên vị này không phải thành chủ là thuộc hữu thân cái kia ai ngàn đau kia ai mới là thành chủ là cái kia khất cái phi thật cho rằng chúng ta như vậy hảo lửa a đối các ngươi thật đúng là liền khá tốt lửa chu tuyết tại nội tâm vưu nữ phun tảo những người này như thế nào chính là nói không nghe đâu ai Vị kia không phải gửi thư nói muốn tới sao? Như thế nào còn chưa tới a? Lại không tới nàng đều phải bị này đó nước miếng cấp chết đuổi. Không biết ta minh người nào đó lại có thể hay không lừa các ngươi a? Ngưu nhiên, một cái giày nặng mà hữu lực thanh âm vang lên, tất cả mọi người động tác nhất trí hướng tới người nọ nhìn lại, chỉ thấy một vị bạch ti phiêu phiêu lão giả lập tại đây, hắn bên cạnh đứng chính là một thân khất cái trang điểm lao thành chủ, lại sau này nhìn lại. Hai cái mười lăm mười sáu tuổi lớn nhỏ nam hài tử canh giữ ở lão giả phía sau. Tự vị này lão giả sau khi xuất hiện, trường hợp một chút liền an tinh xuống dưới. Minh Thúc. Là Minh Thúc. Sở hưu ba tánh đều quỳ xuống, liền như gặp được thần minh giống nhau, vô hạn kính sợ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, ở sinh thời còn có thể tái kiến Minh Thúc. Minh Thúc đối với điện thành sở hưu ba tánh tới nói ý nghĩa trọng đại, ba tánh đều là cho rằng chính mình tam sinh hữu hạnh, lúc này mới nhìn thấy Minh Thúc. Chu Tuyết ở nhìn đến Minh Thúc bản nhân là lúc, cũng rất là chấn động, phía trước đều là nghe người ta nói, nói kia Minh Thúc cỡ nào đến không được, cỡ nào vĩ đại, cỡ nào bất phàm. Nàng còn cho là bá tánh đem vị này thổi đến quá thần hóa, không nghĩ tới, hôm nay này vừa thấy, quả thật là không giống bình thường. Chỉ là người này hướng chỗ đó vừa đứng, tựa như đại la thần tiên dường như lấp lánh sáng lên, lóe đến là Chu Tuyết đôi mắt đều màu không mở ra được. Chương 264 đều xong rồi. Đều đứng lên đi đương quy ta và các ngươi giống nhau đều chỉ là phổ phổ thông thông người, không có gì bất đồng. Hắn nói xong, liền một đôi mắt như lưới dao ở thuộc hiểu thân trên người sẻo liếc mắt một cái, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho trột dạ thuộc Hữu thân liên tục chiều lui về phía sau vài bước, một đôi chân cũng thẳng run. Lúc trước, hắn tưởng tượng đến trước kia sự, trong lòng liền đối với Minh Thúc càng sợ hãi. Các ba cánh đứng dậy sau, đó là liền nhìn thấy một màn này, đều rắc quái quái. Vì sao phía trên thành chủ như vậy giống như thực sợ hãi Minh Thúc dường như cũng không dám cùng Minh Thúc ánh mắt đối thượng. Bất quá lúc này, này đó ba cánh còn không có nghĩ nhiều, bọn họ phần lớn đã là hoàn toàn tin phía trên thuộc hữu thân chính là thành chủ. Thuộc hữu thân, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là giống như trước đây, không có biến a. Hắn híp một đôi mắt liếc thuộc hữu thân. Lúc này thuộc hữu thân một đôi chân đều ở hướng phía sau lui, chuẩn bị tìm hảo khi liền trốn đi. Chu Tuyết nhìn ra tới, Từ phía sau nhẹ nhàng mà chụp sợ vai hắn, trêu đồ nói, Minh Thúc đang hỏi ngươi lời nói đâu, Thành Chủ. Đúng vậy, ngươi là Thành Chủ, ngươi là Thục Hiểu Tĩnh, ngươi không phải mỗi lần cùng Thành Chủ gặp mặt liền ái cùng hắn đối đầu thơ sao. Hơn nữa kia thơ còn chỉ có thể là ngươi cùng Minh Thúc hai người biết, không có người thứ ba biết như thế nào niệm. Thục Hiểu Tĩnh buồn cười nói, hắn khoanh tay trước ngực, một bộ chờ xem kịch vui tư thái. Thục Hiểu thân sao có thể vẫn từ đi trả lời vấn đề này, nếu có thể kéo dài một chút thời gian. Liền tiếp tục kéo dài đi xuống Trước mắt, hắn còn không biết này Minh Thúc đến đây có mục đích gì Cũng không biết hắn rốt cuộc xem không thấy ra Tới hắn căn bản là không phải thuộc hữu Tĩnh Hắn vội tách ra đề tài Ha ha cười theo, Nga Nga, Minh Thúc Hảo Minh Thúc Hảo Ta quá kích động Có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá kích động thuộc Hiểu thân túi đầu vẫn như cũ Không dám nhìn tới Minh Thúc Ở Minh Thúc trước mặt, hắn giống như chính là bị lột sạch Xem ý ở đứng ở chỗ này Chỉ cần hắn một câu cùng một ánh mắt Minh Thúc liền có thể đem hắn nhìn thấu giống nhau. Hắn cường chống nói, Minh Thúc, ngài có thể tới, chất nhi thật sự là cảm động đến cực điểm, phải biết rằng lần này sự. Hắn còn chưa nói xong, Minh Thúc liền đem lời nói cấp đoạt qua đi, lần này sự, liền từ ta tới còn đi. Mọi người đều biết, điện thành chính là mị thực chi thành, nếu như thế, hai người các ngươi liền so cái cao thấp. Lúc trước, Lào Phu nhớ rõ, ta hai vị hiển chất chủ nghệ đều thực lợi hại, nhưng thật muốn nói ai càng tốt đâu, vẫn là hiểu tính chất nhi hơn một chút. Thục hữu thân sắc mặt một chút liền kéo xuống dưới, nhưng nhiều người như vậy ở chỗ này, hắn trên mặt cũng không phải quá rõ ràng, nhưng này đó đều đều là vào minh thúc trong mắt. Minh thúc tiếp tục nói, lúc trước, các ngươi hai người trù nghệ Tỷ thí chính là chiếm rất nhiều quyết định nhân tố, Nga đúng rồi, hữu thân chất nhi năm đó chính yếu vẫn là thua ở trù nghệ thượng. Hiện tại ngâm lại, nhiều năm trôi qua, cũng không biết các ngươi tiến bộ không có. Đương nhiên, ta còn là tin tưởng, lần này trù nghệ Tỷ thí thắng người, đó là thuộc hữu tĩnh. Là điện thành thành chủ. Ở đây ba tánh nghe xong, nghị luận thanh không ngừng. Qua một lát, Minh Thúc cười hỏi ba tánh, các người cảm thấy Lao Phu như vậy an bài như thế nào? Ba tánh không có ý kiến, đều thực tán đồng, lúc trước sự, bọn họ đều là biết đến. Minh Thúc nói Lao Thành chủ thuộc hiểu tính càng tốt hơn, đã là cất nhắc thục hiểu thân. Trên thực tế thuộc hiểu thân so thượng Lao Thành chủ kém không phải cước nhỏ, sợ là cho hắn cả đời đã đến giờ đã chết cũng là không đổi kịp. Bọn họ là tuyệt không tin tưởng thuộc hữu thân sẽ thắng quá lao thành chủ. Cho nên, ai thắng ai đó là chân chính thành chủ, này không có gì hảo dị nghị, này cũng tuyệt đối công bằng. Thuộc hữu thân bình trong lòng kia một hơi, đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn từng đã thua qua một lần, đời này sỉ nhục này ký ức đều huy chi không tiêu tan, hắn cần thiết thay đổi. Lần này, hắn nhất định phải thắng thuộc hữu Tĩnh, giặt sạch nhiều năm sỉ nhục. Ba ngày sau, mở tiệc Vân Đài phía trên, chủ nghệ tỷ thí Minh Thúc đã sớm cấp hai người ra một đạo đề, ấm áp cây. Đối với đề này, hai người các có các lý giải cũng các có các chuẩn bị, Thục hiểu thân phái người đi áp dụng điện thành tốt nhất ớt cay cùng nguyên liệu nấu ăn, hết thể đều là dùng cao cấp nhất cùng với mới mẻ nhất. Vì tìm được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, Thục hữu thân không thiếu hạ nhân lực cùng tài lực. Mà Thục hữu tinh bên này lại là hoàn toàn tương phản, hắn sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn đều là nhất bình thường, ngày thường từng nhà đều có thể ăn đến. Ngay cả hắn sử dụng phụ trợ tài liệu cũng là cực kỳ bình thường. Chu Tuyết ghé vào viên trên bàn đá phơi ngày, Lâm tổng quản đi tới đưa cho hắn một hồ thủy, có chút lo lắng nói: "Ta đi nhìn hai bên chuẩn bị, cũng không biết hai có thể thắng, nhưng lấy tình huống hiện tại tới xem, ta đoán." Phòng trưng là kia giả càng có hy vọng chút. Có thể hay không thuận lợi đem tướng quân mang đi, liền xem lần này. Nhưng ta xem. "Huyền a." Chu Tuyết lười nhác ngẩng đầu duỗi người, cầm lấy hồ cô uống xong rồi thủy, nàng lúc này mới nói: Lâm Tổng Quảng, ta cảm thấy ngươi đây là nhiều lo lắng, theo ta thấy, lần này thắng được đương nhiên là lao thành chủ a. Ngươi không phải không ăn qua hắn đã làm đồ vật, hẳn là biết lao thành chủ là cái gì trình độ. Cái này ta biết, chính là, chính là ngươi đi xem, nhân gia vị kia giả chỗ đó mỗi ngày đều là chảo nóng nhiệt bếp tiêu, trái lại hắn đâu. Nào một ngày không phải nhàn rỗi, cũng cũng chỉ là đem đồ vật chuẩn bị cái đầy đủ hết, lúc này lại không biết xuyến đến chỗ nào vậy. Ta này một ngoại nhân đều đi theo cấp, nhân ra lại chuyện gì nhi không có, mỗi ngày đi ra ngoài câu câu cá, giải sầu, so với ai khác đều còn muốn nhẹ nhàng. Lâm Tổng Quản tưởng tượng đến này, lao thành chủ như vậy không táo không vội bộ dáng, hắn liền càng là lòng nóng như lửa đốt, thế lo lắng, nếu là lao thành chủ như vậy thiếu cảnh giác thật làm kia giả cấp thắng. Kia bọn họ cũng muốn đi theo tao hướng A. Phần 145 Chú Tuyết lắc lắc đầu, nói, mặt ngoài lao thành chủ thật là nhàn rỗi nhưng ta tin tưởng hắn, lấy năng lực của hắn là thua không được, Ai muốn thắng qua hắn là rất khó rất khó. Chứ bỏ, chớ bỏ vị kia Minh Húc, như vậy thần thoại nhân vật. Đến nỗi kia thuộc hữu thân, đó là hắn bên kia làm cho lại náo nhiệt, cuối cùng cũng vẫn là muốn vâng theo một cái kết quả. Nàng gặp qua thuộc hữu thân ở trong phòng bếp chỉ huy người làm cho cái kia náo nhiệt kính nhi, liền kém muốn khua chiêng gõ chống đối bên ngoài người ta nói hắn làm đủ toàn bộ chuẩn bị tiếp thu lần này khiêu chiến, sợ người không biết hắn là ở trong phòng bếp nấu ăn dường như. Nhưng thuộc hữu thân như vậy đua Nàng đảo cũng có thể lý giải, rốt cuộc đã từng đã thua qua một lần cấp lao thành chủ, thua nữa, ý nghĩa không chỉ là thể diện, thật muốn một khi bại lộ, hắn hết thể cũng đều xong rồi. Chính là, Chu tuyết lại là không thể thưởng thức như thuộc hữu tính như vậy, vô luận là nấu ăn vẫn là sinh hoạt, ở dùng hết toàn lực đồng thời, cũng muốn bảo trì một viên bình thường thâm, một viên vĩnh viên tiêu sái thả lạc quan tâm. Như thuộc hữu thân như vậy không chết thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình người nhà cùng ba tánh hạnh phúc tới đạt tới chính mình mục đích người. Nàng là khinh bỉ chương 265 không dám. Chỉ mong như ngươi theo như lời giống nhau đi. Mau buổi trưa, chủ nghệ tỷ thí cũng muốn bắt đầu rồi. Chỉ mong hắn có thể thắng đi. Lâm Tổng quản thở dài một hơi. Nếu là có thể thắng, kia kế tiếp sự liền đều dễ làm. Cái này lao thành chủ thuật nhìn không giống như là cái sẽ làm khó bọn họ người. Bất quá. Liền không biết rửa không đáng tin cậy Vân Đại, ngày này trời trong nắng ấm, trời cao khí sảng. Đúng là tỷ thí chủ nghệ rất tốt nhật tử. Hai người từng người lập với một phương, khoanh tay đối mặt phía dưới ba cánh, Minh Thúc còn lại là ngồi ở tối cao chỗ, hắn hai bên còn ngồi điện thành chư vị đức cao vọng trọng lão giả. Đối với mỹ thực, tuy rằng bọn họ tạo nghệ không bằng Minh Thúc, nhưng lại đối nhấm nháp rất có quyền lên tiếng, bọn họ đã trải qua vài nhậm thành chủ đổi mới, thượng một lần thuộc hữu tính hai huynh đệ chủ nghệ tỷ thí cũng có bọn họ ở đây làm bình thẩm. Lúc ấy, thuộc hữu tính thậm chí là toàn phiếu thắng hạ trận này tỷ thí, mà thuộc hữu thân còn lại là thua phi thường khó coi. Thục hiệu thân đối những người này, cảnh tượng như vậy nhớ rõ rất là rõ ràng, hắn cả đời đều sẽ không quên. Hiện tại, hắn liền phải chứng minh chính mình, một tuyết trước đủ. Chiên trống gõ vang, tỉ thí bắt đầu. Chu tuyết đứng ở dưới đài, nhìn vân trên đài hai người thủ pháp, có thể nói đều rất là quen thuộc, thao tác hành vân như nước chảy mỗi một động tác cũng là không thể bắt bẻ mau tới rồi cực hạn, có thể nói là hoàn mỹ. Nàng gật gật đầu không cấm cảm thán, không hổ là là tay già đời này nấu ăn thủ pháp cùng này tinh chuẩn kỹ thuật sắc rau không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành ở luyện liền mà thành đồng thời càng phải có thường nhân sở không có kiên nhẫn cùng cái gọi là thiên phú kém giống nhau đều không thể đơn từ hai người kỹ xảo đi lên xem nhìn không ra cái cái gì nhưng thật muốn tinh tế đi nhìn vẫn là có thể phân biệt ra bất đồng tới lao thành chủ ở làm này một loạt sự khi hạng nhất hạng nhất tán tản mạn mạn kia tư thái nhàn sái nhưng thật ra cùng nàng ngày thường không có sai biệt thật giống như Hình như là ở làm một kiện lại bình thường bất quá sự, thói quen cho phép bận rộn đỉnh đầu thượng. Không vội một phần, cũng không chậm một phần, thời gian cùng nặng nhẹ đều nắm giữ đến vừa và tốt. Thục hiểu thân liền bất đồng. Hắn tuy rằng thủ pháp tinh vi, nhìn không ra cái lỗ hổng, gần như hoàn mỹ. Nhưng hắn tay lại khi thì ở lơ đãng khi run rẩy như vậy chi tiết, chỉ là dùng mắt thường là vô pháp bắt giữ, thả muốn toàn diện đi quan sát, mới có thể nhìn thấy. Chu tuyết nhàn nhạt tiếp tục nhìn, hiện tại, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Nàng nhìn thoáng qua phía trên đảo lại đồng hồ cát, nhanh. Trải qua một canh giờ thời gian, hai người làm đồ ăn đã chỉnh tới rồi vân trên đài nhiều vị lão giả châu ngồi thượng. Thục Hữu thân khẩn trương nhìn bọn họ nhóm nháp, mồ hôi khuynh nhưng mà hạ, hắn dùng tay háo đi lau lau một chút cái chán, cho dù hắn tố chất tâm lý lại hảo, đối mặt cảnh tượng như vậy, như vậy làm hắn cả đời đều thống hận không thôi, ấn tượng khắc sâu cảnh tượng, hắn vẫn là khó tránh khỏi bất an cùng hoảng loạn. Lại xem thuộc Hữu tĩnh Nhân ra cũng thế bình tĩnh đứng ở nơi đó, chút nào không đệ bụng, chỉ như vậy chờ kết quả, giống như hắn đối kết quả cũng hoàn toàn không quan tâm dường như. Bá cánh ăn không đến, đương nhiên cũng liền không biết đó là cái gì mùi vị, liền liền không biết hai người ai cao ai hạ. Minh Thúc cùng các vị lão giả ăn trước chính là thuộc hiệu thân trình lên tới đồ ăn, này tam bản phân biệt tên là bát bảo vịt, cá đôi phượng cánh, sơn chân cánh long mầm. Chỉ là như vậy nhìn, lại nghe nghe liền có thể hương đến người muốn ngừng mà không được, Chu tuyết cũng thấy. Này vài đạo còn đều là món chính, trước nói bát bảo vịt, cách làm kỳ thật cũng rất là chú ý, nàng theo này thổi qua tới mùi hương nhi, nghe thấy bên trong cây có cổ làm người thỏa mãn hơn hương, có thể xác nhận này đó là nhất thượng đẳng ớt cây chủng loại, tốt tài liệu, làm ra đồ ăn cũng sẽ đi theo để cao một cấp bậc. Cá đuôi phượng cánh muốn đó là một cái tươi mới hai chữ, cái này đồ ăn, chu tuyết thừa nhận, thuộc hiệu thân đem không đến cũng thực hảo, không có gì nhưng bắt bẻ chỗ. Sơn chân cánh long mầm. Nghe một cổ dẫn người dục muốn hạ khẩu một cổ hương cay cùng sơn chân món ăn hoang dã. Ba đạo đồ ăn đều làm được làm này, đồ ăn phát huy tới rồi lệnh người vừa ý trình độ, này tay cũng đạt tới hiệu quả, ba đạo đồ ăn vô luận là hơi cay vẫn là cay độc đều không rời đi một cái cay tử, này cũng xứng để mục chung cái kia cay tử. Chứ này bên ngoài, Chu Tuyết lại cảm thụ không đến mặt khác.